Tới tới, hứa khai tin tức loạn thế nhân, loạn thế nhân đem hứa khai kéo đến hiệp hội. Hứa khai từ mạch khẳng truyền thống đến thánh điện hiệp hội. Rồi sau đó ra hiệp hội, đi trước chính mình tử vong địa điểm. Không đến 5 phút đồng hồ, hứa khai liền xuất hiện ở chư chư hiệp bên người. Thấy chư chư hiệp đang ở thực cẩn thận tìm kiếm. Trong lòng có điểm ấy nấy. Sớm biết rằng nhân ra như vậy thích, không phải 58 kinh nghiệm sao. Hứa khai thu trôi nổi rơi xuống hỏi, heo heo, như thế nào? Không có. Chư chư hiệp xuất khẩu chứng khí, lộ ra thất vọng chi tình. Chư chư hiệp hỏi, có thể hay không thời gian lâu lắm bị hệ thống đổi mới. Loại này tử vong tất rơi xuống vật phẩm hẳn là sẽ không. Hứa Khai nhìn xem xung chung, nhìn nhìn lại ra Đa. Rồi sau đó bắt đầu ở một mảnh lùn cây chung tìm kiếm. Ai? Ta nói, ngươi có phải hay không thật sự đồng tính luyến ái? Chư chư hiệp hỏi, Diệp Hàng nói ngươi hành lý chung không có bất luận kẻ nào ảnh chủ, bao gồm chính mình. Hứa Khai nói, không thích chút ảnh. Chư Chư Hiệp nói, ta ý tứ là, Diệp hàng như thế nào biết như vậy rõ ràng. Ân vấn đề này, vấn đề này có tương đương trả lời khó khăn. Hứa Khai nói, heo heo. Dù sao không phải ngươi tưởng như vậy hồi sự. Kia Chư Chư Hiệp hỏi, ngươi vì cái gì không mời ta đi ra ngoài ăn cơm. Hứa Khai đảo không nghĩ tới Chư Chư Hiệp sẽ nói như vậy rõ ràng. Hắn sớm biết rằng Chư Chư Hiệp đối chính mình có chút hào cảm. Ăn nhiều phân xuất hiện thời điểm hoặc là dùng rời đi biện pháp tắt nó hoặc là nó liền sẽ hừng hực tiêu đốt. Hứa khai suy xét một hồi lâu, tổ chức hảo dùng từ nói, ta không thích hợp cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Những lời này là có ý tứ gì? Chư chư hiệp hỏi. Ta ở làm một chuyện, mà ngươi phụ thân ở Trung Quốc rất có ảnh hưởng. Sẽ phá hư chuyện này nối liền tính cùng ta nguyên bản kế hoạch. Hứa khai nói, ta nói chính là lời nói thật, thỉnh ngươi tin tưởng. Trung tính thái độ cùng từ ngữ. Kể rõ chính mình sự cùng nói một cái chuyện xưa giống nhau. Chư chư hiệp nghĩ lại một hồi lâu nói, ngươi ý tứ là ngươi hiện tại chính kế hoạch cái gì, nhưng nếu bởi vì cùng ta kết giao, sẽ làm cho ta ba ba trình độ nhất định tham ra do đó phá hư ngươi kế hoạch phải không? Đúng vậy. Chư chư hiệp gửi, vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ta thật sự đối với ngươi không có lực hấp dẫn. Như thế nào sẽ đâu? Ngươi như vậy thanh xuân, thông minh, xinh đẹp lại thiện giải nhân ý nữ sinh, để chỗ nào đều là nam tính tiêu điểm. Dùng xua như xua vị tới hình dung cũng bất quá phân. Hứa khai nói, nhưng chuyện này rất quan trọng, ta phải hoàn thành. Ngươi sẽ có rất nhiều càng tốt lựa chọn. Tiếp hảo. Chúng ta nói tốt. Ta đang ở giúp ta mẫu thân làm gì dần. Ta cũng nói không hảo khi nào đi. Chư chư hiệp nói, nếu ngươi trước làm tốt sự, ngươi liền mời ta ăn cơm. Nếu ta trước làm tốt gì dần, chúng ta đây chỉ có thể có duyên gặp lại. Hảo. Hứa khai hỏi, có phải hay không ngươi bà bà cùng ngươi nói cái gì? Ta ba ba nước Mỹ một vị bằng hưu gọi điện thoại nói cho hắn, nói ngươi bối cảnh. Ta ba cùng ta nói, ngươi người này tuy rằng không phải sát thủ, nhưng so sát thủ máu lạnh vô tình. Làm ta thiếu cùng ngươi tiếp xúc. Muốn tiếp xúc cũng không thể lại phát triển quan hệ. ân vẫn luôn đi theo ta. Bọn họ cũng là sợ ta và ngươi ở bên nhau, lo lắng người ba ba dùng thủ đoạn đem bọn họ lộng đi. Lao nhân đối trương đại giang, Lý đại hải thuyết minh chính mình tình huống. Hiện tại lại đối hải nhận thuyết minh tình huống. Hiển nhiên tài xế đối Trung Quốc tình hình trong nước hiểu biết đại đại trợ giúp lao nhân. Nếu không hứa khai thật thành hải nhận con rể, đừng nói không có chứng cứ án kiện, liền tính là hứa khai là liên hoàn sát thủ. Nước Mỹ muốn dẫn độ hứa khai đều có khó khăn. kia nói ngươi vô tình. Hứa khai cười nói, đa tình nhân tài vô tình. Ta không đạt được cái kia cảnh giới. ân Chư chư hiệp gật đầu. Tìm được rồi. Hứa khai một lóng tay mở ra một cục đá, rớt đến cục đá phùng tr Chư chư hiệp lại đây, thật cẩn thận đem vòng cổ cầm trong tay, nhìn một hồi lâu sau nói, ta phát hiện nguyên lai kim cương cũng không phải như vậy xinh đẹp. Dương đàn hiệu ứng. Hứa khai đứng lên hỏi, muốn hay không cùng đi tham gia Thái Dương lâu đài khánh công sẽ. Ta không đi. Chư chư hiệp hơi gian trá cười, ta trở về thành xem có thể hay không đem nguyên toàn lộng xuống dưới, như vậy sẽ không sợ đã chết rất kim cương Đối Nga, đây là cái biện pháp. Hứa khai phất tay đi rồi. ân túi chảo. Ngày hôm sau buổi sáng giống như sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau diệp hàng hứa khai bị điện xuống dưới ăn bữa sáng trư chư, chư hiệp tiếp khách hứa khai phê bình trư chư, chư Hiệp hắn cho rằng chư chư Hiệp hiện tại hẳn là nhiều làm bạn mẫu thân chư chư Hiệp tỏ vẻ mẫu thân trước mắt về quê ở tạm. rồi sau đó hứa khai đối nhạc Nguyệt nói sau cuối tuần hắn phụ trách một đường chương trình học nội dung nói dối năng lực a trư chư, chư Hiệp cùng nhạc Nguyệt cùng kinh ngạc hỏi nói dối nói dối cũng muốn bồi dưỡng Hàn Quốc văn hóa trung tướng nói dối định nghĩa vì một loại trí tuệ. Mà nói dối cũng là đánh cờ trung bình chọn dùng thủ đoạn. Từ chính trị ra đến truyền thông đều yêu cầu trình độ nhất định nói dối năng lực. Hứa khai nói, thì như muốn đuổi việc một vị công nhân. Vì tránh cho công nhân cảm xúc kích động. Nói như vậy sẽ trước khẳng định công nhân năng lực cùng cống hiến, tuy rằng mọi người đều biết người đang nói dối. Nam nữ chia tay, đại gia khách khí nói về sau vẫn là bằng hữu Đồ ăn buôn lậu nói, Hôm nay rau xanh toàn bộ là sinh thái thực phẩm. Còn đây hứa hẹn nhân dân phục vụ từ từ. Nói dối là bởi vì yêu cầu mà tồn tại, bởi vì có người nguyện ý tin cho nên có nói dối. Đơn thuần vì nói dối mà nói dối, không ở chúng ta học tập nội dung chung. Nhạc Nguyên hỏi, kia nói như thế nào dối? Tam sự kiện. Hứa khai nói, ngươi muốn đem này đại giá trị 180 nguyên cũ sữa đậu nảnh cơ dùng gấp đôi giá cả bán cho người xa lạ. Ngươi muốn ở thứ ba tham gia một cái thân cận tiệt tối. Muốn thành công hoàn mỹ là mọi người tin tưởng, ngươi có được một nhà xí nghiệp lớn, thân gia 1 tỷ trở lên. Không lấy làm công lấy thủ lao vì biện pháp, ở Thiển Lạc kêu bắt được 200 kim. Này, sao có thể? Nhạc Nguyệt Hãn hứa khai thân thể một nghiêng, đem một cây chiếc đũa đặt tại chư chư hiệp trên cổ, ngươi hoàn thành tam sự kiện, ta liền buông tha chư chư hiệp. Nếu ngươi chỉ hoàn thành một kiện, chém chư chư hiệp một đôi tay. Làm tốt hai kiện, chém một bàn tay. Nếu ngươi đều không có hoàn thành Chư chư hiệp Dương Dương nói, "Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhất định phải cứu ta." Diệp Hàng khinh thường nói, "Ngươi còn tin tưởng người Tiềm Lực là vô hạn kia bộ luận điệu vớ vẩn." Khan mệt thắc định luật, thu hoạch đến từ hai không nỗ lực, tám không nỗ lực chỉ mang đến hay không kết quả. Hứa Khai hỏi lại, "Ngươi có thể làm được vài món?" Diệp Hàng ngẫm lại sau trả lời, "Có thể lừa gần nói, tam kiện vô áp lực." Hứa Khai hỏi lại, "Ngươi cho rằng ta có thể làm được vài món?" "Tam kiện." Diệp Hàng thực thật thành. "Chư chư hiệp đâu?" Ân Diệp Hàng đánh giá Chư Chư Hiệp, Chư Chư Hiệp cũng thực chờ đợi xem Diệp Hàng. Diệp Hàng lại suy xét một hồi lâu sau trả lời, một cùng tâm đều có rất lớn khả năng, nhưng Chư Chư Hiệp không có nữ xí nghiệp ra khí chất. Trường thi chuẩn bị, thời gian không đủ, trừ phi có ta hỗ trợ. Chư Chư Hiệp bi tráng một chảo chiếc đũa, nguyện tỷ tỷ, ngươi liền xem rồi làm đi." Nhạc nguyện xem Chư Chư Hiệp sau một hồi vô đuổi, "Hành, ít nhất cũng đến cho ngươi lưu cái mạng." Hứa Khai nói, "Thứ hai buổi sáng." Ta đem đối với ngươi hệ thống tiến hành huấn luyện. Như thế nào cấp chính mình nói để đường rút lui, như thế nào chú ý chi tiết, như thế nào thôi miên chính mình. Như thế nào câu hỏa thôi miên làm đồ, y chang, nôn ngữ, động tác cùng ngươi sắm vai đối tượng quan hệ từ từ. Nhớ rõ, lần này cần chuyên nghiệp, mục đích của ngươi chính là đạt thành mục đích. Diệp Hằng nói, điểm này ta đồng ý nhạc nguyệt ngươi không cần thương hại kẻ yếu, kẻ yếu không đáng thương hại, bởi vì bọn họ không có ở ngươi trong sinh hoạt tồn tại giá trị. nói vậy Hứa Khai vội nói, "Ta không cái kêu ý tứ, ta trước sau tin tưởng bất luận kẻ nào đều khả năng đối bất luận cái gì địa vị người cung cấp hữu lực trợ giúp. Rồi trá, cùng với đi đồng tình cùng thương hại kẻ yếu, không bằng đem này tinh lực phong phú chính mình." Diệp Hàng xem Diệp Hàng nói, "Vật cạnh tiên trạch, người thích dưỡng được thì sống sót vĩnh sinh." Hứa Khai hỏi, người kẻ yếu là như thế nào định nghĩa?" 1995 năm, Bố cái, Budapest, thật chờ chờ toàn cầu 500 vị tinh anh ở hội nghị bàn tròn thượng. Đại bộ phận cho rằng toàn cầu hạt không dân cư cũng đủ duy trì thế giới phồn vinh. 80 dân cư đều là không sáng tạo tân giá trị nhân loại phế vật đối mặt địa cầu bất kham gánh nặng, hẳn là văn minh đưa bọn họ tiêu diệt. Chú ý, tiểu bố cái là phát biểu ngôn luận sau mới được tuyển nước Mỹ Tổng thống. Hứa khai khinh thường nói, nước Mỹ người liền đều là tinh Anh. Không thể phủ nhận nước Mỹ tinh Anh so mặt khác quốc gia muốn nhiều, nhưng là nước Mỹ có bao nhiêu rác rưởi biết không. Xã hội đen được tuyển thị nghị viên. Hắn hoàn toàn thông qua xảo trá làm tiền buôn lậu ma túy đương ma cô chống đỡ dựng lên. Diệp hắn nói, hắn có thể lợi dụng người khác lợi dụng không được thủ đoạn trở thành nghị viên, thuyết minh hắn so với kia chút bị xảo trá làm tiền người cường. Hứa Khai hỏi, người ý tứ là hải nở cũng là tính anh. Ta không biết các ngươi người Trung Quốc là làm sao vậy, Nhật Bản xâm lược các ngươi, các ngươi tác phẩm điện ảnh liền đem Nhật Bản chụp nhược chí vô cùng. Châu Âu liền dám thừa nhận Đức quân ngay lúc đó công nghiệp, quân lực, Đức quân tố chất là phi thường cường đại. Hái nở là tương đương có tài hoa diễn thuyết ra. Ta nói cho ngươi, Hái nở cũng là tinh anh, nhưng hắn lựa chọn phản nhân loại con đường. Hiện tại ngươi nói cho ta, cổ kim nội ngoại, cái nào xuất sắc người xấu không cụ bị tương đương năng lực? Cao cầu nếu chỉ biết đá cầu, hắn chỉ có thể đương thái giám. Tân Thủy Hoàng dựa vào cái gì có thể đốt sách chôn nho tu sửa vạn lý trường thành? Ngươi có thể cho rằng bọn họ phẩm hạnh không tốt, nhưng ngươi không thể phủ nhận những người này năng lực. Chư chư hiệp nhỏ giọng đối nhạc ngửa nói, muốn đánh nhau rồi. chương 316, thiên hạ vô địch. Hứa khai tuy rằng nghe thấy được chư chư hiệp nói, nhưng như cũ kiên trì quan điểm, hơn nữa kiên trì đối diệp hàng tiếp tục cãi lại đi xuống, ngươi theo như lời những người này sở chế tạo thương tổn lớn hơn ngươi cái gọi là tinh anh gấp trăm lần xây dựng Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, thiện lương rác rưởi có lẽ sẽ không làm thế giới càng tốt đẹp. Nhưng tài ác tinh anh lại có thể làm thế giới lùi lại mấy trăm năm. Ha, luận điệu vớ vẩn. Diệp hàng nói Ngươi không có khả năng không biết thế chiến hai đối nhân loại văn minh sử đẩy mạnh tác dụng. Hài nở tàn sát người Do Thái, hán tao ngộ đại bộ phận tinh anh chống cự. Cuối cùng là cái gì kết cục Người Do Thái lập quốc. Ý của ngươi là không có Hài nở tàn sát, người Do Thái không có khả năng lập quốc. Nếu như vậy, người Do Thái có phải hay không đều phải cung phụng Hài nở vì người Do Thái Washington, người Trung Quốc tôn chúng Sơn. Hứa khai nói, ta đây có phải hay không có thể cho là như vậy, không có Nhật Bản xâm lược. Chúng ta liền không có tân Trung Quốc. Diệp Hàng đối trọi gay gắt nói, ta không có bất luận cái gì ca tụng kẻ xâm lược ý tứ, tình anh cũng sẽ sai. Nhưng bọn hắn thực lực ngươi là không thể phủ nhận. Hứa khai hỏi, một sai lầm tinh anh yêu cầu nhiều ít cái chính xác tinh anh tới đền bù. Chư chư hiếp nói, hiếm thấy hai người như vậy khắc khẩu. Cái gì hiếm thấy, căn bản là chưa thấy qua. Nhạc Nguyệt sau khi trả lời nghi hoặc, tựa hồ hai người tranh luận có điểm quá phận. Hoàn toàn cùng hai người ngày thường hình tượng, tính cách không phù hợp Chư chư hiệp nói, ta xem là bởi vì bọn họ đều hy vọng ngươi có thể tiếp thu bọn họ giá trị quan. Đặc biệt ngươi bắt đầu này đó lung tung rối loạn chương trình học thời điểm. Nga. Nhạc Nguyệt vui mừng à, rồi sau đó chụp cái bàn, ta nói, các ngươi dứt khoát cây búa kéo bố định thắng bại. Hử. Hai người cầm miệng, cho nhau căm tức nhìn liếc mắt một cái, bắt đầu uống cháo. Nhạc Nguyệt không nghĩ tới, hai cái thành thục đến đã mau lạn trình độ nam nhân, lại cũng coi đại nam hải giống nhau hấu chí tâm thái. Chư chư hiệp thông tuệ, càng hiểu biết một ít, như Diệp Hàng hứa khai người như vậy, tuy rằng hàng ngày cũng sẽ cùng giá trị quan hoàn toàn tương phản người kết giao. Nhưng bọn hắn căn bản không có cùng những người này lý luận hứng thú. Này hai người có thể bởi vì một vấn đề véo lên tự nhiên cũng có kỳ phùng địch thủ nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, tựa hồ hai người đều đối với đối phương nghẹn tức giận, mượn cái này biện để phát tiết ra tới, nỗ lực chứng minh đối phương giá trị quan bất chính xác. Rất có thể còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân hai bên tiềm táng quan hệ không chỉ có không kém, lại còn có không tồi. Cho nên mới sẽ nguyện ý như thế kịch liệt cãi lại, hy vọng đối phương có thể sửa lại giá trị quan. Chẳng qua, hai bên đều không có phát hy. N điểm này thôi. Chư Chư Hiệp nhớ lại sơ chung hai cái nam sinh, ở chính mình trước mặt tranh luận một đạo toán học để bộ dáng, không cấm cười, các ngươi thật đáng yêu. Chư Chư Hiệp lời nói vừa ra. Diệp Hằng cùng hứa khai không chỉ có đồng thời cầm miệng thậm chí cùng nhau mặt soát đến đỏ. Bọn họ có thể ở trên phố loại buồn bọn họ có thể tiếp thu nhục mạ nhưng bọn hắn thật sự vô pháp tiếp thu đáng yêu, này từ đánh giá. Chư chư hiệp một từ, hung hăng đâm bị thương hai cái nam nhân lòng tự trọng Chỉ nghe nói qua chính mình bị đánh giá vì âm hiểm, giảo hoạt, vô tình, ngoan độc, không từ thủ đoạn. Con mẹ nó, đáng yêu tính cái gì hình dung từ. Ra tới. Nhạc nguyệt xem lạc tổng nói. Ra tới cái gì? Dựa theo liệp ma quy luật, mỗi khi hạng nhất đại hình hoạt động sau khi kết thúc, Tổng hội ở vài ngày sau thả ra tiếp theo hạng đại hình hoạt động chi tiết. Sát thủ hiệp hội Quan côn phản kết ngày, dòng binh đoàn dũng cảm giả trò chơi mà về thợ săn hiệp hội cùng hiệp hội hiệp hội vẫn luôn không có hoạt động thả ra. Quả thật, thợ săn hiệp hội chuyên soát hồng danh không tốt lắm làm, cho nên lần này hoạt động là hiệp hội hiệp hội hoạt động, viên trinh. Hoạt động thời gian vì 26 thiên hậu hoạt động liên tục 5 ngày. hoạt động trong lúc Báo danh hiệp hội liền có thể tiến vào Viễn trinh phó bản. Hoạt động trung tướng lấy cải biến sau châu Âu đại lục vì bản đồ, mỗi cái hiệp hội có thể tìm kiếm một quốc gia gia nhập, trở thành này quốc gia quân viễn trinh. Quân viễn trinh cụ bị đoạt lấy quyền lợi. La Mã giáo hoàng đem tuyên bố Đông trinh lệnh. Hiệp hội có thể hướng Đông viễn trinh. Đánh hạ lâu đài có thể trở thành hiệp hội lâu đài, trong đó thu nhập từ thuế trở toàn bộ cung hiệp hội tự do điều phối. Mà mặt khác một bộ phận người đại biểu Đông quân, về phía tây hướng châu Âu tiến công. Đồ vật quân chi gian 10 tòa trung lập lâu đài trở thành đại gia hàng đầu công kích mục tiêu. Này đó lâu đài cũng là tiếp tục viễn trinh văn cầu. Hoạt động tích phân lấy giết chết đối thủ số lượng cùng chất lượng, lâu đài số lượng, lâu đài thu vào, lâu đài thương nghiệp trở tiến hành cho điểm. Đệ nhất danh hiệp hội hội trưởng đạt được liệp ma bá tước danh hiệu, nhưng tự do lựa chọn hai khối lãnh điện. Đệ nhị tên là một khối lãnh địa Đệ tam danh đến thứ 20 danh phận đừng đạt được hiệp hội tích phân cùng hiệp hội tài chính hoặc là nào đó cơ sở phương tiện sản có thể gia tăng khen thưởng. đồ vật quân hiệp hội phân phối tử rút thăm quyết định. Hứa khai xem xong sau nói, đây là liệp ma đại lục ở toàn diện chiến tranh trước một lần đại luyện binh A xem ra tương lai toàn diện chiến tranh 1-2, hiệp hội liền có đoạt lâu đài cùng thủ lâu đài trách nhiệm. Nhạc nguyệt cả kinh nói, kia không phải chúng ta cũng đến thủ lâu đài. Cái này hứa khai xem dịp hàng, diệp hàng đầu Bọn họ cũng không biết như thế nào trả lời. Dựa theo đạo lý tới nói, nguyệt lượng thành bảo là vì thú nhân, vong linh, nhân loại lãnh địa. Tạo thành tam phương đối nguyệt lượng thành bảo đều không địch lại đối. Nhưng còn có một cái khả năng khả năng xuất hiện vong linh hạ lệnh ánh trăng đi công kích nhân loại, nhân loại hạ lệnh ánh trăng đi công kích thú nhân xấu hổ trường hợp. Nhạc Nguyên hỏi, người nói ta không online, bọn họ tìm không thấy linh chủ như thế nào tính. Hứa khai cùng diệp hàng hãn, bọn họ cũng vô pháp trả lời này vấn đề. Cái này hoạt động cùng sắp bắt đầu liệt ma chiến tranh, làm nhàn tản người chơi sôi nổi tỉ ba. Hiệp hội hiệp hội báo danh chỗ bị người chơi tê bạo, hiệp hội tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức người đều chen không vào liệt ma lần đầu tiên phó bản xếp hàng liền xuất hiện ở hiệp hội hiệp hội chỗ. Chức năng máy tính khẩn cấp khởi động, ở mỗi cái chấn nhỏ hai cái cửa thành tăng khai hai tòa giả thuyết hiệp hội hiệp hội. Ma thu người cũng thành phong cảnh tuyến, liệt ma đại hiệp hội, như thánh điện, tử vong, thiên lang, Thần thánh chờ 10 tới ra hiệp hội toàn bộ tạp trụ danh sách không tiếng người. Mà nhị tuyến hiệp hội tắc mặc kệ nhiều như vậy, thiết chí một cấp bậc tuyến, cấp bậc tuyến tới rồi không quan hệ nhân phẩm toàn bộ chiều hiệp hội thu, thu được mãn mới thôi. Dựa theo hoạt động thời gian, dự tính đệ nhất tập đoàn hiệp hội có thể đạt tới lục cấp hoặc là ngũ cấp nữa, đệ nhị tập đoàn ở tứ cấp đến ngũ cấp chi gian. Còn thưa đệ tam tập đoàn phần lớn là tam đến tứ cấp bồi hồi. Mà đệ tam tập đoàn hiệp hội số lượng cũng là nhiều nhất, theo không hoàn toàn thống kê Đệ tam tập đoàn hiệp hội số lượng vượt qua 500 gia. Mà đệ nhất tập đoàn cùng đệ nhị tập đoàn thêm cùng nhau bất quá 30 tới ra Hiệp hội cùng hiệp hội trận doanh bởi vì rút thăm còn chưa bắt đầu, còn không có tìm kiếm liên minh. Ai cũng không biết chính mình sẽ tham gia đồng quân vẫn là Tây quân. Nhưng tinh anh sách lược lộ tuyến tuyệt đối là phải đi. Thánh điện trước mắt ở đại điều chỉnh Thánh điện muốn từ bỏ Chu tước, huyền vũ hai nhà phân hội nơi dừng chân. Này hai khối nơi rừng chân đem cùng Thái Dương lâu đài phụ cận hai nhà tiểu hiệp hội trao đổi, bọn họ cùng thánh điện cùng nhau tam tinh phụ nguyệt vây quanh Thái Dương lâu đài. Hứa Khai vốn tưởng rằng Thiện Lạc sẽ mời Nguyệt Lượng Dung binh đoàn hoạt động trong lúc gia nhập thánh điện, nhưng không nghĩ tới là Thanh Long hiệp hội lao đại Cửu không phát tới mời. Cửu không liên hệ chính là Nhạc Nguyệt, Nhạc Nguyệt thu tin tức sau điện Hứa Khai. Hứa Khai hồi, tùy tiện, làm Nhạc Nguyệt hỏi hạ chuyên ly ý kiến. Nhạc Nguyệt hiểu ra, chính mình liền tính là làm sai lầm quyết định, chứ chưa hiệp Diệp Hàng cùng Hứa Khai cũng sẽ không thật sự trách cứ chính mình. Nhưng là chuyên ly liền rất khó nói. Tuy rằng chuyên ly trả lời ở nhạc nguyệt dự kiến trong vòng, nhưng hỏi cùng không hỏi là thái độ vấn đề, thực mâu chốt. Chuyên ly quả nhiên là hồi, tùy tiện. Nhưng bổ sung một câu làm nhạc nguyệt trưng cầu hạ Hứa Khai ý kiến. Vì thế Hứa Khai phát biểu ý kiến, này hoạt động cùng người chơi bình thường không có gì chỗ tốt, chúng ta đâu chính là lấy điểm thuê phí. Chúng ta hy vọng chính là tốt nhất có thể học thêm chút phòng thủ chi thức có lợi chúng ta nguyệt lượng thành bảo sinh tồn vĩnh sinh. Nhạc Nguyệt hỏi, ý của ngươi là chúng ta cùng cường hiệp hội hôn không thích hợp. ân Cường hiệp hội lực ngưng tụ cường, thực lực cường, chủ yếu nhiệm vụ chính là tiến công lại tiến công. Nga, Minh Bạch. 10 phút sau, hứa khai thu được một cái hệ thống tin tức, nguyệt lượng công hội dạng nguyệt chi thần mời ngươi gia nhập nguyệt lượng công hội. Hứa khai cười khổ, nha đầu này. Chúng ta ăn thịt heo không nhất định thế nào cũng phải dưỡng heo A bất quá, không thể phủ nhận này xác thật là phi thường rèn luyện phòng ngự chiến biện pháp. 5 người chuyên tâm trợ giúp phòng thủ, chính là chết mau nhất nhất chút. Hứa khai thực sảng khoái vào nguyệt lượng công hội. Rồi sau đó chuyên ly, Diệp Hàng, trư Chư, Chư Hiệp cũng chiêu tiến bảo. Hứa khai, Diệp Hàng trở thành phó hội trưởng, Chư Chư Hiệp trở thành heo trưởng lão, chuyên ly trở thành đệ nhất phân hội trưởng. Hứa khai xem hạ xin, mới nửa giờ. Thế nhưng có 200 nhiều người xin gia nhập Nguyệt Lượng công hội. Đáng tiếc Nguyệt Lượng công hội không đối ngoại mở ra. Có hiệp hội, liền có thể khi thật trò chuyện. Chư chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt hai người không hề cố kỵ ở hiệp hội trò chuyện lên. Chỉ chốc lát Nhạc Nguyệt nói, "Đi bộ, ta lộng tới 200 kim." "A." Hứa Khai Kinh ngạc hỏi, "Thiện Lạc bên kia làm cho?" "Ân." "Như thế nào làm cho?" "Ta hỏi hắn muốn hay không nhập cổ Nguyệt Lượng công hội." Hắn đã phát 1000 kim lại đây. Ta trở về hắn 800 nói chỉ đùa một chút. Nhạc Nguyệt nói, ta tưởng hắn như vậy có thân phận người, hẳn là sẽ không niếp vì 200 kim tới chỉ trích ta cái này nhược nữ từ đi. Diệp hàng không nóng không lạnh nói, nhìn xem, đều giáo thành như vậy, bước lao sư. Hứa khai thật không có chính mình không hợp cách lý tưởng, ít nhất nhạc Nguyệt hiện tại nguyện ý buông ra mặt. Đây là tốt đẹp bắt đầu. Cây không cần vỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người không cần ra, thiên hạ che trời vô địch. Khá tốt. Thưa khai biết như vậy một cái chuyện xưa. Hai nữ nhân đều thích một cái ưu tú nam sinh. Nam sinh tương đối thích hoàn toàn bị động bị theo đuổi rụt rè cái kia, nhưng cũng đối một cái khác có trình độ nhất định hảo cảm. Liên ở hắn muốn thổ lộ trước một ngày, không rụt rè nữ biết do thất bại vẫn là hướng hắn dũng cảm thổ lộ, nam sinh bị này cảm động. Nam sinh cuối cùng cùng dũng cảm nữ sinh kết hôn, hôn sau gia đình mỹ mãn hài hòa. Mà vị kia rụt rè nữ sinh buồn bực không vui, cuối cùng tùy tiện tìm người kết hôn, cũng không hạnh phúc. Hiện đại xã hội Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương, đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ siêu thị hóa, tinh hoa tất cả tại xuống tay trước nhân thủ chung. Thứ tốt không phải ngươi chính là hắn. Thét to thanh âm đại, đồ vật luôn là bán tương đối hảo. Bán hàng đa cấp xuất thân luôn là tương đối biết tán nói. Hoặc là ngươi không cần lý giải vì ra dạy, có thể lý giải vì có được càng tốt đẩy mạnh tiêu thụ chính mình dũng khí. Đẩy mạnh tiêu thụ một lần thất bại, nếu ngươi đẩy mạnh tiêu thụ lần thứ hai liền ít nhất có một phần vạn khả năng thành công Nếu ngươi không đẩy mạnh tiêu thụ, liền khẳng định không thể thành công. Đầu năm nay, ra dạy không phạm pháp, luôn là tương đối chiếm tiện nghi. Chương 317: Vô đầu kỵ sĩ. Hứa Khai nhiệm vụ liên hoàn đệ tứ phân đoạn chờ đợi tới rồi thời gian, nhận được thư tử, đem thư từ dựa theo thuộc sở chia nhân loại đại lục các đại hiệp hội trưởng, đương một lần nhiệm vụ tuyên bố giả. Đối với một ít dò hỏi chi tiết xin thêm bạn tốt hội trưởng, Hứa Khai giống nhau cự tuyệt sau thuyết minh lý do, chính mình là người trung gian, không rõ ràng lắm. Thứ 5 cái nhiệm vụ phát ra tới, hứa khai thấy đại hỷ. Nhiệm vụ này đối người khác tới nói có lẽ khó khăn vô cùng, nhưng với hắn mà nói đơn giản thật sự. Nhiệm vụ yêu cầu, giết chết tô A tô là ai? Cơ hội tất cả mọi người muốn hỏi một chút, nhưng hứa khai lập tức liền biết Ato là bị tạp tháp hồ lưu đẩy đến hoang dã sa mạc đại xà thần đại tư tế, hiện ở tại hoang dã sa mạc vứt đi trong thần miếu. Năng lực chiến đấu không tầm thường, đáng tiếc không phải chính mình đối thủ. Hứa khai truyền đến truy rồi sau đó đến kẹn sa mạc. Nhưng làm hứa khai không nghĩ tới chính là, hắn thế nhưng gặp chính mình tương lai lão sư mị tỷ cổ. Vị này song tư hàng năm ở hoang dã sa mạc khổ hạnh, hơn nữa cho hứa khai một cái phó bản nhiệm vụ. Hứa khai lần này có duyên thấy cái này cao đẳng, thực thành khẩn thuyết minh chính mình cũng không có hoàn thành phó bản, hơn nữa dò hỏi, lão sư, ngươi xem có thể hay không đem cốt long đổi thành bộ xương khô chiến sĩ? Song tư thật không có so đo hứa khai vô lý yêu cầu, mà là nói, Các chiến sĩ theo đội cường đại chiến kỹ, ma pháp sư nhóm theo đội cường đại nguyên tố. Nhưng long loại sinh vật trời sinh không e ngại này đó, bởi vì bọn họ có được cường đại kháng sảnh tới chống đỡ thương tổn. Hứa Khai gật đầu, "Lão sư, này đạo lý ta cũng hiểu, nhưng vấn đề là ta trên tay không có tinh thương tổn pháp thuật. Thuần tinh thương tổn Hứa Khai có một chương tử vong tinh vân, đáng tiếc kia chiêu phải đợi 52 cấp mới có thể tiến đến cục đá. Ngươi thử qua thần thánh chi lực sao?" Hứa Khai cười khổ, Ta chính là một cái vạn bèo pháp sư, cùng thánh thần quan hệ thực bình thường. Lại nói, ngươi liền tính tạm qua đi một cái liền mục sư, cốt lòng cũng có thể đem ngươi nuốt sạch sẽ. Hỏa là sợ thủy, nhưng hỏa cường đại đến nhất định cảnh giới, có thể dễ dàng đem thủy thiêu làm. Song Tư Kiên Nhân nói, kia di nở gờ lực lượng của thần đâu. Lao sư, ngươi phải tin tưởng ta, nếu di nở gờ thần có thể giết chết nó, nó đã chết không dưới 1.000 ngàn hồi. Vạn bèo lực lượng là vì không gian chung nhất lực lượng cường đại. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông qua phó bản. lão sư, tự bảo vệ mình một hồi không có vấn đề, nhưng là ta phát ra năng lực. Song tư đánh gãy, ngươi có được thần thánh chi giới bộ kiện, gom đủ liền có thần thánh chi lực. Tiến phó bản chức làm trật tự pháp sư cho ngươi thêm cái đồ long kỹ năng, liền có được cường đại di ngờ thần chi lực. Lại bằng vào vạn vẹo pháp nhiều không tràng, rời đi cùng khống chế, ngươi hoàn toàn có thể chiến thắng cốt long. Song tư nói xong liền đi, không làm dừng lại. Thần thánh chi giới. Hứa khai hồi ức thật lâu sau, mới nhớ tới chính mình kho hàng có một kiện không thể lù bạch trừ tà sư vòng cổ. Là vì thần thánh chi giới tam kiện bộ trí nhất. Hứa khai vẫn luôn đều không có tâm tình đi gom đủ này trang phục, bởi vì vừa nghe tên liền biết không là chính mình đồ ăn. Bất quá, nếu muốn trang phục phối hợp mới có thể quá, hứa khai vẫn là đảng tin tức phát ra đi, thu thần thánh chi giới bộ kiện. Thương vân thực cảnh rắc hỏi, người thu thần thánh chi giới cái nào bộ kiện? Hứa khai trả lời, ba cái bộ kiện đều phải. Muốn quá một cái phó bản nhiệm vụ. Hứa khai đem phó bản nhiệm vụ chụp hình thuận tiện gửi đi qua đi lại bổ sung tin tức, nhân ra nói cần thiết tiến đến thần thánh chi giới mới có thể quá nhiệm vụ này. Thương vân bừng tỉnh, hồi tin tức, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tuy rằng ở bố Đức kéo Tây Lâm có điểm hiểu lầm, nhưng đại bộ phận cứu hận giá trị đều rơi xuống diệp hàng trên đầu. Hứa khai cùng thương vân kiên cố hữu nghị cũng không có gặp phá hư. Vẫn là kia rách nát thần miếu, vẫn là cái kia xui xẻo á tô tư tế. A Tô tư tế tay cầm pháp trượng ở tư tế trên đài yên lặng xem thần miếu nhập khẩu hứa khai. Vô nghĩa đã không cần phải, hứa khai trên người không có ký ức chi hủ. Hai bên đấu võ, từ hai bên đối chiến góc độ tới xem, A Tô tuy rằng quý vì đại tư tế, nhưng thực lực thật sự không như thế nào. Nếu là đối thượng trọng giáp chiến sĩ loại, dựa vào hút huyết, huyết tiêu chờ thủ đoạn nhưng thật ra có phần thắng, nhưng đối thượng mang vật lý công kích pháp sư, có thể nói hết đường xoay sở. Một phân 10 giây, A Tô bỏ mình rơi xuống một cái bao vây, là vì chín thừa chín cực phẩm bao vây. Hơn nữa còn mang thêm giảm bất trang bị phụ trọng 10% hy hữu thuốc sánh. Hứa Khai vui lòng nhận cho. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi trước người nào đó loại bờ biển thôn nhỏ lĩnh cuồng nội chi thạch. Đạo thứ 6 nhiệm vụ ngay sau đó thả ra, Thanh Trừ Thần Thánh Hiệp Hội nơi dừng chân. Đây là một cái nghịch thiên nhiệm vụ, nhiệm vụ tin văn thượng nói, Thần Thánh Hiệp Hội đầu tiên từ chối thản lần bộc mời. Vì thế làm thản lần tộc nội nộ Hứa Khai có nghĩa vụ hoàn toàn tiêu diệt thần thánh hiệp hội. Ngay cả thánh điện đều không có năm chắc có thể thanh trừ thần thánh nơi dừng chân, nhiệm vụ này liền rơi xuống trên đầu mình. Hứa Khai đọc thu hồi thành quần trụ, rồi sau đó hủ phí gần một giờ tới nhân loại xa xôi hải cảng thôn nhỏ. Dựa theo tọa độ chỉ dẫn tìm được rồi khoảng cách thôn trang mấy trăm mét một chỗ lâm thời doanh địa. Này doanh địa có 4 người, toàn vì thần lằn tộc nhân, Hứa Khai đổi khen tưởng sau. Đem bọn họ ca ngợi anh hùng nói toàn bộ nhận lấy, rồi sau đó ra U đấu võ. 14, chính diện đối kháng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hứa Khai diều chiến thuật dưới, thường con thằn lằn ngã xuống đất bỏ mình. Cùng với cuối cùng một con thằn lằn tử vong, hệ thống tin tức, tập tháp hồ yến mưu nhiệm vụ thất bại. Kế tiếp 5 nhiệm vụ liên hoàn toàn bộ thanh trừ. Hứa Khai trong lòng như cũ có điểm không tha, này 5 nhiệm vụ liên hoàn làm xuống dưới chính là 10 vàng kim. Đáng tiếc a, đáng tiếc đối phương một chút đưa tiền thành ý đều không có. Thứ 6 liên hoàn liền ra một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như vậy, kia ngượng ngùng. Người nờ muốn đổi nghề đương nhân loại khởi nghĩa quân. Hứa khai tin tức Diệp Hàng, có rảnh sao? Không rảnh. Diệp Hàng mỗi sơn luyện nhảy cầu chung. Nơi đây người chơi rất nhiều, hơn nữa toàn bộ tụ tập tại đây. Đây là nhân loại đại lục bị khai quật ra tới một cái nhảy vực thần sở. Huyền nhai ngoại có một cái khoan 2m, trường 10m của đá. Đi đến cột đá đỉnh dũng cảm nhảy xuống đi, sẽ đạt được một cái vĩnh cửu thêm tam đại thuộc sảnh 2 điểm khen thưởng. Đương nhiên Dưới vực sâu 100m là nước sâu trì, dựa theo bình thường chỉnh tự, bảo đảm đầu không hồ nước cái đáy, hơn nữa huyết lượng ở 300 trở lên đều có thể hoàn thành này không sợ nhảy dựng. Trước mắt căn cứ nhàm chán người chơi thống kê, tỷ lệ tử vong chỉ có 15%, nếu không phải bởi vì chân mềm ngã xuống, hoặc là là bởi vì không có đi đến đỉnh bộ dùng sức vừa dẫm. Ho, C là chính là đầu toàn thủy đụng và hồ nước cái đáy. Hoa, nhảy vực a. Hứa Khai xem diệp hàng vị trí, lập tức biết diệp hàng đang làm gì. Nơi này hắn cũng nhảy quá, tương đương thứ gì. 100 m độ cao xem 6 thửa 6 mế hồ nước liền con kiến lớn nhỏ. Cho dù biết dựa theo trình tự sẽ không chết người, nhưng cũng yêu cầu tương đối lớn dũng khí. Rốt cuộc tự do vật rơi cảm giác không phải mỗi người đều thích. Không nhảy vực cũng không rảnh. Phía trước một người nhảy xuống đi sau, diệp hàng khống chế ngựa sông ra ngoài, nhân mã ở không Trung hưởng thụ mấy giây tự do vật rơi. Mắt thấy liền phải rơi xuống hồ nước ở ngoài, diệp hàng hai chân ở trên lưng ngựa nhất dấm thuận lợi rơi xuống hồ nước chung, mà ngựa nện ở hồ nước ngoại vẫn luôn chiều cầu thang thượng lăn xuống. Diệp Hàng ra thủy ha ha cười. Biến thái. Huyền Ngai xem náo nhiệt người toàn nhất trí đánh giá. Không nghĩ tới này từ ngữ là đối Diệp Hàng khích lệ mà không phải lạm thấp đi. Hứa khai tin tức, có nghĩ trông thấy trong truyền thuyết vô đầu kỵ sĩ. Ân. Diệp Hàng bị gợi lên hứng thú. Lam Nhã sắc nửa trong suốt ngựa chịu tải vô đầu kỵ sĩ ở đầm lầy thượng chạy băng băng. Toa độ, lập tức lại đây. Diệp Hang cùng hứa khai tới rồi hắc khí đầm lầy, hắc khí đầm lầy là hẹp dài hình đầm lầy. Cũng chính là này đầm lầy thiên nhiên đem đồ vật ngăn cách thành hai cái thế giới. Phía đông quái vật chỉ có 30 cấp, mà phía tây quái vật cao tới 50 cấp. Nơi này xuất hiện, hứa khai một lòng tay hắc khí đầm lầy ngọn nguồn. Đây là như nước sôi giống nhau quay cùng đầm lầy. Diệp Hang móc ra một quyển sách, rồi sau đó phiên trang sau nói, "Vô đầu kỵ sĩ, nguyên danh Tạ Lót, Là 18 dũng sĩ trước nhân loại chiến sĩ sùng bái thần tự." Hắn cầm trong tay tạ lọt trường thương, thống lĩnh 1.000 nhân loại anh hào ở nhân loại trên đại lục đối kháng Long Vương xâm lấn. Long Vương vô pháp đem này đánh bại. Cuối cùng hắn chết ở hắn tín nhiệm nhất vòng tròn chiến sĩ trong tay. Vòng tròn chiến sĩ là anh hào chung võ kỵ nhất xuất chúng, nhất dũng cảm 8 gã dũng sĩ tạo thành. Nhưng bọn hắn trong đó một vị phản bội tạ lọt, hắn sấn tạ lọt nghỉ ngơi khi, cắt lấy tạ lọt đầu, bởi vì hắn phản bội, nhân loại mất đi tạ lọt, thực mau bị Long Vương sợ chinh phục du ph Bên kia ít nhất biết là dù à bên này lại không có nhắc tới ai là phản đồ chỉ là nói tạ lọt sau khi chết Long Vương quy mô tiến công vòng tròn chiến sĩ dẫn dắt nhân loại cuối cùng phản kháng lực lượng cùng Long Vương huyết chiến ba ngày 3 đêm cuối cùng toàn bộ tử vong bởi vì ác ma không dám thu lưu tạ lọt linh hồn Long Vương sợ hãi tạ ọt chết mà sống lại vì thế Long Vương liền đem thân hình hắn ném tới hắc khí đầm lệ chung hắn chiến mã cũng đi theo nhảy vào đầm lệy to chủ Mà tạ lọt đầu bị Long Vương phong ấn tại mỗi mà Thái dương lâu đài kiến tạo chính là vì trông coi tạ lọt thân hình. Ta tưởng có thể là bởi vì thái dương lâu đài bị thánh điện công kích phá hư, tạ lọt mới có thể xuất hiện. Hứa khai nói, ta như thế nào nghe tới có điểm tượng hình thiên truyền thuyết. Tới, một đạo lam quang trầm rãi mách liệt, ngựa bốc xếp và vận chuyển một người vô đầu kỵ sĩ xuất hiện ở hắc khí đầm lấy thượng. Diệp hang vội vàng triệu hồi ra chính mình nhanh nhất săn mã, rồi sau đó cùng vô đầu kỵ sĩ chạy song song với sông ra ngoài. Vô đầu kỵ sĩ si đi chính là đầm lầy, Diệp Hàng đi chính là đầm lầy bên cạnh con đường. Thức mau, hai con ngựa biến mất ở hứa khai trong mắt. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Diệp Hàng gù rú cuộc đuôi đánh mã trở về. Đem một con chặn đường cá sấu trọn hồi đầm lầy chung, ngay cả công kích tâm tình cũng không có. Hứa Khai hỏi, như thế nào? Quá nhanh. Diệp Hàng nói, chỉ đuổi theo 2000 mễ, rồi sau đó chỉ có thể nhìn theo vô đầu kỵ sĩ si ở hắc khí đầm lầy chung gióng ruồi, Diệp Hàng rốt cuộc đuổi không kịp. Hai con ngựa căn bản là không phải một cái cấp bậc sinh vật. Muốn thay ngựa? Muốn đổi? Diệp Hàng hỏi, có hay không hưng thú giúp ta trả mã? Ha, ngươi còn muốn người hỗ trợ. Ta tốc độ không đủ mau, ngươi có song truyền tống, chỉ cần giúp ta ngăn lại liền có thể. Diệp Hàng xem nhẹ hứa khai trong giọng nói cười nhạo. Tìm người hỗ trợ sao, đại trượng phu có thể rỗi có thể khuất. Cái này ta phải suy xét một chút. chương 318, trêu chọc chi thần. Diệp Hàng giải thích. Liệp Ma phân bố mã đàn, thú nhân đại thảo nguyên là bình thường ngựa, kinh vu thuần phục sau tùy cơ biến thành săn mã, quân mã, chiến mã, tuấn mã bốn loại. Vận khí tốt có thể đạt được biến chủng ngựa. Tuấn mã tốc độ nhanh nhất, nhưng là lực phòng ngự kỳ kém, săn mã tốc độ không tồi, lực phòng ngự thấp. Quân mã phòng ngự cao, tốc độ giống nhau, không thích hợp xung phong. Chiến mã thực lực nhất bình quân, hơn nữa có xung phong công kích thương tổn thêm thành. Diệp Hằng nói, địa phương khác ngựa chất lượng cao, nhưng là thực giải giấc cùng nhẹ bén. Ta ở hoang dã Bích Thủy Hồ phát hiện một ít chất lượng không tồi ngựa. Nhưng là bọn họ đều quay chung quanh Bích Thủy Hồ chạy trốn, Bích Thủy Hồ mặt đường là tiểu đạo, một không cẩn thận ngay cả. Người mang mã hoạt nhập trong hồ. Nga, chạy chấm ngươi đổi không kịp. Chạy nhanh ngươi liền sẽ trượt chân. Diệp Hàng cười khổ, trọng điểm là Bích Thủy Hồ mặt đường là chướng ngại tái. Có cục đá, cây cối trở chướng ngại vật. Hứa Khai tò mò hỏi, ta như thế nào không nghe nói qua nơi này? Diệp Hang trả lời, bởi vì muốn xuyên qua Ách Hoa Di Tích Hứa khai bừng tỉnh, Ách Khoa là liệt ma chung phong túng, cùng trêu chọc ma thần. Ách Khoa di tích được công nhận hoang dã đại lục đã biết nơi chung nhất gian nan. Người chơi sẽ ở bên trong đối mặt các loại đột phát nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này bao gồm mất chi nhớ, ký ức thác loạn, mê mang. Đi chính là tinh thần công kích lộ tuyến. Tâm tâm chiến đội, thiên tế hành tinh chiến đội trở rất nhiều nổi danh chiến đội hủy diệt trong đó. Hứa khai hỏi, người có phải hay không được đến Ách Khoa ma thần ban ân? Loại này tựa thiên khoát trở thành trí tuệ chi thần sứ đồ giống nhau, qua nhiệm vụ, ngươi liền trở thành thần người phát ngôn có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Diệp Hàng lắp đầu, ta là lại quá khứ. Nguyễn nghe ký cảng. Diệp Hàng bất đắc gì nói, bên kia phải đi vừa đứt trên vách núi cầu đá. Ta tuy rằng thấy cầu đá, bởi vì phía trước có nhắc nhở, trong lòng ta lại biết kia cầu đá là không tồn tại, bất quá là cái ảo giác. Vì thế ta liền cưới ngựa tiến lên. Quả nhiên cầu đá là giả. Nhưng ta không phải có truyền sao ở coi chuẩn bị dưới tình huống, liền truyền tống tới rồi đối diện. Ma thần hiện thân nói rất không vừa lòng ta đối đãi thái độ của hắn muốn trừng phát ta, vì thế ném ra điều cậu cùng ta một mình đấu. Ta đem cậu chọn hạ huyền ngai. Cuối cùng đi rồi một cái xuất khẩu, đặt tới Bích Thủy Hồ. Hứa khai hỏi, người có hay không nghĩ tới, Bích Thủy Hồ cũng có thể là ách khoa thiết trí bây dập. Nói như thế nào? Chi thần. Hắn đương nhiên biết người muốn nhất chính là chạy như bay, trọng giáp, xung phong vì một thân chiến mã Diệp Hàng đào hút khẩu khí lạnh, như vậy vừa nói, hiện tại ngẫm lại tựa hồ thật đúng là một vòng tròn bộ. Hứa Khai trầm tư một hồi, không bằng chúng ta hợp tác. Thẳng thắn thành khẩn hợp tác. Diệp Hàng vươn tay phải. "Hảo." Hứa Khai cùng Diệp Hàng bắt tay. Anh khoa di tích đối chiếu 19 hào chuyển tống điểm, Diệp Hàng ở phía trước chọn thương mở đường. Hứa Khai chạy vội, chạy bất quá đi liền truyền tống. Làm lượn này đó 45 cấp tiểu quái. Bất quá 20 phút liền ở 19 hào một thôn Khai truyền tống trận. Rồi sau đó giao nộp một kim, hứa khai cùng Diệp Hàng bị chuyển tống tới rồi một cái khe sâu. Khe sâu trước có khối nhãn nhãn thượng chút, ách khoa lãnh địa. Diệp Hàng nhất cử tay, chậm. Ta lần trước tới không phải khe sâu. Hứa khai hỏi, cái gì? Lần trước tới là một cái hoa viên, có rất nhiều bàn tay đại tinh linh ở nụ hoa bên trong khiêu vũ. Diệp Hàng nói, ta dẫn đường, ngươi cẩn thận. Xuống ngựa dẫn ngựa mà đi, khe sâu nội quay đầu không có phương tiện. Diệp Hàng nói, nhưng phàm là ảo giác Đều sẽ có nhất định nhắc nhở cùng ẩn dụ Tạm chờ Hứa khai đầu dôi đến nhãn mặt sau Thi thầm, màu trắng đại biểu Quan minh Màu đen đại biểu cái gì ân Hỏi đáp đề Diệp hàng sửng suốt tả hữu nhìn xem không rắc cái gì không đối nói Tiểu tâm màu đen Hai người tiến vào khe sâu Không có quái vật, không có cơ quan Hai người đi bộ 10 phút còn ở trong hạc lốc Diệp hàng hỏi, thấy thế nào Hứa khai nói Ta cảm thấy chúng ta đã tiến vào tê mọi đại ý thời gian Thông thường người đi 10 phút đồng dạng lộ trình sẽ nghi ngờ, lo âu, sẽ bắt đầu phỏng đoán các loại khả năng. Hoặc là chết lặng một cái đường đi đi xuống. Lúc này là vì hạ bấy dập hảo thời cơ. Đồng ý, thì như 11 giờ phương hướng đỉnh núi. Hứa khai ngầng đầu vừa thấy, 300 mễ ngoại khe sâu hai bên trái phải đỉnh núi sắp hàng vô số viên hình tròn đại thạch đầu. Cục đá trận chạy dài vô tận. Hứa khai gật đầu, bạch sinh hát chết, quá. Tới, diệp hàng lên ngựa chạy băng băng. Vừa tiến vào cục đá trận phạm vì hai bên sơn cốc viên cục đá liền sôi nổi lằn xuống mà xuống. Ở thái dương chiếu xuống, Diệp Hàng lập tức thấy rõ ràng cục đá có hắc bạch hai sắc chi phân. Hảo đê tiện, nếu không phải hứa khai phát hiện nhãn sau nhắc nhở chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đi ngựa, một khối hắc cục đá nện ở Diệp Hàng trước mặt sau nháy mắt biến mất. Diệp Hàng thừa nhận 10 tới viên màu trắng cục đá va chạm, hệ thống nhắc nhở, sinh mệnh đã mãn, sinh mệnh đã mãn Hiển nhiên màu trắng cục đá không chỉ có không có thương tổn, hơn nữa có tăng tác dụng. Diệp Hàng nhẹ nhàng cười, "Ma thần, chẳng lẽ liền này tiêu chuẩn sao?" Một cặp ngựa tiếp tục đi tới. Làm Đoản Chân Hứa Khai liền ở phía sau xem Nhật Cừu. Nhưng không nghĩ tới xem Diệp Hàng thuận lợi giết đến cục đá trận nội không đến một phút đồng hồ, Diệp Hàng liền rất chật vật chạy ra cục đá trận hô, chạy mau. Tình huống như thế nào? Hứa Khai nhón chân giỗi cổ chiều Diệp Hàng phía sau xem. Chạy la được rồi. Vị Thế Hứa Khai chạy, lại quay đầu lại nhìn xem Hoàng sợ. Một viên thật lớn cục đá nhét đầy khe sâu một đường truy kích mà đến. Này xui xẻo đại thạch đầu nửa là bạch, một nửa là hắc. Hứa Khai dừng bước, ta liền không cần chạy đi. Nga. Diệp Hang hỉ hỏi, ngươi có phá giải biện pháp? Ừm. Hứa Khai truyền tống tới rồi hắc bạch đại thạch đầu phía sau. Ngươi bàng ngoại. Diệp Hang đổ mồ hôi, vội vàng cùng đánh mã. Con tưởng rằng người nào đó sẽ phá này đại thạch đầu trận lại không nghĩ rằng người nào đó chỉ là quá lớn cục đá trận Hứa Khai đột nhiên tỉnh ngộ, màu trắng đại biểu quang minh, màu đen đại biểu cái gì? Quang minh cũng không đại biểu sinh mệnh, kia màu đen đương nhiên không đại biểu tử vong. Cục đá là giả. Thuân túy Hù giơ người. "Ân." Diệp Hàng bán tín bán nghi. Hứa Khai thấy Diệp Hàng chạy mau xa, truyền tống đến một khối rơi xuống màu đen cục đá phía dưới, cục đá tạp lạc hở, Hứa Khai như cũ mãn huyết đứng thẳng. Hứa Khai nói, "Giả. Người ở ngoài Bị thứ này đuổi theo 10 con phố. Diệp hang rừng ngựa đụng phải hắc bạch đại thạch đầu, quả nhiên sự tình gì đều không có phát sinh. Trêu đùa chi thần, tên này đầu quả nhiên không phải cái, có thể đem chính mình chơi đến như vậy chật vật. Đáng chết nhắc nhở liền giống như một cái cân não đột nhiên thay đổi. Tướng quân có đứa con trai kêu Tiểu Minh, Tiểu Minh lại không nhận kêu hắn ba ba, vì cái gì đâu. Màu trắng đại biểu Quang Minh, Quang Minh không đại biểu sinh mệnh, màu đen tự nhiên liền không đại biểu tử vong. Vào trước là chủ màu đen tự nhiên là nguy hiểm, kết quả bị người chơi. Ha ha. Một trận tiếng cười ở khe sâu nội quấn quần, hắc bạch cục đã toàn bộ biến mất. Không trung phiêu đáng tiếp theo phong thư, hai vị nhà thám hiểm, có thể hay không đem này phong thư đưa đến khe sâu ngoại Dũng sĩ thôn. Có cái gì bấy dập? Hứa Khai giơ tay bắt lấy tin hỏi. Thanh âm hỏi một đằng trả lời một nẻo, biểu hiện tốt có kẹo ăn, biểu hiện không tốt muốn đánh ngum nhỏ. Đây là chúng ta quy tắc trò chơi. Kế tiếp đừng cho ta thất vọng a. Nhớ rõ phải thân thủ đem tin giao cho thu tin người. Diệp Hàng đánh mã lại đây, lấy quá màu trắng phong thư vừa thấy, mặt trên viết, dũng sĩ bộ lạc tủ trưởng thân khải. đối ánh nắng nhìn xem, bên trong có một trường giấy, nhưng là nhìn không thấy nội dung. Diệp Hàng hỏi, ngươi nói bên trong có thể hay không như vậy viết, giết chết cho ngươi truyền tin người. Hứa khai nói, ta càng nguyện ý tin tưởng, một khi chúng ta mở ra tin, liền sẽ phát sinh, ngươi trung kịch độc nhắc nhở, cuối cùng bị sống sờ sờ độc chết. hắn phát hiện Cái này ách hoa là không nói dối, tuy rằng hắn sẽ lầm đạo, bố trí bấy giờ, nhưng hắn thả rằng không nói, cũng không nói dối. Hứa khai nói, truyền tin, đưa đến có khen thưởng, đưa không đến chúng ta có phiền thoái. Diệp hang lắp đầu, ta cho rằng không có đơn giản như vậy. Hứa khai nói, có lẽ liền bởi vì hắn biết chúng ta cho rằng không có đơn giản như vậy, cho nên chính là như vậy đơn giản. Trêu đùa chi thần, cần thiết dùng dù sao thường nhân loại cái nhìn ánh mắt tới đối đại vấn đề. Ta giữ lại cái nhìn. Bất quá trước mắt kiến nghị là duy nhất được không kiến nghị. Đi tới. Khe sâu liền Diệp Hàng vừa rồi lao tới lộ trình. Hai người thực mau liền ra khe sâu. Rồi sau đó một cái thú nhân kiến trúc phong cách thôn trang xuất hiện ở bọn họ vài trăm thức ở ngoài. Có chuẩn bị ra cửa săn thú nam nhân, cũng có đang ở phơi ra thú nữ nhân. Ở thôn trang nhập khẩu có hai gã cường tráng thú nhân vệ binh cầm đao hầu lập, bên người có nhãn, dũng sĩ thôn. hoa thử vong trung tang Diệp Hàng thấy ven đường một thực vật kinh ngạc nói. Cao đẳng chế dược liệu liêu, một viên trái cây bán tam kim. Bên này, có 300 kim. Hứa khai nhắc nhở, chi thần. Diệp Hàng gật đầu, minh bạch. Nhưng giả thiết mương có một khối ma pháp phù thạch, ngươi sẽ. Ta rất có thể đập xuống đi. Ngươi không phát đi, vạn nhất nhân ra là thật sự phụ thạch cầu dẫn ngươi. Pháp rất có thể là bấy dập. Hứa khai đột nhiên phát hiện chính mình cũng rất chán ghét người xấu xa như vậy. Hai người tới rồi cửa thôn, hai cái vệ binh đem thân thể cản lại, người từ ngoài đến. Các ngươi tìm ai? Các ngươi tù trưởng? Diệp hàng đầu vói qua xem tô nhãn, nhìn ngang nhìn dọc, trước xem sau xem đều không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Tựa hồ chính mình xác thật là đa tâm, tựa hồ liền giống như hứa khai nói, này bất quá là một cái đơn giản nhiệm vụ, vì chính là trêu trọc tượng chính mình như vậy nghi thần nghi quỷ. tu trưởng ở Trung ương lều trại ngoại. Vệ binh tránh ra lộ, một lòng tay Trung ương lều trại ngoại chính ngồi sổn ngồi ghế trên uống trà một vị đại hán. Cảm ơn. Hứa khai gật đầu xem Hữu vọng chậm rãi chiều tụ trưởng đi qua đi. Diệp hăng hỏi, như thế nào? Hứa Khai nói, tổng cảm giác có điểm không đúng, nhưng là nói không nên lời không đối ở đâu. Hứa Khai dừng bước, tả Hữu nhìn lại, cùng bình thường thú nhân thôn không có khác nhau. Nờ giờ nhóm biểu tình đều tương đối hiền lành, ngay cả mấy cái thú nhân tiểu quỷ cũng quay chung quanh hai người bắt khởi mê tàng, chút nào không sợ sinh. Hứa Khai nói, ta khẳng định Ách khoa đã đem tin tức tiết lộ cho chúng ta, chẳng qua chúng ta không có chú ý tới đi. Vừa rồi ngươi không phải nói như vậy. Diệp Hàng học hứa khai miệng ngươi nói, cho nên chính là như vậy đơn giản. Đem tin cho ta. Hứa khai cẩn thận nhìn một hồi lâu phong thư, rồi sau đó lắp đầu. Nào không đối đâu. Khẳng định có không đúng, nhưng bị chính mình xem nhẹ đi qua. Chính mình xem nhẹ cái gì? Là số lượng không đúng. Cái kia đại hán không phải tủ trưởng. Tử vong trung tăng xuất hiện là ngẫu nhiên sao. Bên này tiểu quỷ vì cái gì không sợ sinh. Phụ nữ đang ở gia công hùng gia phu cận có hùng sao. Hứa khai liên tiếp hỏi chính mình mười mấy vấn đề, nhưng là chính mình đều có thể cấp ra giải đáp. chương 319, trí tuệ chi lộ. Ân Diệp Hàng cũng bắt đầu hỏi chính mình vấn đề, từ tiềm thức tới nói hắn thực tôn trọng hứa khai tài năng. Nếu hứa khai nói có không đúng, vậy rất có thể không đúng. Nhưng vấn đề ở đâu đâu? Hắn bệnh đang nghi trọng, một hơi lôi ra ba mươi mấy cái vấn đề, thuận tiện còn nhìn ra hạ thôn mương tốc độ chạy. Hai người đối xem một cái. Diệp Hàng lấy ra trưởng thương để phòng ở hứa khai phía sau, hứa khai đi đến tụ trưởng trước mặt hỏi, ngươi là tụ trưởng? Đối, ta là tụ trưởng. Ta bên này có một phong cấp dung sĩ bộ lạc hứa khai sử sốt, rồi sau đó lại xem một cái phong thư sau đổ mồ hôi, mụ mụ ngươi, bấy dập ở chỗ này. Diệp Hàng hỏi, cái gì? Dũng sĩ thôn, Dũng sĩ bộ lạc. Hứa khai hỏi, tụ trưởng, phu cận có phải hay không có cái Dũng sĩ bộ lạc? Đúng vậy, bên này hướng nam không xa liền có thể thấy. Diệp Hàng lúc này cũng minh bạch, liền hâu nguy hiểm thật. Này tin giao ra đi khẳng định phán định phải bị đánh mông nhỏ. Dũng sĩ thôn, dũng sĩ bộ lạc. Này chiêu hảo sinh em độc. Hai người để phòng ra thôn, nhóm cũng không có tính toán quấy nhiễu. Hai người nam đi không xa, thực mau thấy một cái khác thôn trang. Cùng dũng sĩ thôn cơ hộ không có khác nhau, trừ bỏ hắn nhập thôn nhãn thường viết, dũng sĩ bộ lạc. Dũng sĩ bộ lạc nhãn sau có một câu, nam không vì vương, nữ vì vương. Vệ binh chỉ dẫn Tụ trưởng ở Trung ương liều trại chung. Hai người tiến vào Trung ương liều trại, chỉ thấy một người xinh đẹp nữ tử đang ngồi ở một thú nhân đại hán trên người làm đũng. Hứa khai đi lên đi, vươn tin nói, có tin cấp tụ trưởng. Nữ tử dôi tay, hứa khai đem nàng tay trụ bay nói, một cái kỹ xảo dùng hai lần, thực không có ý tứ. Ha ha. Thú nhân tụ trưởng tiếp nhận tin một trận cười to, nữ tử hóa thành xương khói biến mất. tu trưởng thực vừa lòng nói, không tội. Các người đã thông qua ta cái thứ nhất khảo nghiệm. Tiếp tục đi tới, còn sẽ có tân khảo nghiệm đang chờ đợi các ngươi. Nói cho hết lời, hắn cũng hóa thành khói nhẹ biến mất. Hứa khai cùng Diệp Hàng đạt được bổn cấp bậc 1% kinh nghiệm khen thưởng ra lều trại phát hiện, thôn đã toàn bộ biến mất, giống như bọn họ chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Nam không vì vương, nữ vì vương. Nữ chỉ là vương, mà không phải tổ trưởng. Lúc này đây khảo nghiệm hoàn toàn thuộc về một cái hệ liệt. Lấy lầm đạo là chủ, kia cái thứ hai khảo nghiệm đâu. Hai vị nhà thám hiểm Các ngươi có thể hay không giúp ta đạt được thắng lợi đâu?" Một người hình nguyên tố ở một cái sông lớn trước hỏi Diệp Hàng cùng Hứa Hai. "Cái thứ hai nhiệm vụ tới?" Diệp Hàng hỏi, cụ thể nói nói. "Ta cùng một vị nguyên tố vì một vị cô nương chuẩn bị quyết đấu." Nguyên tố nói, "Hắn so với ta càng thêm thuần thuộc sử dụng chuyển hóa nguyên tố năng lực, cho nên ta không có tin tưởng có thể thủ thắng." Nguyên lai nguyên tố quyết đấu thắng bại ở chỗ nguyên tố tính chất chuyển hóa, thủy nguyên tố khắc chế hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố khắc chế phong nguyên tố. Phong nguyên tố khắc chế thủy nguyên tố. Vị này nguyên tố ý tứ là làm hai người thao tác thân thể hắn, ở đối phương nguyên tố chuyển biến là lúc, đồng thời cắt thành khắc chế đối phương nguyên tố nguyên tố. Nghe tới thực hào chơi. Diệp Hằng nói, dẫn đường. Nguyên tố nhắm mắt lại, trải qua một giây thời gian sau biến thân vì thủy nguyên tố, rồi sau đó trên mặt sông biến ra một đạo băng tiểu, nối thẳng nước sông trung tâm tiểu đảo. Hai người một nguyên tố tới trên đảo, đây là một cái hơn trăm mét vuông đất bằng, đã có một con thể tích khá lớn nguyên tố đang chờ đợi. Diệp Hàng hỏi Nguyên Tố, có phải hay không hắn tại tiên thiên huyết lượng liền chiếm tiện nghi. Nguyên Tố trả lời, hắn sinh mệnh là 1001 điểm sinh mệnh, ta chính là 601 điểm sinh mệnh. Vậy ngươi cũng đừng cùng nhân gia đoạt nữ nhân a. Diệp Hàng cười khổ, quên hỏi rõ ràng, như thế nào liền tiếp nhiệm vụ đầu? Luận Võ bắt đầu. Hỏa muôi lửa đối hoành, nửa ngày không giảm huyết, Diệp Hàng thao tác Nguyên Tố thân thể, liền bốn cái kỹ năng, một cái biến thân thủy nguyên tố, một cái là biến thân phong nguyên tố một cái biến thân hỏa nguyên tố, một cái là bình thường công kích. Biến thân yêu cầu 3 giây giây làm lạnh kỳ cùng vô pháp đánh gãy 1 giây dẫn đường kỳ. Đại nguyên tố đột nhiên tiến vào biến thân trạng thái, Diệp Hàng lập tức tiến vào biến thân phong nguyên tố trạng thái. Một giây lúc sau, đại nguyên tố trở thành thủy nguyên tố đánh với Diệp Hàng phong nguyên tố, bị Diệp Hàng sở khắc, 3 giây xuống dưới tiêu diệt thứ nhất 150 điểm sinh mệnh. Lại biến thân, đại nguyên tố biến thân vì vẫn là thủy nguyên tố, Diệp Hàng cho chính mình một cái tác Chính mình thế nhưng biến thân vì hỏa nguyên tố. Bị tiêu diệt 150 điểm sinh mệnh. Một bên hứa khai xem minh bạch, kỳ thật chính là một cái kéo bữa bao trò chơi, không công bằng ở chỗ đối phương sinh mệnh càng nhiều. Dựa theo đánh bạc bình quân nguyên lý, Diệp Hàng phải thua. 3 giây vừa đến, đại nguyên tố biến thân hỏa nguyên tố, không nghĩ tới Diệp Hàng thế nhưng không khởi động đồng thời biến thân. Đệ 4 giây, Diệp Hàng biến thân vì thủy nguyên tố, thứ 5 giây, thứ 6 giây, đại nguyên tố rất huyết 100 Thứ 7 giây đại nguyên tố biến thân làm lạnh, lập tức biến thân phong nguyên tố, thứ 8 giây phong nguyên tố tiêu diệt diệp hàng 50 sinh mệnh, thứ 9 giây diệp hàng biến thân hỏa nguyên tố, 2 giây tiêu diệt đại nguyên tố 100 sinh mệnh. Lợi hại a." Hứa Khai tán một câu. Diệp hàng bất hỏa đối phương tiến hành đánh bạc, mà là thành công đánh ra thời gian kém. Hắn bóp chết đối phương sau khi biến thân lại biến thân. Như vậy, hắn đem thừa nhận đối phương 1 giây công kích thương tổn, nhưng lại có thể đối với đối phương tạo thành 2 giây công kích thương tổn. Có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tìm được như vậy gian lận biện pháp, phi ở song bạc trà cho người, giỏi về toàn lỗ Hồng diệp hàng mạc trúc. Mà trên thực tế, ách khoa cũng công bằng cấp ra biện pháp này. Đại nguyên tố sinh mệnh 1001, tiểu nguyên tố sinh mệnh 601. Nếu tiểu nguyên tố sinh mệnh chỉ có 500, đó chính là đồng quy vô tận. Dựa theo hiện tại sinh mệnh đổi, đại nguyên tố cùng tiểu nguyên tố đều mất đi 100 năm sinh mệnh, đại nguyên tố còn thừa sinh mệnh 851 điểm, mỗi 3 giây rớt huyết 100 có thể kiên trì 8 giờ 5 lần công kích, tiểu nguyên tố sinh mệnh còn thừa 451 điểm sinh mệnh, mỗi 3 giây rất huyết 50, có thể thừa nhận 9 lần công kích. Nay trong đó, nhiều ra một chút sinh mệnh liền thành diệp hàng thắng lợi mấu chốt. Nếu trình tự không sai, diệp hàng đem ở còn thừa một chút sinh mệnh thời điểm tiêu diệt đại nguyên tố. Như diệp hàng người như vậy khẳng định sẽ không ở như vậy chi tiết thượng làm lỗi, cùng hứa khai xong việc ra cắt lượng sở tính toán giống nhau, tiểu nguyên tố chiến thắng đại nguyên tố. Ái khoa thanh âm lại vang lên, không tội Hai vị tiểu bằng hữu thực không tồi. Chúng ta tiếp tục. Tiểu Nguyên Tố đạt được thắng lợi sau, dùng nguyên tố lực lượng đem nước sông khô cạn, lòng chảo hạ xuất hiện một cái cửa sắt. Tiểu Nguyên Tố nói, ta chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ, kia nói cửa sắt là các ngươi đi tới duy nhất lộ tuyến. Diệp hàng cùng Hứa Khai nhảy xuống lòng chảo, mở ra cửa sắt tiến vào. Cửa sắt tự động đóng cửa. Chỉ chốc lát, tiếng nước vang lên, con sông khôi phục nguyên lai bộ dáng. Cửa sắt nội toàn bộ là cục đá tài liệu dựng, thêm đá thang. Thạch nói, tượng đá. Ở hai người trước mặt có ba điều lộ, từ tả đến hưu phân biệt viết, vũ lực chi lộ, trí tuệ chi lộ, hữu ảnh chi lộ. Diệp Hằng hỏi, như thế nào lý giải? hữu ảnh chi lộ phòng trừng chính là dối tay không thấy 5 ngón tay, vũ lực chi lộ soát quái đánh S, trí tuệ chi lộ chính là cơ quan giải mê. Hứa khai hỏi, người thích cái nào? Ta hòa bình người. Diệp Hằng cười, khi trước tiến vào trí tuệ chi lộ, hứa khai ha hả cười, cũng đi theo đi lên. Vừa tiến vào trí tuệ chi lộ, mặt khác hai con đường toàn bộ biến mất. Mà trí tuệ chi hai bên đường trên vách tường cây đuốc toàn bộ bậc lửa. Đạo thứ nhất trước cửa, có một cái hồ nước nhỏ, bên cạnh cái ao duyên đặt hai cái không thùng, một cái viết tam thăng, một cái viết năm thăng. Hứa khai niệm thuyết minh nói, đem một thùng 4 tiền thưởng đặt ở cửa sắt bàn đặt thượng, khác biệt vượt qua 50ml, đem phát sinh nổ mạnh. Nhược trí đề A. Diệp hàng khinh bị, hắn trước chứa đầy tam thăng thùng. Rồi sau đó đem tam thăng xô nước đảo đến 5 thăng thùng chung. Rồi sau đó lại chứa đầy tam thăng thùng, chiều 5 thăng thùng đảo. 5 thăng thùng mãn, Diệp Hàng tam thăng xô nước còn thừa 1 thăng. Đem 5 thăng thùng thanh không, đem 1 tiền thưởng đảo đến 5 thăng thùng, rồi sau đó đánh mãn tam thăng thùng đảo đến 5 thăng thùng. Như vậy, 5 thăng thùng nội có thủy vừa lúc 4 thăng. Diệp Hàng đem thủy đặt ở bàn đặt thượng, cửa sắt chậm rãi mở ra. Diệp Hàng thở dài, Hách khoa tiêu chuẩn nếu cứ như vậy, liền quá làm ta thất vọng rồi. Diệp Hàng quả nhiên thất vọng rồi, đạo thứ hai môn, có bốn cái xoay tròn đài, muốn đem toàn bộ là diều hâu đồ xoay tròn chuyển hướng trung tâm, mỗi cái xoay tròn đài có 3 loại đồ. Cái thứ nhất xoay tròn đài động một chút, đệ nhị ba cái xoay tròn đài tự động chuyển động một lần. Cái thứ hai xoay tròn đài động một chút, đệ tứ cùng đệ nhất xoay tròn đài tự động chuyển động một lần. Thời hạn một phút đồng hồ, một phút đồng hồ sau liền sẽ khôi phục nguyên thủy đồ. Diệp Hàng thực thân sĩ ruỗi tay bí bảo, Thỉnh. Uy. Ngươi nói muốn chân thành hợp tác. Ta có nói quá sao? Hào đi, ta có nói quá. Diệp Hàng cười tủm tỉm, ta chính là tưởng nhắc nhở ngươi biết, không có ta, ngươi là không qua được. Hứa Khai không dao động, không có ngươi cái này lao động, ngươi r�a ta sẽ lựa chọn con đường này sao? Kia nhưng thật ra, Diệp Hàng 15 giây đem bốn cái khống chế đài chuyển tới Diều Hâu Đồ, cửa sắt mở ra. Đạo thứ 3 đề, ở chín thừa 8 ô Vương Thượng có một cái nhập khẩu một cái xuất khẩu. Đường ngươi đem dối gỗ đặt ở nhập khẩu thời điểm, Dối gỗ liền sẽ một cái thẳng tắp đi xuống đi. Mà muốn không chế dối gỗ từ xuất khẩu đi ra ngoài, liền phải trước điều chỉnh tốt ô vương mặt trên cơ quan. Có chút cơ quan có thể xử dối gỗ tạc hoài, có chút quẹp phải, còn có cơ quan bị đụng vào sau, có thể đem sở hữu cơ quan trình tự đảo ngược. Ô vương chung còn có vô pháp đi tới chướng ngại, minh bạch tồn tại bấy rập này hai người là vô pháp di động. Như cũng là diệp hàng ra tay, dối gỗ lên đường đụng vào kẹo trái cơ quan, đừng muốn va chạm đến bấy dập thời điểm. Lại gặp được một cái tả cơ quan, dối gô ở trong ô vương xoay một hồi, vững chắc từ xuất khẩu vị trí đi ra ngoài. Diệp hàng ai thán, ta liền không biết là nhiều ít chỉ số thông minh nhân tài có thể nghĩ ra như vậy phá đề. Đức Hạnh, là nam nhân đi thử hạ Trung Quốc thi đại học. Thiết! Diệp hàng khinh thường, các ngươi Trung Quốc giáo dục hệ thống cũng xứng làm ta khảo. Chờ các ngươi 1 tỷ 300 triệu người có thể bắt được một khối Nobel, ta lại đến. Khẩu hồ, đạt được quá hòa bình thường. Hứa khai lời lẽ chính nghĩa nói xong, chính mình cũng không cấm giống như cười. Chỉ huy xâm lược Hán Quốc bố cái cùng lõ ngựa vẳn cũng đến quá một hối. Một cùng chính trị móc nối Nobel cũng đầu cũng rút gân. Ha ha! Diệp Hàng cũng vui vẻ nói, còn hảo, ngươi không đem mấy cái người Hoa kéo vào đi góp đủ số, nếu không ngươi liền quá vô sỉ. Ngươi không thể phủ nhận bộ phận người Hoa tâm vẫn là người Trung Quốc. Chúng ta có phải hay không lại muốn bắt đầu một lần khắc khẩu? Diệp Hàng hỏi. Hứa khai cơm miệng ý bảo Diệp Hàng trước hết mời. Hắn cùng Diệp Hàng chi gian tồn tại hai đại giá trị quan xung đột. Cái thứ nhất là Diệp Hàng tinh anh luận, này là tư tưởng man Uy, chủ nghĩa Darwin, ni thải tinh anh chủ nghĩa người ủng hộ. Cái thứ hai giá trị quan là Diệp Hàng nội tầm chưa bao giờ có chân chính cho rằng chính mình là người Trung Quốc. Mà này hai cái giá trị quan là hai người chi gian không thể điều hòa mâu thuẫn nơi. Nếu không bọn họ rất có thể trở thành bằng hữu chương 320, Hàng Long 18 trưởng. Ba đạo môn phá song xuất hiện một cái bốn năm bình phương ngôi cao, hai người đối diện là giản tế giản tế hai bên là tám khẩu được hạm tiến vách tường quan tài. Một cổ màu xanh biển xương khói xuất hiện ở giản tế thượng. xương khói quay lại thành đồ án giống như một chương người mặt. xương khói ha hả cười nói, hoan nền các người. Ách khoa dũng sĩ, hoan nên các người đi vào ta thần điện. Ta là ma thần ách khoa. Diệp Hằng nói, này liền tính thông qua người khảo nghiệm. Chưa đã thèm. Hứa khai tự nhận không có tư cách nói lời này nói, nghe ngươi ngưa khí, tựa hồ còn có cuối cùng một cái khảo nghiệm. Đúng vậy, ta đem ở các ngươi giữa tuyển ra một người ách khoa sứ giả, đồng dạng, làm ta sứ giả, ngươi đem có thể sử dụng lực lượng của ta. Ách khoa nói, làm ta sứ giả, các ngươi có nghĩa vụ bảo hộ ta thần điện, kiên trì tín ngươi ta, không được trợ giúp mặt khắc thần chi. Hứa khai nói, ngươi tính toán như thế nào tuyển đâu. Ha, ha, ha. Ách khoa cười nói. Chỉ có cường giả mới có tư cách làm ta sứ giả. Các người đánh một lần, ai có thể sống hạ, ai chính là ta sứ giả. Hứa khai nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái nói, ngượng ngùng, chúng ta hai người trước đó hiệp nghị, lần này thám hiểm hoạt động đại gia muốn hoàn toàn đoàn kết. Cho nên chúng ta không có khả năng giết hại lẫn nhau. Vì cái gì không? Ách Khoa hỏi ngược lại lực lượng của ma thần so với những cái đó cao cao tại thượng thần càng cụ thực lực. Hiệp nghị tính cái gì? Vì cái gì các ngươi hiệp nghị đều có cái tiền vi phạm hợp đồng đâu? Bởi vì các ngươi biết, đối phương là vô tin, chỉ có thể dùng tiền vi phạm hợp đồng tới ước thúc. Nếu như vậy, hiệp nghị còn có cái gì ý tứ đâu? Giết hắn, ngươi chính là ta ách khoa sứ giả, mang theo lực lượng của ta đến thế gian triển lãm thực lực của ngươi. Diệp Hàng bất mặt nói, ngươi nghe không hiểu tiếng Trung. Tiếng Anh tiêu chuẩn thế nào? Muốn hay không ta dùng lục quốc ngôn ngữ thế ngươi phiên dịch một lần? Mỗi lần Diệp Hàng vừa nói quốc ngữ ngôn Hứa khai liền có tấu hắn xúc động. Biết ngươi có thể, nhưng ngươi lấy ra tới khoe khoang liền không đúng rồi. Nhưng nhân gia liền thích khoe khoang, liền thích ở chính mình khoe khoang. Chính mình lại không phải nhạc nguyện, không học quá võ thuật đánh không lại nhân gia. Vì thế chỉ có thể ở trong lòng khinh bị hắn. Miệng khinh bỉ là không được, rốt cuộc nhân gia thật sự sẽ n nở quốc ngữ nôn, sẽ bị phản khinh bỉ Ách Khoa nghe lời này cũng sinh khí, hắn chu lên một tiếng, đáng khinh nhân loại. Đối ách Khoa bất kính, cho ta chết. Tám khẩu quan tài cái nắp nện ở trên mặt đất, tám gã sát cướp cầm trong tay các loại vũ khí xuất hiện. Diệp Hàng cười lạnh, ghét nhất ngươi loại này thần, chỉ số thông minh không được. Vũ lực mạnh hơn, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Ách Khoa cười nói, ha ha, biết bọn họ là cái gì sao? Bọn họ là đã từng phụng dưỡng Long Vương, hoàn toàn bị Long Vương nô dịch sinh vật. Bọn họ sau khi chết, linh hồn vô pháp An rớt ngàn thu không chỗ để đi, vì thế Long Vương ban bọn họ bất tử chi thân, vinh tồn ng Bất tử sinh vật. Diệp Hàng cùng hứa khai kinh. Hai người đều không phải mục sư. Hứa khai vội hỏi, chúc phúc còn ở sao? Không, thay đổi long tê. Diệp Hàng thấy hứa khai kinh bị ánh mắt nói, đàn kéo quái, luyện cấp thần kỳ A. Là dạng nguyệt chi tuyết. Nàng đã không phải kỵ sĩ đoàn người, ta chỉ đáp ứng không đối kỵ sĩ đoàn người sử dụng. Ai? Quay đầu lại đổi trở về. Diệp Hàng một thương chọn ở kiếm thi quỷ trên người, rồi sau đó liên tục bình thường công kích đắc thủ. Thi quỷ nhanh nhẹn so Diệp Hàng tưởng tượng chậm, hứa khai xong gút linh kiếm đem này chỉ thi quỷ chém giết. Ân, không hoàn toàn chém giết. Không có kinh nghiệm đạt được, thi quỷ thi thể còn ở hắn huyết điệu bắt đầu chậm rãi khôi phục. Diệp Hàng thuận tay đem hắn chọn đến một bên. Còn thừa bảy cái thi quỷ tới, hai bên toàn diện khai. Hứa khai xong tường đá khởi. Diệp Hàng tránh né ở tường đá khe hở trung tránh cho tứ phía vây hầu vận mệnh. Đánh chết, khôi phục sinh mệnh, sống lại. Diệp Hàng nói, người nào đó, mau nghi kích. Bọn họ cũng lộng bất tử chúng ta. Hứa khai nói. Nói bậy, kia chỉ thi quỷ đệ nhất kiếm chém ta 30 điểm huyết. Sống lại lên tái chiến liền biến thành 32 điểm. Như vậy đánh tiếp, bọn họ càng ngày càng cường. Đối, càng ngày càng cường. Ách khoa nói, giết ngươi đồng bạn, bọn họ chính là ngươi nô bục. Người khác mang nô bục đều là lọ ly, thục nữ, ngự tỷ. Chúng ta mang một đám sát gớp là có thể mang đi ra ngoài đi dạo phố vẫn là có thể dưỡng ở nhà đùa dỡ chơi. Hứa khai thực khinh bỉ hỏi lại một câu, tả hữu bốn xem, như thế nào liền một cái hoàn toàn phong bế nơi đâu. Nhất định có lộ tuyến rời đi. Uy hạ hủy diệt giả bao tay. Diệp hàng nhắc nhở. Đối Nga. Hứa khai lập tức hạ hủy diệt giả bao tay, rồi sau đó ra tả ác chi thư, lại ra tả ác chi thư. Hủy diệt chi thư quá đáng sợ, tả ác chi thư liền thiện lương rất nhiều. Chiêu thứ nhất ra tới chính là sinh mệnh ánh sáng. Phạm vi lớn quần thể thêm huyết. Này một thêm huyết. Tám chỉ thi quỷ khắp nơi chạy trốn, có hai vẫn còn bị thượng sợ hai trạng thái. Diệp Hằng hô, chúc phúc. Đáng tiếc đạo thứ hai bạch quang hóa thành một cây hỏa tiễn, đây là tà ác chi thư quá mức thiện lương khuyết điểm. Hứa khai lại xong nào ảnh tà ác chi thư, nhưng sử dụng ra tới pháp thuật làm hai người vô ngữ, một cái là sô tan, một cái là tiểu hỏa cầu. Hứa khai cười khổ, ta còn là nhìn xem như thế nào trốn đi. ân đồng ý. Diệp Hằng hỏi, thật sự đều không có xuất khẩu sao. Không có, liền như vậy điểm địa phương, ta thực chuyên nghiệp. Hứa khai thanh âm một đồ nói, trừ bỏ một chỗ không có cách nào trực tiếp xem xét ngoại. Nơi nào? Ách khoa phía sau. Hơn 400 bình phương, chỉ có vị trí kia là thị giác góc chết. Hứa khai chuyển tống qua đi chân dấm tế đàn phía trên cùng ách khoa hư ảnh gần. Rồi sau đó liền rõ ràng thấy ách khoa hư ảnh chính bản thân sau một cái sáu giác đồ án. sau cái giác phân biệt có một quả cờ này quân cờ phi lọ ly, mặt trên có chữ viết, nhân loại. Ác ma, thú nhân, người lùn, tinh, vong linh. Thứ gì? Hứa khai nắm lên nhân loại quân cờ, hưu một tiếng, đột nhiên biến mất. ân Diệp Hàng nhảy bắn nhìn thoáng qua hô, hứa khai, hứa khai. Lúc này hắn ngoại quải máy theo dõi đột nhiên nhảy ra, tỏ vẻ có sinh vật xuất hiện ở hắn máy theo dõi chung. Diệp hang vừa thấy, nguyên lai là hứa khai ngôn ngữ của người câm điếc tên kia sau lưng co quân cờ, tuyển một cái liền chuyển tống ra tới. Hảo. Hiện nhiên là bởi vì tế đàn bên này tin tức không thông, hứa khai phát tin tức không tiến vào chỉ có thể là xuống trò chơi tới thông chi chính mình. Trước mắt thi quỷ còn tương đối nhỏ yếu, Diệp Hàng chọn thương mở đường nhẹ nhàng đi vào ách khoa phía sau, rồi sau đó không có phát hiện có thẳng lần lựa chọn. Suy tư một hồi, Diệp Hàng cầm lấy vong linh quân cờ, hắn cũng bị lập tức truyền tống rời đi tế đàn. Diệp Hàng bị truyền tống tới rồi một cái cảnh tượng, cảnh tượng nội có một vòng ngọn đèn, đèn dầu, ngọn đèn dầu trung gian là một cái bàn Mặt trên có một vị cùng 12 danh người chơi, này 12 danh người chơi Diệp Hàng nhận thức một nữa. Loạn thế nhân, thiên tế hành tinh, phi hỏa, tầm ngữ toàn đang ngồi. Làm Diệp Hàng kinh ngạc chính là, hứa khai cũng ở trong đó. Chính mỉm cười xem chính mình cắt nướng dương bài. Ở hứa khai vị trí bên cạnh có cái chỗ trống. Diệp Hàng xuất hiện, 12 danh người chơi cùng toàn bộ nhìn lại đây. Cười nói, hoan nên ngươi, có thể thông qua ma thần khảo nghiệm dũng sĩ. Đây là ngươi tưởng thưởng, thỉnh nhập tòa. Diệp Hàng không có động, ngược lại cầm trong tay thương nắm chặt nói, ngươi chơi cái gì đa dạng. Hứa khai lại chạy đến máy theo dõi tay đấm ngữ, mụn mụ lao tử bị mê, thân thể không chịu không chế. Bên người những người đó đều là giả, ta là thật sự, đừng làm loạn. Trong trò chơi hứa khai đứng lên đối Diệp Hàng nói, hoặc là giết ta, hoặc là nhập tòa. Chính là, loạn thế nhân cũng đứng lên hơn nữa đã đi tới. Diệp Hàng trường thương thọc vào loạn thế nhân thân hình, loạn thế nhân một trận run dậy, hóa thành bạch quang biến mất Diệp Hàng đối hứa khai tới gần lại không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Giận dữ, ngươi là thấy thế nào phá? Ngươi sao có thể có thể nhìn thấu? Không có khả năng, không có khả năng có người có thể nhìn thấu. Nếu không phải người nào đó đối chính mình tay đấm ngữ, chính mình rất có thể muốn đem hứa khai cũng định vị vì nhưng giết người trí nhất. Diệp Hàng cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta là trụ cùng nhau? Giống. Hét lớn một tiếng, hắn cùng người chơi còn có cảnh tượng toàn bộ hóa thành bạch quang. Cảnh tượng biến hóa thiên châu biến thành một cái huyền nhai, hứa khai nhập tòa vị trí là huyền nhai bên cạnh, mà Diệp Hàng muốn nhập tòa vị trí chính là huyền nhai. Hứa khai thân thể run rời hạ mắng, có lầm hay không a còn có thể khống chế thân thể. Người nhất định là chúng. Diệp Hàng hỏi, cái gì? Hứa khai cười khổ, ra tới sau không phải lập tức tìm người sao. Hào treo ở trong trò chơi, vừa lên tuyến liền phát hiện hệ thống nhắc nhở thân thể bị ách khoa khống chế. Ta nào biết là cái gì? Diệp Hàng chung quanh Đây là một ngọn núi đỉnh đỉnh chót, hỏi, chúng ta hiện tại ở đâu? Này phá khảo nghiệm không dứt. Hứa khai nói, xoay người. Diệp Hàng xoay người, một cái cao tới 20 mệ pho tượng xuất hiện ở chính mình trước mắt, pho tượng là một chi đỏ như máu hoa. Diệp Hàng lấy thư một đôi chiều nói, đây là ách khoa lượng thế hình tượng, xem ra nơi này chính là ách khoa chân chính nhân gian tế đàn. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện ách khoa tế đàn. Hệ thống nhắc nhở, hoàn thành ách khoa khảo nghiệm. Một thanh âm tiếng vọng nói. Nếu các ngươi đã thông qua khảo nghiệm, ta đây liền tận khả năng thỏa mãn của các ngươi. Các ngươi chính là cái gì?" Diệp Hàng nói, "Một con hào mã." Dứt lời, Diệp Hàng trong tay vong linh quân cờ chợt lóe, một con hùng vĩ mặc giáp bộ xương khô mã xuất hiện ở Diệp Hàng bên người. Ám Ảnh, đã từng là vong linh anh hùng trinh chiến tọa kỵ. Vong linh anh hùng đã hôn mê dưới mặt đất, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Diệp Hàng sử suốt, "Có âm nhu sao?" Thanh âm ha ha cười, "Ta chỉ là trêu chọc, phóng túng cùng chi thần." Là các người đem ta định nghĩa thành ma thần, này cũng không đại biểu ta chính là tà ác. Lại nói, ta hy vọng ngươi nhận lấy ám ảnh sau, thay ta trêu chọc những cái đó kẻ yếu, làm cho bọn họ biết chính mình vô lực cùng mềm yếu. Kêu cảm ơn. Diệp Hàng vẫn là nói lời cảm tạ một câu, cuối cùng một câu rất đúng hắn ăn uống. Bộ hành khách, ngươi chính là cái gì? Ta yêu cầu 100 viên ma pháp phụ thạch. Thanh âm kịp thời một giây sau, Bình đọc nói, ngươi còn có hai lần cơ hội. Một khối thủy tinh. Hứa Khai rơi chậm lại khó khăn. Ngươi còn có một lần cơ hội. Nghe thanh âm giống như muốn đổi ý giết người. "Dựa, này yêu cầu ngươi đều không đáp ứng, quả nhiên ma thần chính là tương đối lạ, nhân ra trí tuệ chi thần trực tiếp pháp lực phiên bội. Hứa Khai nói, "Ta tưởng có được đối phó long năng lực." Bổ sung một câu, "Có cái gì kỹ năng đều được, nhưng là đường hoa ma pháp phù thạch hoặc là lực lượng phù thạch mới có thể học tập." "Ngươi đã không có cơ hội." "Không thể nào?" Hứa Khai thở dài, "Ngươi tốt xấu cũng có kẻ mà cả." Bất quá, ta có thể dạy dấu ngươi hàng Long kỹ năng ách khoa thực thích xem nhân tình tự thay đổi rất nhanh. Hứa Khai nghi hoặc hỏi, "Là đem Long vẫn là tường, Long? Chỉ nghe nói hàng Long thập bát trưởng, còn không có nghe nói qua đem, Long 18 trưởng, có phải hay không chí náo động kinh?" Chương 221: Nhân cạnh tranh cường đại. "Là đem, Long, ngươi có thể đem bất luận cái gì phi hành sinh vật mạnh mẽ từ trên bầu trời đáp xuống ở trên mặt đất?" Liên tục thời gian từ pháp lực của ngươi cùng đối phương năng lực sở quyết định, này hết thể đem tiêu hao ngươi năm không pháp lực giá trị. Thanh âm hỏi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp thu? Nguyện ý. Hứa khai dứt lời, một đạo bạch quang ở trên người trật lué, rồi sau đó nhiều ra một cái kỹ năng. Cái này kỹ năng không phải vận bẹo pháp thổ hoàng sắc, cũng không phải ác ma pháp sư màu đỏ, cũng không là trật tự pháp sư màu lam hoặc là mục sư màu trắng cùng vong linh vu sư màu đen, mà là kim sắc. Kim xác đại biểu cho này kỹ năng không chỉ có là cao dài kỹ năng càng là toàn chủng tộc thông học kỹ năng hàng Long có thể đem bao gồm long ở bên trong phi hành sinh vật mạnh mẽ đánh rớt bản thân không tạo thành bất luận cái gì thương tổn liên tục thời gian cùng pháp lực giá trị tương quan rốt cuộc được đến tàn sát kia đáng chết phó bản đáng chết cốt long vũ khí sắp bén hứa khai đại hỷ ảo tưởng biến thân ám hắc du hiệp có thể ở 10 phút chạm rất cốt long sau không sinh mệnh nếu đối phương rơi xuống đất chém chết bất quá liền 3 phút Bất quả giống như có hai vấn đề, chính mình sau khi biến thân, lam tạo liền 80 điểm. Cái thứ hai vấn đề, sau khi biến thân giống như không thể sử dụng nguyên bản kỹ năng. Trước đánh hạ tới lại biến thân. Nếu chính mình có thể hao phí cốt long 40 giờ lờ sinh mệnh sau lại biến thân tựa hồ là được, chính mình có thể sao? Xem ra này muốn nhìn chính mình pháp lực giá trị ngã xuống đất có thể đem đối phương đánh hạ tới bao lâu, đánh long xuống dưới, biến thân tối sầm lại hát du hiệp. Vậy muốn thu thập thêm lam hạn mức cao nhất trang bị. Ám hắc linh hồn liền còn thừa con số tích phân, cũng yêu cầu bổ sung năng lượng. Tuy rằng yêu cầu thủ tục dường giả, nhưng chính mình rốt cuộc có hy vọng tiêu diệt kia chỉ cốt long. Hứa khai trầm tư trung, liền hai người bị chuyển tống ra tới cũng không có phát hiện. Chờ hứa khai kinh giác, hắn cùng Diệp Hàng đã xuất hiện ở đại khe sâu ngoại, mà Diệp Hàng đang ở lưu ám ảnh. Tương đương cường hắn một con ngựa, tuy rằng phòng ngự số liệu so ra kém ám hắc du hiệp U Linh quân mã cường tráng, nhưng là tốc độ cùng linh hoạt độ lại cao hơn Linh quân mã So tuấn má mò, so chiến mã càng thích hợp sung phòng, so quân mã phòng ngự cao. Hứa khai trong trí nhớ, tựa hồ cũng chỉ có kia thất vô đầu kỵ sĩ ngựa có thể cùng hứa khai này thất ám ảnh sóng vai. Quan trọng nhất là ám ảnh thuộc về bộ xương khô mã hắn không tồn tại chân chính ý nghĩa tử vong. Tử vong sau hắn sẽ trở lại bao vây chậm rãi khôi phục. Muốn nói khuyết điểm cũng có, một cái mục sư ném cái chúc phúc lại đây, ám ảnh liền sẽ bạo tẩu. So sánh với dưới. Hứa khai tuy rằng được đến cao dai kỹ năng lại không tính thực dụng Bởi vì hàng long phi vở cờ kỹ năng, thuần túy là có nhằm vào, vô sát thương kỹ năng. Hơn nữa càng áp dụng với tiểu đội hoặc là đoàn thể đánh với phi hành sinh vật sử dụng. Nhưng rốt cuộc có cao dai kỹ năng, là một cao thủ, mỗi ngày rửa ra quyển trục cùng đạo sư quyển trục kiếm cơm ăn, thực không đáng tin tuệ. Diệp hàng có hảo mã, đương nhiên là trước xem xét vô đầu kỵ CD Nhưng Diệp Hàng lại không nghĩ mang lên hứa khai cái này trói buộc rốt cuộc hợp tác hiệp nghị đã kết thúc. Vì thế pha trò, hoang dã đại lục không khí thật mới mẻ. Hứa khai cũng pha trò, đúng vậy đúng vậy, đặc mới mẻ. Ta đi đi bộ đi bộ. Diệp Hàng thấy hứa khai đi xa, lấy ra trở về thành quyển trục hồi chấn nhỏ. Rồi sau đó từ nhỏ chấn đi bộ đến Thái Dương BB lâu đài phụ cận, ở hắc khi đầm lấy một ngồi sổng, chờ đợi vô đầu kỵ sĩ một lần nữa online. Ở Liệp Ma Trung tương đối nổi danh nhân vật trừ bỏ các thần chi ở ngoài, đương thuộc 7 loại tộc 18 anh hùng. Nhưng người muốn đổi sẽ phát hiện, có thể cùng Long Vương đối kháng cũng chỉ có tạ lọt một người. Thần chi căn bản không thể phù hộ trở thành Long Vương nô bộc Như vậy tưởng tượng, tạ lọt có thể xương thượng là Liệp Ma Trung đệ nhất anh hùng. Diệp Hàng mở ra thư tịch thư thượng miêu tả tạ lọt cùng Long Vương nhiều lần chiến tranh. Có đại trường hợp hôn chiến, cũng có tạ lọt độc thân đối kháng. Trong đó còn miêu tả tạ lọt thủ hạ tám vị bản tròn dũng sĩ. Dũng sĩ tam nữ năm nam. Quang minh du hiệp, ám hắc du hiệp, kiếm thuật thủ, dịu chiến sĩ, kỵ chiến sĩ, truy chiến sĩ, đao chiến, thích khách. Thương vương. Một cái giọng nữ tiếp đón. Diệp Hàng quay đầu nhìn lại, là thánh điện thiên thần sa đoạn. Thiên thần sa đoạn hiện tại là thanh long hiệp hội phó lãnh đạo. Diệp Hàng thật sự nhìn không ra thiên thần sa đoạn có cái gì năng lực. Chứ bỏ nàng có quân nhân bối cảnh cùng khuôn mặt phát ra khác loại rụ hoặc ngoại. Diệp Hàng khách khi nói, như vậy xảo. Không khéo ta dẫn người thăm dò Thái Dương lâu đài phụ cận địa hình. Thiên thần sa đoạ sau khi trả lời hỏi, người tại đây. Diệp Hàng vừa động thủ thượng thư bổn trả lời, đọc sách. Diệp Hàng thái độ thiên thần sa đoạ không khỏi tới vài phần cả giận Bên này hiện tại là thánh điện lệ thuộc phạm vi. Nếu ngươi muốn làm gì, tốt nhất thông báo một tiếng, miễn cho có hiểu lầm. một diệp hàng gật đầu Hảo A. Phiên thư tiếp tục xem. Thiên thần sa đoả nhân hạ mày, nguyện lượng dòng binh đoàn kêu ngạo đến không coi ai ra gì nàng là đã sớm nghe nói. Đặc biệt là lần đó vượt ngục hoạt động, nguyện lượng dòng binh đoàn không có đem bất luận cái gì hiệp hội đặt ở trong mắt, không có khách sáo cũng không có tiên lễ hậu binh. Loại sự tình này thiện lạc người như vậy chỉ biết trách cứ chính mình người quá yếu, không đủ cường đại. Do đó đem thiên tế hành tinh mất trước, nghĩ cách tăng lên chiến đội thực lực mà không ít người liền giác nguyệt lượng trong binh đoàn thuộc về cấp mặt không biết xấu hổ. Nay bộ phận nhiều là ghen ghét lao đại của mình đối nhiều tháng lượng trong binh đoàn thành viên khách khí, trong đó bao gồm Dạ Nguyệt Chi Tuyết một lại đây coi như thượng đệ nhị chiến đội đội trưởng vì hệ. Thế thượng. Thiên Lạc đã từng đối nội tuyên bố không cần cùng nguyệt lượng trong binh đoàn, Dạ Nguyệt gia tộc, Hồng Cân hội, Thần Thánh, Thiên Lang chờ mấy cái tổ chức gác ý phát sinh xung đột. Thiên thần sa đoạ này, đó ý niệm liền ở trong lòng nắm lại. Chính dẫn người chuẩn bị rời đi. Đầm lầy vị trí lam quang trật lõe, vô đầu kỵ sĩ xuất hiện. Hoa! Wow. Đây là cái gì? Một người súng kiếp tay kinh ngạc cảm thán một tiếng, ném ra một trường giám định quyền trục, được đến dấu chấm hỏi. Mà Diệp Hàng đã xoay người lên ngựa, thiên thần sa đoạ thân thể cản lại, ta vừa rồi nói nếu ngươi muốn làm gì. Thiên thần sa đoạ bị Diệp Hàng một thương chọn tới rồi đầm lầy bên cạnh, Diệp Hàng đánh mã truy kích mà đi. Vô đầu kỵ sĩ lam quang thấy được, ám ảnh hắc khí hôi hổi. Song mã chạy song song với sông ra ngoài Một màn này làm bên này chuẩn bị động thủ tám gã người chơi không khỏi kiếp sau ra một cổ suy sổ cảm. Cái gì là cao thủ, đây là cao thủ khí tràng. Mẹ nó. Thiên thần sa đọa mắng câu lời thô tục Rồi sau đó lập tức đăng báo cấp thiền lạc, liệp miêu giống như ở chúng ta Thái Dương Lâu Đài phụ cận tiếp một cái đại SS nhiệm vụ. Nga. Thiền lạc trở về một chữ. Người mặc kệ sao. Thiên thần sa đọa hỏi, đây chính là ở Thái Dương Lâu Đài. Ít nhất cũng biểu thị công khai hạ chủ quyền. Hơn nữa xem này S phân lượng không thấp. Quản A, ta bất chính ở cùng liệp miêu phát tin tức sao? Thiện lạc tin tức dịp hàng, làm gì một đâu Truy vô đầu kỵ sĩ. Cố lên. ân Thiện lạc không yêu cùng thiên thần sa đọa giảng đạo lý, cùng một cái có ngược ngốc nét nữ nhân hoặc là đầu góc đơn giản nam nhân hắn không thích lãng phí miệng lưới. Bởi vì này hai người đều là cảm tính đối đại vấn đề. Liên tính không phải liệp miêu, là người khác truy tung một cái nhiệm vụ. Là một cái hội trưởng đều không thể đối này tiến hành chỉ trích. Đây là vong du, không phải chân chính thời Trung Cổ. Liên tính là thời Trung Cổ, nhân ra ở chính mình lãnh địa nhặt được tiền giống nhau có thể nhét vào chính mình tối tiền. Thiện lạc tin tức thiên thần sa đoạ, hắn làm nhiệm vụ liên hoàn, trước đó cùng cựu không chào hỏi qua. Nga. Thiên thần sa đoạ khí thuận. Thứ này mấu chốt không ở với đoạt nhiệm vụ, mà ở với ngươi có hay không đem thánh điện hiệp hội để vào mắt. Hiệp hội tình tiết ở vong du chung vẫn là thực phổ biến. Thiền lạc đem sự tình cùng bên người cựu không vừa nói, cựu không nói, khó trách ngươi không cho thiên sứ đường một tay. Mội tử muốn đem, nhưng không thể đem cơ nghiệp toàn bị mất. Thiền lạc cười, ta thật đem cơ nghiệp toàn bị mất, cái nào mội tử còn sẽ làm ta đem. Sắt gà chưa chắc vào tay chứng sự ta không làm. Cựu không cười nói, có đạo lý. Chơi đùa sinh viên, tiến sĩ gì đó. Luật sư, cảnh sát, bác sĩ siêu cấp bác sĩ đề cử đọc này thư đều đủ. Hiện tại còn chỉ thiếu cái quân nhân. Thiền lạc nói, có đôi khi ta cũng kỳ quái chính mình hiếu thắng tâm như thế nào còn như vậy cường. Cựu không nói, từ xưa trung ngoại chiến tranh, nữ nhân đều là cường giả chiến lợi phẩm. Thời đại ở biến, hiện tại vẫn là có rất nhiều chinh phục không được. Thiền lạc nói, chủ yếu vẫn là xem cá nhân. Ta thiền lạc không phải người tốt, nhưng cũng bội phục có lập trường nữ nhân. Cựu không nói, bên này chơi trò chơi xuất sắc nhất nữ nhân đương thuộc dạng nguyệt chi thần. Ngươi không phải là muốn thử xem. Đừng nói bậy. Nữ nhân này không dễ chọc. Thiền lạc nói, bộ hành khách cờ cờ vương tính cái gì. Nhưng mấu chốt là bộ hành khách đầu góc thật sự là dùng tốt. Loại người này không thể làm bằng hữu, tốt nhất cũng không cần làm địch nhân. Nếu không ngươi chính là đem hắn chăng xanh, hắn lộng cái không hào đều có thể đem ngươi lăn lộn gà bay chó sủa. Bình hoa có thể lấy tới xem xét giải bồn, nhưng không thể bởi vì lộng cái bình hoa đến cái kẻ thủ. Kiểu không nghi hoặc, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng hồn phách đương đối thủ? Trung Quốc điện tín cải cách phía trước Trang một bộ điện thoại muốn xếp hàng, muốn mấy ngàn nhiều khối, thậm chí còn phải đi cửa sau. Phân hủy đi sau có cạnh tranh, điện thoại miễn phí đường 24 giờ trăng cơ, tiền điện thoại rơi chậm lại. Nhưng Trung Quốc điện tín tư bản người biết phiên nhiều ít lần sau. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có lực lượng ngang nhau đối thủ cạnh tranh. Có đối thủ tốt nhất, không đối thủ cũng muốn chế tạo một cái đối thủ. Như vậy thánh điện mới có bay lên không gian. Cá nheo vận chuyển trung thường xuyên tử vong, làm sao bây giờ đâu? ném một cái cẩu cá đi vào, cá neo đối cẩu cá tràn ngập địch ý, chúng nó cảnh giác cá neo, bơi lội bảo vệ lại tới. Cuối cùng cá neo đều sống. Thiền Lạc nói, ta là trung quốc sớm nhất ủng hộ lũng đoạn. Đối với nghiệp nguy hại phía chính phủ thanh âm. Cho nên hiệp hội yêu cầu địch nhân, nhưng là không thể tìm không đối xứng địch nhân, như bộ hành khách như vậy thắng chi không đồng nhất võ, thua chi thật đáng buồn. Thích hợp chính là hỗn phách, thiên lang như vậy tập đoàn. Hứa Khai tự nhiên không có nghe được Thiền Lạc đối chính mình đánh giá. Liên Tính nghe thấy hắn cũng sẽ không tự đắc, bởi vì Thiển Lạc đem hắn đặt ở không đối xứng thân phận trên người. Hứa Khai đang làm gì? Hắn đang xem xong mã rồng rồi. Một cái ở hắc khí đầm lầy, một cái ở đất bằng đường nhỏ, chạy kia kêu, kêu một cái náo nhiệt. Kia Hứa Khai vì cái gì không đồng nhất sớm dùng biện pháp này giám thị vô đầu kỵ sĩ đâu? Nguyên nhân là Diệp Hàng truy đổi vô đầu kỵ sĩ 2000 mễ. Hứa Khai căn cứ Diệp Hàng truy kích tọa độ biến hóa thiên châu biến, đã phát họa ra 2000 mẹ sau vô đầu kỵ sĩ tọa độ. Rồi sau đó hứa khai liên hệ dạng Nguyệt gia tộc mượn tới hai người cùng, cộng thêm chính mình bạn tốt lao lạn người này cung. Ở ba cái cao điểm thượng tam điểm định vị ở Hắc khí đầm lầy trong phạm vi quan sát đi hướng, thực mau phải ra kết luận. Vô đầu kỵ sĩ tiến vào Bạch Lòng. Bạch Lòng di tích là một tòa nửa chôn ở Bạch Lòng Hà Nội rách nát thành thị. Bên này quái vật 40 cấp tả hữu, thực lực tương đương rất rươi, đã từng cũng là phụ cận người trời suất cấp nơi. Vô đầu kỵ sĩ như thế nào sẽ lựa chọn bên này làm trung điểm đâu? kia chỉ có một khả năng, Tạ Lọt đầu bị chôn ở chỗ này. Diệp Hàng biên phi ngựa biên hướng Tạ Lọt tiếp đón, tôn kính Tạ Lọt, ta có thể trợ giúp ngươi tìm về ngươi đầu. Chương 322, Long thế giới. Tạ Lọt không để ý tới, tiếp tục dục ngựa chạy như điên. Tựa hồ hắn xuất hiện chỉ vì chạy vội chạy vội luôn là hữu hạn độ, thực mau Tạ Lọt chậm lại. Hắn ở Bạch lòng thành Tây Nam một tòa vứt đi thôn trang nội chuyển mã độ bước, tựa hồ phi thường nóng nóng. Diệp Hàng phóng nhãn nhìn lại, đây là thực bình thường thôn trang phế tích. Hiện tại bị 35 cấp cường đạo chiếm lĩnh vì chính mình doanh địa Diệp Hàng hỏi, tôn kính tạ lót, ngươi có phải hay không đang tìm kiếm ngươi đầu? Heo A, nhân ra hiện tại không có đầu, không có đầu liền đại biểu nghe không thấy ngươi nói chuyện, cũng không thể trả lời ngươi nói. Hứa khai chân dẫm không khí phiêu đáng mà đến. Ngươi bảng ngoại, ngươi này đều có thể theo tới. Diệp Hàng kinh hãi, chẳng lẽ hứa khai luyện thành trong truyền thuyết vô si đi truyền tống kỹ năng? Bên này cục đá dưới chân núi tới. Hứa khai một lóng tay cách đó không xa Tiểu Sơn. Đây là hắn tam đôi mắt ưng định vị cuối cùng một chút, không phải chính mình cao nhân, thật sự là quá xảo. Diệp Hàng Kiên Nhân nói, hứa khai, ngươi xem tạ lọt trên người có ngươi thích đồ và sao? Ngươi là có thể cưới ngựa A, vẫn là có thể sử dụng trường thương. Liên tính là tám bản tròn chiến sĩ, cùng ngươi bản chức nghiệp cũng không có một chút quan hệ. Hứa khai nói, hắn đai lưng, cái bao đầu gối, dạy ta có thể dùng. Thuận tiện nói hạ, ta đã biết đầu của hắn ở đâu. Diệp Hàng xem hứa khai, hứa khai gật gật đầu. Diệp Hàng trầm tư một hồi nói, nhiệm vụ nếu là mã, thương hoặc là giáp tam ớn, chiến sĩ kỹ năng ta ớn. Mặt khác về ngươi. Thành giao. Đầu của hắn ở đâu? Ở trong thôn. Hứa khai thấy Diệp Hàng muốn trở mặt, vội nói, ngươi không chú ý tới thôn bên ngoài có 6 khối diện mạo giống nhau cục đá sao. Ấn. Diệp Hàng sửng suốt, giống như sát thật có. Đem 6 tảng đá liền cùng nhau, trung tâm điểm chính là đầu của hắn hoặc là cùng hắn đầu có quan hệ. kia làm đi. Tạ lọt nhan sắc dần dần biến đạm, cuối cùng biến mất. Ba mươi mấy cấp cường đạo thật sự không đủ hai cái cao thủ xem, hai người thực mò liền đem 6 tảng đá tuyến lộ liên tiếp ở bên nhau. 6 tuyến kết hợp điểm là vứt đi thôn trang trung ương một ngụm giếng. Diệp Hàng cười khổ, sẽ không còn muốn đi xuống đi. Người sẽ bơi lội. Hứa khai nói một cái chân lý. Diệp Hàng bất đắc dĩ, đem ngựa thu vào bao vây, rồi sau đó chiều trong giếng ném tảng đá Tựa hồ mặt nước khoảng cách miệng giếng cũng không thâm. Diệp Hàng gật đầu, không tưởng nông mới vừa tiến trong giếng. Đột nhiên đại địa một trận lây động Hứa khai vội vàng bắt Diệp Hàng, Diệp Hàng dùng một chút lực, nhảy ra miệng giếng. Cơ hồ là nháy mắt, một cổ cường đại cột nước từ giếng nước trùng phun ra mà ra. Sông thẳng 30 mét trời cao. Mà tuyên đánh sâu vào. Hứa khai sát đem mồ hôi lạnh, bên trong có đại gia hỏa. Ta trách nhiệm phỏng đoán, Long Vương kỵ kiên k Cho nên phái cường đại sinh vật trông coi đầu của hắn. Diệp Hàng lắt đầu, kia không thể giải thích vì cái gì tạ lọt không đi vào. mấu chốt vấn đề là tạ lọt dáng người quá cường tráng, toàn không đi vào A. Hứa khai nói, ân Chiêu này tương đương ngon độc. Diệp Hàng đối hứa khai cấp ra bà phải cái nào cũng được đáp án không dị nghị, chúng ta đây. Ngươi hạ, lần này đừng ném cục đá. Hứa khai nói, tốt xấu nhìn xem bên trong có cái gì. Ta đi huy long, ngươi xem náo nhiệt. Diệp Hàng hỏi lại. Là, hứa khai một chút đều không hổ thẹn trả lời. Diệp Hàng ngấm lại, phải đi đi. Chính mình luyến tiếc. Hắn có biết hứa khai thành công tàn sát một cái rồng nước? Mà này long cùng cái kia rồng nước tỷ lệ hẳn là không sai biệt lắm. Vạn nhất tiểu tử này chính là tưởng kích tướng làm chính mình từ bỏ, rồi sau đó chính mình nhặt tiện nghi đâu. Không được, như thế nào cũng đến đi xuống nhìn xem. Diệp hang khẩu xuống phía sau căm xuống. Đây là vì bị công kích trạng thái không cần 15 giây mới có thể lấy ra vũ khí. Diệp Hàng đôi tay căng giếng vách tường chậm rãi chiều hạ sờ soạn. Hứa Khai vô trách nhiệm ở bên cạnh giếng phòng đoán, lúc này muốn tới nhất chiêu mà tuyển đánh sâu vào, nhất định phải chụp hình một tổ ảnh chuột. Đáng tiếc, Diệp Hàng làm hứa Khai thất vọng rồi. Diệp Hàng kinh đội ngũ nói, vào nước, thủy trôi sâu trong giống như có màu lam đồ vật. Đi xuống. Biết. Diệp Hàng chìm vào trong nước. Mở ra bị động kỹ năng 10 lội. Mới vào nước 3m, liền đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chính mình cái mũi về phía trước 15 cm là một cái không nhỏ long đầu. Chính nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Hàng chụp hình ảnh chụp phát đến kênh đội ngũ. Hứa Khai nói, rồng nước. Thể tích so lam tháp tiểu nhân rồng nước. Rốt cuộc này là toàn ở giếng. Diệp Hàng chậm rãi chìm xuống. Rồng nước thân hình cùng giếng giống nhau sâu không thấy đáy. Rồng nước thân hình thỉnh thoảng động một chút, vài lần đều suýt nữa đụng phải Diệp Hàng. Cũng không biết trầm nhiều ít mễ, Diệp Hàng rốt cuộc tới đáy giếng, Diệp Hàng chụp hình sau nói, Dòng nước cái đuôi khoanh lại một cái cái dương. Bẻ ra. Diệp Hàng giận dữ, ngươi bà ngoại vì cái gì không tới bẻ, đây là Long A ngươi tưởng nhạc nguyệt siêu thị mua đánh ghê cả trắng, bẻ một nửa mua một nửa a Hứa khai trào đầu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Hàng nói, ngươi lôi đi. Chính mình ở đáy giếng một bò, dòng nước động lên có thể cảm thấy được chính mình tồn tại khả năng vẫn là tương đối tiểu nhân. Hảo à. Dù sao chết như thế nào cũng không thể là chính mình. Hứa khai bắt một viên đại thạch đầu ném xuống. 3 giây sau, đại địa chấn động, một cụt thật lớn mà tuyển đánh sâu vào đem cột nước cùng kia khối đại thạch đầu sông lên không chung. Đại thạch đầu thẳng thượng thẳng hạ. Lại lọt vào giếng nước chung. Bất quá bởi vì phi cho rằng ném mạnh, dòng nước không cho để ý tới tiếp tục ngủ. Hứa khai hỏi, như thế nào? Đáp thủ. Diệp hàng bắt được dương nhỏ thủy thượng du, đột nhiên một cái đen tuyển đồ vật hạ xuống. Diệp hàng cả kinh, cái đồ vật. Ai nha Ơn, Diệp Hàng Diệp Hàng Hứa khai kênh đội ngũ kêu gọi 5 giây sau Diệp Hàng trả lời Bị cục đá tạp vượng, kỳ quái Từ đâu ra cục đá Con Hảo Không Hảo Bơi lội kỹ năng bị đánh gãy Ta chỉ có 2 phút dưỡng khí điều Diệp Hàng bất chấp thật cẩn thận Khẩn bắt cái dương, cấp tốc bay lên Một tiếng trầm thấp rồng ngầm từ phía trên phát ra Hiển nhiên rồng nước có điều phát hiện Hứa khai vội nói Chầm một chút Chầm một chút nhất định phải chết Diệp Hàng tiếp tục cao tốc bay lên, trùng hợp dòng nước thân thể hỗn léo, Diệp Hàng cọ sát này thân thể mà qua. Một tiếng bén nhọn rầm ngâm chuyển đến, Diệp Hàng cảm giác nước giếng biến thành lốc xoáy, chính mình bởi vì va chạm giếng nước vết tường, sinh mệnh không ngừng hạ rớt. Ước chừng 10 giây lúc sau, nước giếng mới khôi phục bình tĩnh. Diệp Hàng vừa thấy sinh mệnh rất nửa điều. Hiện tại gặp một cái phiền thoái, bởi vì trong trò chơi không có thủy áp chở vật lý tồn tại. Diệp Hàng không biết triệu phương hướng nào dù. Tham chiếu vật rồng nước thân thể thực đỉnh bản, hoàn toàn vô pháp biết bên kia là đầu bên kia là đôi. Diệp Hàng ở trong nháy mắt dùng vật lý, toán học chờ cao đẳng giải toán phương thức ở đầu qua một lần, không có cách nào, trò chơi này quá hấu người. Diệp Hàng xin giúp đỡ, phân không rõ ràng lắm bên kia là miệng giếng. theo A ngươi, vứt bỏ một phen rác rưởi vũ khí, xem là chiều phương hướng nào. Bà ngoại, Diệp Hàng thầm mắng một tiếng, chính mình như thế nào liền biện pháp này cũng không nghĩ tới, chính mình thật sự là đáng giá khinh bỉ. Diệp Hàng ném vũ khí, rồi sau đó xoay người, cấp tốc hướng miệng giếng bơi lội. Đây là hắn lần đầu tiên khinh bị chính mình. Vứt bỏ vũ khí nền ở dòng nước thân thể thượng, dòng nước cái đuôi một quyển, một cổ dòng chạy xiết từ Diệp Hàng lòng bàn chân vọt lên. Diệp Hàng thấy kia đem chính mình vứt bỏ dịu cấp tốc xoay tròn chém về phía chính mình kinh hãi, có lầm hay không. Hứa khai chờ đợi một lát, một cổ cột nước đem Diệp Hàng xông lên 30 m trời cao. Hứa khai vội vàng chụp ảnh lưu niệm Đặc biệt là Diệp Hàng trên đầu quải kia đem dịu từ phía dưới nhìn qua là hết sức phong cách. Ai? Ném vũ khí nguy hiểm, ngươi sẽ không ném điểm tài liệu sao? Cứu ta! Diệp Hàng sinh mệnh chỉ có 2 thành, liền tính là mãn sinh mệnh, này 30 m độ cao ngã xuống cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Hàng yêu cầu này làm hứa khai sừng sốt, như thế nào cứu A? Chính mình lại không có tùy thân mang theo bút bê bơm hơi. Chính mình qua đi ôm lấy. Bảo đảm xuống dưới một cái, chết thượng một đôi. 30 mét ta, hẳn phải chết khoảng cách. Hứa khai tiếc nuối nói, ta có khả năng, nhưng cũng không có như vậy có khả năng. Vậy ngươi không được một người đem cái dương mở ra. Cột nước kết thúc, Diệp Hàng nói xong di ngôn té xuống, không có chỉ hoan biến thành bạch quang. Đây là trên lệnh, ngươi Diệp Hàng một câu đáp ứng chân thành hợp tác, ta liền không có giữ lại tín nhiệm ngươi. Mà xem hiện tại ta bảo đảm quá chân thành hợp tác, ngươi lại không tin ta. Hứa khai cầm lấy cái dương, dùng sức lắc lắc. Rồi sau đó bắt đầu dùng sức của chín châu hai hổ bẻ cái dương. Hứa Khai chỉ đáp ứng không tư nuốt đồ vật, không có đáp ứng phải đợi Diệp Hàng tới cùng nhau khai cái dương. Hứa Khai lui về phía sau, Ú Linh kiếm ra, cắt ở cái dương thượng, cái dương đồ án thượng một cái kỳ quái dấu hiệu chợt lóe, một cổ mãnh liệt lực va đập phát ra, Hứa Khai bị đẩy ra 20 mét sa, đánh vào một cái cường đạo trên người. Hứa Khai hãn, đến gần cái dương, ra hỏa tiễn. Bạch quang đánh ra, Hứa Khai lại lần nữa bị đẩy ra 20 mét. Chào cái dương đến cục đá dưới chân núi, hứa khai lên núi, rơ lên một cục đá nện xuống. Cục đá nện ở cái dương thượng, một tiếng kim thiết thanh âm. Hứa khai truyền tống đến cái dương biên, cái dương không chút sức mẻ. Đã biết, dùng kỹ năng hoặc là pháp thuật công kích cái dương, sẽ bị đánh lui, không có bất luận cái gì hiệu quả. Dùng mặt khác thủ đoạn công kích cái dương, không có bất luận cái gì hiệu quả. Hệ thống không có nói kỳ khóa lại, nhưng lại mở không ra. Đây là tình huống như thế nào? Diệp hàng tới. Hứa Khai còn đối nảy cái dương chấm tư. Diệp Hàng khẩn trưng hỏi, động quá sao? Ân. Hứa Khai ý bảo, ngươi liền chính mình xem đi. Diệp Hàng kéo cái nắp không khai, rồi sau đó lấy ra trưởng thường một thọc, bị đẩy bay đi ra ngoài. Hứa Khai sớm chuẩn bị cả mạ giạn, một đường truy chụp qua đi, xem ảnh chụp hiệu quả phối hợp thượng Diệp Hang kinh ngạc biểu tình, tương đương không tồi. Diệp Hàng chạy về tới hỏi, mở không ra. Là. Ân. Diệp Hàng không có Hứa Khai như vậy bạo lực. Ngồi sổm thân bắt đầu nghiên cứu cái dương thượng đồ án, rồi sau đó lấy ra một quyển sách ra tới bắt đầu tìm kiếm. Không có. Lại thay đổi một quyển sách nhìn sau khi nói, có, cái này kêu tử vong dấu hiệu, là Long ngự chung một loại phát trợ. Tác dụng giam cầm, muốn phá cái này phát trận Muốn đi Long thế giới tìm kiếm một mặt Long tế tư chi tưởng, mặt trên có đáp án. Long thế giới. Hứa khai ngẫm lại sau hỏi, chẳng lẽ là ác ma bảo kiếm nhiệm vụ. Ác ma bên kia có cái hướng toàn người chơi mở ra nhiệm vụ, mang theo ác ma chế tạo bảo kiếm ở bao vây chung, tàn sát 15 con rồng tộc, có thể dùng lòng tộc máu vì bảo kiếm khai phong. Trước mắt còn không có người chơi hoàn thành quá. Nghe nói đổ lòng ba người tổ cũng chỉ có 5 con rồng mệnh nơi tay. Nhiệm vụ này tiếp được sau, có thể lựa chọn hay không đem ngươi chuyển tống đến lòng thế giới. Có người chơi đi vào chơi đùa, bên kia không chung là lòng không chung. Ở nơi đó ngươi có thể đầy đủ hưởng thụ đến bị nháy mắt hạ gục khoái cảm. Lại còn có có không sợ chết người chơi quay chụp ảnh chụp chứng minh trừ chứ bỏ Ngụy Long cốt Long Quỷ Long Hát Long Hồng Longo ngoại còn có thượng cổ Long Băng Xương Long Nam Long chờ chủ loại chương 323, 4 cá nhân chương 4 người Long thế giới thích hợp người chơi 4 chuyển sau hiệp hội vì đơn vị tiến hành đổ long soát bảo liền trước mắt xem, đi 10 vạn người chơi đều phải chết chống trơn em mở nhân ra soát người chơi hiệu suất không thể so người chơi soát nhị chuyển quái hiệu suất thấp Nếu không thể cường công, kia chỉ có thể dùng trí, cái gọi là dùng trí chí chính là trộm. Diệp Hàng cùng hứa khai đồng thời nhớ tới chuyên ly. Hai người cây búa kéo bố sau hứa khai tin tức chuyên ly. Chuyên ly trả lời, lòng thế giới. Đi vào thí nghiệm 3 cấp ẩn thân hiệu quả, sẽ không bị nhìn thấu, nhưng là liên tục thời gian quá ngắn không có biện pháp đi quá xa. Hứa khai hỏi, người có hay không nhìn thấy một mặt long tế tư chi tường? Chuyên ly hồi, bên kia đập vào mắt hơn 10 mặt tường. Điều khác tưởng là vì long thế giới phong cảnh tuyến, bên kia khắc lục có long chiến thắng 7 đại chủng tộc lớn nhỏ chiến tranh. Hứa Khai hỏi Diệp Hàng, người huyết chi nghi thức tế lễ có thể hay không rất kỹ năng cấp bậc? "Sẽ không, đối phương sử dụng nhiều ít cấp bậc kỹ năng, ta là có thể phục chế nhiều ít cấp bậc kỹ năng, đồng dạng hao phí tức giận cùng pháp lực cũng là giống nhau." Đây là diệp Hàng đau, cùng với đại gia pháp thuật cấp bậc càng ngày càng cao, chính mình có thể sử dụng pháp thuật liền sẽ càng ngày càng ít. Liên nói chúc phúc đi, vì tỉnh Điểm Lam vẫn luôn chiều nhị chuyển tìm mục sư. Hứa Khai nói, Chwenly nói ba cấp ẩn thân sẽ không bị long phát hiện, hơn nữa nhập khẩu phụ cận liền có hơn 10 mặt tường. Diệp Hàng một ngụm cự tuyệt. Hứa Khai sử sốt, vì cái gì? Diệp Hang nói, ta đáp ứng quá nhạc nguyệt không đối kỵ sĩ đoàn thành viên sử dụng huyết chi nghi thức tế lễ. Hứa Khai nói, ta sẽ cùng chuyên ly thương lượng. Diệp Hàng hỏi lại, Chwenly đồng ý cùng không cùng ta lợi hứa có cái gì quan hệ sao? Cái này Hứa Khai sử sốt. Chưa từng nghĩ đến Diệp Hàng cũng có chết cân nào tình huống, nhưng ngươi không thể nói Diệp Hàng nói không có đạo lý. Liên hứa khai tới xem, chỉ cần chuyên ly đáp ứng hoàn toàn liền không có vấn đề, nhưng là Diệp Hàng lập trường lại là, nếu là ta đáp ứng rồi, ta đây liền phải làm được, vô luận tình huống như thế nào hạ, đều phải làm được. Liên điểm này tới xem, Diệp Hàng so với chính mình cường, chính mình là ủy thác bên trong có chức nghiệp tinh thần, mà Diệp Hàng cũng bị nhất định đạo đức tinh thần. Diệp Hàng sẽ nói dối, sẽ xử âm yêu sẽ lựa dối. Nhưng là cũng có chính mình nguyên tắc, cũng không muốn ở nhạc nguyện trước mặt nuốt lời. Diệp hàng chớp đôi mắt nói, hoặc là còn có một cái lựa chọn, ở đại gia trước mặt, trải qua đại gia nhận định, bởi vì ngươi mãnh liệt yêu cầu, ta từ bỏ không huyết chi nghi thức tế lê kỵ sĩ đoàn thành viên cái này hứa hẹn. Hứa khai mặt đen nói, sau đó liền phục chế ta truyền tống phải không? Truyền tống bị phục chế không phải mấu chốt, mấu chốt là bản thể được đến kinh nghiệm giá trị giảm bất quá nghiêm trọng, liền tính là phục chế hòa tiễn, có hại cũng là chính mình. Diệp Hàng thực thành thật trả lời, đối. Ta đầu tiên liền phản đối. Hứa khai kiên quyết trả lời. Huyết chi nghi thức tế lễ là khó lòng phong bị. a kia tính, ta liền đi nghi thức tế lễ chuyên ly đi. Diệp Hàng lấy ra trở về thành quân chủ. Hứa khai buồn bực, gia hỏa này là tính kế chính mình, kỳ thật nào có nửa điểm tiết tháo. Cũng có tiết tháo, rốt cuộc nhân ra tuân thủ đối nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn hứa hẹn. Kêu Diệp Hàng rốt cuộc tính có tiết tháo vẫn là không có tiết tháo đâu đi chán chỉ là có nhất định tiết tháo người. Diệp Hàng cùng Chuyên Ly gặp mặt, đối Chuyên Ly dùng huyết chi nghi thức tế lễ, Chuyên Ly ẩn thân. Huyết chi nghi thức tế lễ bị Diệp Hàng phục chế. Rồi sau đó Diệp Hàng tới Ác Ma chủ thành, thông qua bảo kiếm nhiệm vụ người tiến vào Long thế giới. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Diệp Hàng tin tức hứa khai, muốn khai bảo giường, yêu cầu lòng tế tư máu tươi. Long tế tư là lòng cùng các chủng tộc câu thông môi giới. Là long vương thống trị trong lúc 7 loại tộc có được tương đương học thức người sở đảm nhiệm chức nghiệp. Long tế tử Hứa Khai cũng không xa lạ, bọn họ cùng song tư giống nhau, khả năng xuất hiện ở hoang dã đại lục bất luận cái gì một chỗ. Bọn họ quen thuộc long ngữ, có được cùng long câu thông năng lực. Cự thần hung xuống quyển trục là từ người chơi thu thập tài liệu, hoàn thành bọn họ nhiệm vụ sau, bọn họ trợ giúp chế tác quyển trục. Hứa Khai không có chính mắt gặp qua, nhưng nghe nghe long tế tư năng lực rất cường đại, bọn họ tinh thông triệu hoán, công kích pháp thuật, thậm chí có xoay chuyển không gian năng lực. Phong Định Vi Liên đã từng coi trọng một con long tế tử Nhưng đối phương sử dụng không gian pháp thuật chậm lại thời gian phong định vi liên động tác biến thành chậm động tác tư tế thông rông đem phong định vi Liên dùng đánh sâu vào hỏa cầu danh sát kia danh sát trường hợp tương đương đánh mắt phong định vi Liên bị đánh sâu vào ngửa người thông thả bay ngược đánh sâu vào hỏa cầu chạy dài không dứt liên tục đánh sâu vào phong định vi Liên chỉ bay ra 1 mét thu thập tài liệu làm thành máy móc sàng miệng giáp dạ dày đã bị phá lại phi hành 1 mét sinh mệnh bị ganh rốt cuộc xong việc phong định vi Liên nói cái kia không gian pháp thuật quá biến thái không chỉ có động tác giảm bớt, ngay cả phát tin nhắn đều biến thành lùi lại, chính mình liên tục hô hai cái A, nhưng không gian ngoại. Ý người ba giây mới nghe thấy hai cái A. Mặt khắc Long Tế Tư thuộc về khả ngộ bất khả cầu, đang thương lượng không có kết quả lúc sau, hứa khai đem cái dương ném tới chính mình bao vây chung, Diệp Hàng tuy rằng kiên quyết phản đối hứa khai cái này hành vi, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ hứa khai tạm thời bảo quản. Vô đầu kỵ sĩ nhiệm vụ như vậy mắc cạn. tại đây đồng thời Lần thứ nhất câu cá đại hội ở Liệp Ma chính thức bắt đầu, lần này hoạt động không thuộc về hệ thống đại hoạt động, mà là câu cá sinh hoạt kỹ năng người chơi chuyên trúc hệ thống hoạt động. Câu cá sinh hoạt kỹ năng người chơi ở trong vòng 3 ngày có thể tìm kiếm bất luận cái gì có cá nơi tiến hành thả câu. Đoạt được loại cá từ hệ thống thống kê tích phân. Câu cá người chơi phổ biến đều không phải cao thủ, đây cũng là hệ thống vì bồi thường bọn họ vô pháp thâm nhập tham gia hệ thống đại hoạt động một cái tiểu hoạt động. Ở này đó người chơi chung. Hiện thực thả câu cao thủ cũng không ở số ít. Có am hiểu câu nước ngọn, có am hiểu câu cá biển. Trong lúc nhất thời hấp dẫn bận rộn luyện cấp soát quái các người chơi trong mắt. Diệp hàng cũng rất có hưng thú thượng một con thuyền đến giữa hồ con thuyền, trên thuyền chỉ có vị 50 tuổi tuổi thú nhân đại thúc. Diệp hàng sẽ không câu cá, nhưng hắn sẽ cho cá. Trường thương rơi xuống, một cái cá chép bị hắn chọc chúng. Đáng tiếc không có tích phân, hơn nữa này cá trừ bỏ chế biến thức ăn ngoại, liền cửa hàng đều không thu. Đại thúc tắc can tính thả câu, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú chính mình thao. Diệp hàng đảo rắc không thú vị, từ bao vây lấy ra một lọ sóng buồn whisky cùng hai cái cái ly, cái ly nội thêm khối băng, đem rượu đảo thượng sâu đặt ở đại thúc trước mặt. Đại thúc cũng không có khách khí, dơ lên cái ly uống một hơi cạn sạch. Diệp hàng một ngụm xử lý ly chung rượu, dùng tiếng anh hỏi, cá nhiều sao? Đại thúc dùng tiếng anh trả lời, tổng hội có thượng câu giả. Diệp hàng, những cái đó không có thượng câu đâu. đại thúc gửi, Ta chỉ có thể quản này đó thượng câu." Diệp Hàng trầm mặt một hồi nói, "Người ta có cái cộng đồng mục tiêu, các ngươi muốn bắt hứa khai hồi nước Mỹ, ta tưởng được đến hứa khai cái này uy thác chỗ tốt, không bằng chúng ta nắm tay hợp tác." Đại Thúc Đề Can, là không can. Nhẹ nhàng than một tiếng, thượng ngồi câu, vứt đầu nhập hồ nói, "Nếu là 3 tháng trước, ta sẽ không chút do dự đáp ứng đề nghị của ngươi." Diệp Hàng xem Đại Thúc một hồi lâu, "Lão nhân, chẳng lẽ là các ngươi đối uy thác cũng tới hứng thú?" Đại thúc cũng không trả lời nói, ta có cái đề nghị, ngươi ta liên thủ, ngươi giúp ta bắt lấy hứa khai. Ta đem ngươi tương quan hồ sơ phóng ấn. Diệp Hàng cười lạnh ta rửa vào cái gì giúp ngươi? Chính mình hồ sơ trong sạch đâu, liền án đế đều không có. Đại thúc nói, bởi vì ngươi không có khả năng đánh bại hứa khai. Ngươi thậm chí cũng không biết hắn ủy thác là cái gì. Chỉ có dựa vào ta trợ giúp, ngươi mới sẽ không bị hứa khai dắt cái môi đi. Diệp Hàng nói, ủy thác ta lấy định rồi Ta có cái đề nghị, ngươi muốn cùng ta hợp tác, ngươi có thể mang hứa khai hồi nước Mỹ. Ngươi nếu bất hòa ta hợp tác, ta lấy đi hủy thác, hứa khai hồi nước Mỹ tiếp tục khai điều tra công ty. Lão nhân liền trước mắt tình huống xem, ngươi phải có nắm chắc đã sớm động thủ, ngươi không, có ta trợ giúp lớn nhất có thể là hứa khai hoàn thành hủy thác, ngươi lại chảo không được hứa khai. Vô luận như thế nào, ta không có tổn thất. Lão nhân lắc đầu, ta nói rồi, 3 tháng trước chúng ta còn khả năng hợp tác. Ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một chút. Hứa khai đã không phải ta ở Trung Quốc cuối cùng mục đích. Diệp hàng trầm tư một hồi, có lẽ ngươi có thể nhiều lộ ra một ít, như vậy ta cùng hứa khai tranh đoạt thời điểm, ngươi có thể đạt được cơ hội. lão nhân không nói gì, lẳng lặng xem phao, phao đã bị cá kéo đi, hắn lại tựa hồ không có cảm thấy. Diệp hàng không nóng nảy, chậm rãi uống rượu. Thẳng đến một lọ rượu thấy đấy, Lao nhân mới chậm rãi nói, này bị thác rất có thể cùng bốn người chung một trong số đó có quan hệ. Nếu ngươi có thể đáp ứng giúp ta định vị hứa khai ở tìm cái nào người, ta có thể cung cấp ngươi bốn người này tên. Diệp Hang gật đầu, có thể. Lao Nhân nói, Thiện Lạc, Tâm Ngữ, Trương Đông, còn có một người có thể là Hải Nhận. a Diệp Hang xứng suốt, tên này đơn có điểm vô nghĩa. Thiện Lạc, Tâm Ngữ đều là trong trò chơi nhân vật, Trương Đông là trương đại giang tín nhiệm nhất nhi tử, không chạm vào trò chơi. Hải Nhận Nữ Nhi chơi trò chơi, hán bản nhân không chơi trò chơi. Những người này chi gian căn bản là không tồn tại bất luận cái gì liên hệ. Như thế nào đều sẽ liên lụy đến này hủy thác tiến vào đâu. Nghĩ lại hứa khai thái độ, cùng thiện lạc quan hệ không tồi, nhưng không thể nói thân tín. Cùng tâm ngữ là tránh cho lui tới, cùng chương đông là không nóng không lạnh khách sáo, hải nhận. Hứa khai tựa hồ cũng không tưởng cùng hải nhận có càng sâu tiếp xúc. Lao nhân nói, ta sẽ không nói cho ngươi ta toàn bộ tình báo, ta chỉ hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn thẳng này bốn người, xác định hứa khai rốt cuộc là nhằm vào ai Diệp Hàng chấm tư. Lão Nhân tiếp tục nói, theo chúng ta hiểu biết, hứa khai khả năng cũng không quá khẳng định mục tiêu của chính mình rốt cuộc là ai. Nhưng hắn biết chính mình đang tìm cái gì, ta chỉ biết hắn đang tìm kiếm giống nhau vật phẩm, nhưng không biết là cái gì vật phẩm. Nếu ngươi có đổi mới tình huống, ta sẽ thích hợp cho ngươi tình báo tiến hành trao đổi. Diệp Hàng hỏi, như thế nào liên hệ? Không ở hiện thực liên hệ, ta tại tuyến ngươi liền liên hệ ta, ta không online, ngươi liên hệ một cái kêu sinh diệt người. Sinh diện Diệp hàng cả kinh hỏi, sinh diệt rốt cuộc là ai? Này ngươi không cần phải xem vào. Lao nhân một xả cần câu, một đôi kiểu ngoài miệng câu. Lao nhân nói, hữu nghị tài trợ một cái chi tiết, hứa khai có một cái liền chính hắn đều không có chú ý tới thói quen. Đương hắn cảm xúc dao động, vô pháp bảo trì bình tĩnh thời điểm, hắn tay trái ngón tay cái sẽ ở ngón giữa cái thứ hai khớp xương nội sườn nhẹ nhàng cọ sát. Hắn là người không phải thần, luôn là sẽ có sơ hở. Xem ra lão nhân chảo hứa khai đến ngục giam tâm tình vượt qua cái gọi là hủy thác. Điểm này nhưng thật ra có thể hảo hảo lợi dụng Diệp hàng nói, không có việc gì, ta đi trước. Hảo. Diệp hàng nhìn thoáng qua lão nhân, ngảy đến trong nước, hướng bởi biển bơi đi. Hắn không tín nhiệm hứa khai, càng thêm không tín nhiệm lão nhân. Nhưng này đó cùng tín nhiệm không có quan hệ, bởi vì láo nhân cùng hứa khai giống nhau không tín nhiệm chính mình. Trước mắt hứa khai chiếm cứ thượng phòng, chờ ngày nào đó lão nhân chiếm thượng phòng Hứa khai liền sẽ năn nỉ cùng chính mình hợp tác. Lợi dụng hảo tự mình liền ngư ông đắc lợi, lợi dụng không tốt, chính mình chính là dẫn lửa thiếu thân. chương 324, Tảng Sáng Ở câu cá đại tái trung, nhạc nguyệt ghi nhớ dạ nguyệt chi tuyết rời đi rào hấn, tổ chức nổi lên kỵ sĩ đoàn hoạt động, đánh thành phố ngầm phó bản. Lần này phó bản chính là ăn Long ở lỗ Dân cũng chính là huyệt động người thành phố ngầm. Kỵ sĩ đoàn truyền tống đến phó bản một tòa thôn nhỏ ngoại, tiếp theo đấu võ Nguyên nhân là trong thôn An Lông ở lỗ dân đầu tiên đối kỵ sĩ đoàn phát động công kích. An Lông ở lỗ dân thân cao 1,5 m 5 lưng quòng, đầu trọc, chỉnh thể vì màu xanh lụ, tương đương xấu xí. Chỉ có hai binh chủng, trường thương binh cùng cung tiến thủ. Cấp bậc 48 cấp, tắt chiến rung mánh. Năm đối 20, kỵ sĩ đoàn tiêu phí 8 phần trung mới đánh bại này thôn An Lông ở lỗ dân. Hệ thống nhắc nhở, tảng sáng nhiệm vụ bắt đầu, cái thứ nhất nhiệm vụ, ở trong thôn tìm kiếm manh mối nhạc Nguyên nói ngối. Chư chư hiệp, đi bộ vì một tổ, liệp miêu cùng ta vì một tổ. Hứa khai khen, không tồi A đội trưởng, biết trong thôn khả năng còn có mai phục. khan chùm bản sắc. Nhạc Nguyệt trở về một câu, cùng Diệp Hàng đi trước tiến vào thôn. Thôn tựa vào núi Mạc kiến sơn bị đào ra rất nhiều huyệt động, đây là ăn lông ở lỗ người ra. Hứa khai nói, ăn lông ở lỗ người không phải này thôn nguyên chủ dân. Xem bó tuổi kết cấu cùng kiến trúc phong cách, thực tượng tinh linh thôn trăng nhỏ. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ. Người dẫn người lục xoát thôn. Ta cùng liệp miêu khoan thành động huyệt. Không cần hoài nghi, đây là nhạc nguyệt hạ mệnh lệnh. nay cuối tuần Diệp Hàng cấp nhạc nguyệt thượng khóa vì người lãnh đạo. Đây là minh chương trình học, ám chương trình học là dựng đứng tin tưởng. Diệp Hàng thông qua làm nhạc nguyệt ra lệnh tới tăng cường này tin tưởng. Diệp Hàng nói cho nhạc nguyệt chính là, đương ngươi hạ mệnh lệnh thời điểm, không cần để ý tới người khác có phải hay không trong lòng có ý kiến. Bởi vì khẳng định có người sẽ có ý kiến Chỉ có đuổi đi nhạc nguyệt luôn lo lắng người khác đối nàng lời nói việc làm cái nhìn mới có thể làm nàng chân chính dựng đứng tin tưởng. Có tin tưởng người không để bụng người khác cái nhìn chỉ để ý chính mình đối chính mình cái nhìn Tin tưởng nơi phát ra chủ quan, không tới nguyên khách quan. Như thế khai tuy, Giang là cái khách quan người, nhưng hắn ở chủ quan thượng cần thiết phải có đối mặt các màu người tin tưởng. Tặng cho ngươi. Chuyên ly lấy ra một cái kim sắc cái bao đầu gối. Hứa khai tiếp nhận tới vừa thấy. Là 45 cấp cái bao đầu gối, thuộc tính tương đương không tầm thường, trong đó một cái gia tăng 5% né tránh viễn trình vật lý công kích đặc thù năng lực, đủ có thể làm cái này kim sắc trang bị trở thành tiểu cực phẩm. Chư chư hiệp mắt lạnh xem hứa khai. Hứa khai chối từ nói, như thế nào không biết xấu hổ. Chuyên ly không sao cả nói, đi dạo phố thuận tay đảo. Mới 80 kim. Người giúp ta qua ký ức chi hoa nhiệm vụ, ta dù sao cũng phải cảm ơn người. Chư chư hiệp hỏi, cái gì ký ức chi hoa nhiệm vụ? Hứa khai tiếp nhận tới nói, từ chối thì bất kính, cảm ơn. Chuyên ly gật đầu, ngươi thích liền hảo. Cái gì kêu ngươi thích liền hảo? Chư chư hiệp xem hứa khai, hứa khai cười, không hề tại đây vấn đề thượng dây dưa, tiếp tục về phía trước tiến. Chuyên ly cũng siêu tầm bên trái nhà gỗ. Chư chư hiệp từ trong đó đọc ra ái muội Cái này làm cho nàng có chút không cao hứng. Nhưng thực mau liền rộng mở, nhân ra chính là cảm ơn nhân ra, không có gì. Chư chư hiệp hỏi, chuyên ly không nghe nói ngươi là đang làm gì. Hứa khai sừng sốt, nha đầu này có điểm không lễ phép tha thứ này là, người khác không nói, ngươi liền không nên hỏi. Trừ phi là nhạc nguyệt này tính cách nhân tài có khả năng phạm như vậy sai lầm. Đương nhiên, mọi người đều hiểu biết nhạc nguyệt tính cách, nhạc nguyệt hỏi, liền sẽ không cảm thấy không lễ phép. Quả nhiên, nhạc nguyệt cũng tới lòng hiếu kỷ, đối Nga, chuyên ly, ngươi hiện thực là. Chuyên ly trả lời, ta là một người bơi lội vận động viên, năm trước bị thương. Hiện tại đang ở tiến hành khang phục huấn luyện. A, chẳng lẽ ngươi là Trư Chư, Chư Hiệp biên tự hỏi biên nói, ngươi chính là kia toàn vận sẽ đại biểu C thị tham gia thi đấu bắt được Ngân Bài Tần. Tần. Chuyên Ly tự rêu nói, quả nhiên Ngân Bài không người biết, Tần lập lập. Nghiêm lập. Hoa. Diệp Hàng, hứa khai cùng Nhạc Nguyệt Đồng thành tán, chuyên nghiệp vận động viên a. Chư Chư Hiệp vì tỏ vẻ chính mình nhớ không được Chuyên Ly tên xin lỗi, ân cần giới thiệu, Tần lập lập là quốc nội thực xuất sắc bơi lội vận động viên. Nhớ gió thượng một lần là bởi vì bị thương cho nên không có tham gia thế vận hội Olimpip tuyển chọn. Nếu không, chúng ta kỵ sĩ đoàn liền nhiều cái áo vận quán quân. á vận hội. Chuyên ly có điểm ngượng ngùng giải thích. Giống nhau, giống nhau. Đại gia cùng nhau phụ họa. Diệp hàng kinh ngoại đối nhạc người khen. Thật muốn không đến chuyên ly vẫn là chuyên nghiệp vận động viên. Đi bộ là chuyên nghiệp trình thám. Chư chư hiệp là chuyên nghiệp dương cầm ra. Ta là chuyên nghiệp nghệ thuật ra giống như chính mình đang ở diệt nhạc tin tưởng Diệp Hàng không có nói tiếp. Nhạc Nguyệt tảm đạm nói, ta đâu? Ngươi, ngươi là lãnh đạo chuyên nghiệp người chuyên nghiệp người lãnh đạo. Diệp Hàng Trấn An nói, chỉ có ở ngươi nhân cách mị lực dưới, này đó chuyên nghiệp người mới có thể tề tụ nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn. Nhạc Nguyệt cười, có đôi khi ta giác ngươi so đi bộ càng nhân tính. Hứa khai có lẽ cũng sẽ nói như vậy, nhưng sẽ mang lên vui đùa ngữ khí. Mà Diệp Hàng còn lại là thực nghiêm túc nói, đạo không phải Diệp Hàng lời nói có bao nhiêu chân thành. Mà La Diệp Hàng biểu lộ ra tới trấn an tâm thái làm Nhạc Nguyệt cảm giác cấm áp. So sánh với dưới, Hứa Khai gại đúng chỗ ngứa hài hước ngược lại chế tạo khoảng cách, mà Diệp Hàng biết rõ là nói dối quan tâm làm Nhạc Nguyệt càng cảm thấy đến thoải mái. Diệp Hàng hỏi, ngươi không giác chư chư hiệp thích Hứa Khai. Ừm, tiểu nữ sinh hôm nay hái ngươi chết đi sống lại, ngày mai yêu hắn ruột gan đứt từng khúc. Nhạc Nguyệt nói, Hứa Khai còn hào đi, không phải một cái phụ lòng người hoặc là đùa bỡn cảm tình tình thánh, hái như thế nào liền như thế nào. Hắn rất có đúng mực. Ta nói, ngươi như thế nào đột nhiên quan tâm việc này? Tùy tiện hỏi hỏi. Diệp hàng cười. Hắn bắt đầu chọn dùng bài trừ pháp. Có. Chư chư hiệp nói một tiếng, chạm đến không chế đài. Một cái nữ âm hưởng khởi, nhà thám hiểm, ta là quang minh chi thần, thỉnh đi theo ta dẫn đường, rửa sạch ta tế đàn tà ác sinh vật. Thần chi nhiệm vụ. Chuyên ly kinh ngạc cảm thán một tiếng. Thần chi nhiệm vụ cùng loại hứa khai cùng Diệp hàng liên thủ làm ách hoa ma thần nhiệm vụ giống nhau Thần chi nhiệm vụ chia làm vài loại, một loại như thiên khoát, trở thành trí tuệ nữ thần sứ giả, là duy nhất tính. Hứa khai cùng diệp hàng không có trở thành ách khoa sứ giả, nhưng thông qua này khảo nghiệm, đạt được nhất định khen thưởng. Còn có một loại là thông qua gian nan khảo nghiệm, đạt được 20 thần người thủ hộ danh hiệu. Được đến vô trang bị nhu cầu, không thể rơi xuống thần khí. Nhưng cuối cùng một loại hoàn toàn là tin vỉa hè, trước mắt trang bị bạch, lam, lục, kim, ám kim, tử ngoại, liền không có nghe nói có thần khí xuất hiện. Tràng qua ở văn hiến trung có ghi lại, đã từng có người trở thành nhiệm vụ cùng công tác chi thần người thủ hộ, thần khí vì 20 dạy. Tắc! Dụ lại không có giải thích. Cùng với người chơi cấp bậc đề cao, cùng đối hoang dã đại lục khai thác, thần chi nhiệm vụ cũng không phải phi thường hiếm lạ, nhưng cụ bị nhất định tính ngẫu nhiên. Tỷ như ngươi lần này thất bại, cái này kích phát thần chi nhiệm vụ phương thức đã mất đi hiệu lực. Ở hoang dã trung tâm đại lục là vì bị thần đuổi đi sinh vật sở tại, quần Trục vương tin tưởng người chơi càng tiếp cận cái này tham dò cấp bậc thần chi nhiệm vụ liền sẽ tăng nhiều. Nước Mỹ người liền như vậy làm, giúp đối đầu địch nhân lớn mạnh, chính là suy yếu đối đầu. Liệp ma chung có mấy đại giai vị, đệ nhất chính là thần cùng ma thần. Đệ nhị là 18 vị đổ long anh hùng. Đệ tam giai vị chính là người chơi chức nghiệp. Bởi vì thần giai vị vô pháp trực tiếp can thiệp liệp ma đại lục, trên thực tế 18 anh hùng có khả năng mang cho người chơi chỗ tốt muốn trội hơn thần cùng ma thần cho chỗ tốt. Một cái bạch quang bao phủ vật thể thăng lên 10 mét cao. Rồi sau đó hướng phía đông nam hướng bắn ra quang mang. Nhạc Nguyệt hạ lệnh nói, chuyên ly người đứng đầu hàng, thiểu tâm đi tới. Chuyên ly nói, trên cơ bản cũng không cần ta điều tra, bởi vì phía trước là huyền nhai. Quang mang lướt qua huyền nhai, trực tiếp bắn ở đối diện huyền nhai trung tâm. Đại gia huyền nhai biên quan sát một hồi lộ tuyến, hứa khai nói, bên trái có cầu thang hạ huyền nhai, thông qua cầu độc một qua sông đến bờ bên kia, bờ bên kia 10 giờ vị trí có một cái thông đạo. Này thông đạo rất có thể có thể đến ánh sáng sở chỉ vị trí. Chuyên ly nói, ta người đứng đầu hàng. Đại gia cởi, đi theo chuyên ly đi tới. Mới vừa gần cầu thang, cầu thang hai bên 2 mét cao cục đá pho tượng đột nhiên mở mắt, một cổ hắc khí từ bọn họ dưới chân bào phủ dâng lên. Tiếp theo một cái giả mua nam tính thanh âm nói, Quang Minh nữ thần tín đổ, ta mệnh lệnh các ngươi không được lại đi tới. Ở nơi đó, chư chư hiệp một lóng tay đối diện huyền nhai. Chỉ thấy đối diện huyền nhai đỉnh ch Một bóng ma thật lớn dâng lên, bóng ma hợp thành một cái cái đầu, trên đầu miệng nhất khai nhất hợp nói, rời đi đi, phàm nhân. Ta lại lần nữa cảnh cáo các người, rời đi nơi này, rời đi này không thuộc về các ngươi địa phương. Hứa khai nói, chơi chúng ta chơi đâu, biết rõ không có đường rút lui, còn làm chúng ta rời đi. Diệp Hàng nói, ta cho rằng hắn là Dương Đông kích Tây thêm kế hoan bình. Hứa khai kinh ngạc hỏi, giải thích thế nào? Diệp Hàng một lóng tay cầu thang khẩu hai cái toàn thân ngầm đen cục đá người Bọn họ đã bổ sung năng lượng xong, chuẩn bị đối chúng ta khởi sướng tiến công. Chư chư hiệp gật đầu, thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng. Xem ta. Hứa khai đi qua đi, cục đá người giáp tay phải biến thành thạch kiếm đâm lại đây. Hứa khai hô lớn một tiếng, long lực lượng, áo giáp dung si biến thân. Ngùng đốc. Diệp hàng mắng một tiếng, tam nữ gật đầu đồng ý diệp hàng cái nhìn Nhưng làm bốn người đẩy cầm chính là, cục đá người nhất kiếm đâm tới sau, cục đá người cùng hứa khai đồng thời bay ngược 20 m Thứa khai bay ngược 20 mươi mễ lả thồn, cục đá tắt trực tiếp bay ra huyền ngai. Rồi sau đó giống như một cục đá giống nhau thẳng rơi vào dưới vực sâu con sông. Dâm một tiếng, liền dư thừa bọt nước đều không có phun sạ. Tam nữ cho nhau đối xem trận mắt há hốc mộm, có phải hay không thật sự. Diệp hàng tắc mở ra chạy vội chiều trên mặt đất bảo Dương không muốn sống vọt qua đi, hứa khai chuyển tống tới. Trước một bước đem bảo Dương ném vào bao vây. Diệp hàng phát điên, làm ta chơi hạ Hiển nhiên hứa khai là lợi dụng Long Dương bị công kích sinh ra đánh sâu vào đặc điểm đem đối phương đẩy đến dưới vực sâu. Nhưng hai cái tác dụng phụ ra ngoài hứa khai dự kiến, một cái tác dụng phụ là cái Dương bị mạnh mẽ phán định rơi xuống, một cái tác dụng phụ là chính mình thế nhưng bị đẩy ra 20 mễ. May mắn có truyền tống, mới không có làm bảo Dương rơi vào tạc thủ. Phía sau có địch. Hứa khai nhắc nhở một câu, truyền tống rời đi. Cái gì? Diệp Hàng vừa quay đầu lại, cục đá người ớt tay biến thành gậy gộc đánh vào thượng Diệp Hàng bị đánh bay 3 mét, choáng váng 5 giây. Cục đá người tả cục đá tay biến thành trường kiếm, túi người thứ hướng Diệp Hàng. Chuyên ly phản ứng nhanh nhất, vụ ảnh đột tập ám sát qua đi, mệnh trung cục đá nhân tâm giờ cục đá nhân tâm giờ rồi sau đó truy thủ mạt hướng cục đá người cổ. Cục đá người thực chí năng một túi đầu, phòng ngự trụ cắt thiết hầu Cơ hội là nháy mắt, cục đá người đôi tay vũ khí biến thành song truy thủ, phi thường linh hoạt nhất chiêu cắt thiết hầu nhất chiêu thứ Xem động tác tựa hồ đem chuyên Ly ôm trong ngực chung. Chuyên Ly vẫn luôn trang bị trèo lên chi giới, ở cục đá nhân thân thượng một chảo, từ đôi tay vây quanh chung lẹn đến cục đá người đỉnh đầu. Cục đá người so chuyên Ly tưởng còn muốn linh hoạt, đầu đỉnh đầu, chuyên Ly đầu chúng chiêu, choáng váng 3 giây. Cục đá người đôi tay thành chảo đem chuyên Ly bắt lên, ném mạnh hướng chính nhắm chuẩn chính mình Nhạc Nguyệt. Chương 325, song cầm. Cái này dưới tình huống, Nhạc Nguyệt chỉ có thể từ bỏ sát kích, xoay người phía sau lưng đối chuyên Ly. Cho nhau, nhạc nguyệt tránh cho tròn váng, chuyên ly rơi trên mặt đất. Lại thấy kia cục đá người hai móng biến mất, thay thế là một cây trường thường, không phải diệp hàng thường, mà là phi hỏa thương. Một thương liền đánh vào chư chư hiệp mi tâm, chư chư hiệp bị đánh lui, một đòn chí mạng, tàn phế. Như vậy cường, hứa khai nhịn không được kinh hô một tiếng. Cục đá người lực công kích giống nhau, vật lý lực phòng ngự cao. Nhưng là này vũ khí hay thay đổi, hơn nữa còn có thể thuần thuộc sử dụng các loại vũ khí đem chức nghiệp tương khắc đặc điểm phát huy vô cùng nhuyễn nhuyễn. Diệp Hàng hôn mê thời gian đã đến, ngồi xổm dưới đất một thương trọn qua đi. Cục đá người tựa hồ sớm có chuẩn bị, đối chư chư hiệp nả một phát súng sau, cầm lấy súng thác sử dụng trường thương khách đạo sư quần trục, bắn súng gần đánh. 45 độ tạp đi xuống. Không chỉ có pha rất diệp hàng chọn thương, hơn nữa đem diệp hàng tạp quỷ dạp trên mặt đất 3 giây. Xem kiếm. Hứa Khai U linh kiếm ra, cắt quá cục đá người. Nhưng đệ nhị kiếm tới thời điểm Cục đá tay trái đã biến thành tâm chán, chuẩn sát hoàn mị thuận đánh đem hứa khai U Linh kiếm khai phi. Hứa khai kinh ngạc cảm thán, không phải đâu. Lần đầu tiên gặp người như vậy như. Gặp được kiếm thuận người chơi, U Linh kiếm cho dù bị tâm chán ngăn cản xuống dưới, không chỉ có sẽ không bị khai phi, còn sẽ tạo thành nhất định tỷ lệ thương tổn. Diệp hàng mới vừa bỏ dậy, cục đá người tay trái chảo Diệp hàng ném hướng giữa không trùng, rồi sau đó đôi tay nắm gậy gộc. Rõ ràng là phong định vi liên thành danh tuyệt kỹ. Hứa khai vội vàng ma pháp gông cùng siếng sích. Cục đá người lại không có tượng phong định vi liên như vậy dừng tay, diệp hàng rơi xuống, hắn dùng gậy gọc bình thường công kích quét ở diệp hàng trên đầu. Bình thường công kích là vô pháp gông cùng siếng sích. Hứa khai nói, triệt thoái phía sau tìm chướng ngại vật, hắn khuyết điểm là di động chậm. Hảo! Đại gia sôi nổi lui về phía sau, như thế khai theo như lời, cục đá người di động tốc độ chỉ có thể dùng quy tốc tới hình dung. Một cái chân cầm lấy tới phải tốn phí một giây thời gian mới rơi trên mặt đất. Người chơi chạy trốn, cục đá người cũng không có nhàn rỗi, trong tay vũ khí biến thành trường thương, một bước một cái dấu chân ngắm bắn chạy trốn nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn. Diệp Hàng đối tê liệt trên mặt đất chư chư hiệp ném cái chúc phúc, dùng để dùng đi. Vẫn là chúc phúc hảo a. Nhạc Nguyệt đầu tiên tiến vào trong thôn cầu nhỏ nói, có lầm hay không, một cái tiểu binh liền lợi hại như vậy. Chờ. Hứa Khai Lâm thời ôm chân Phật thượng diễn đàn. Rồi sau đó siêu tầm thành phố ngầm, vừa nhìn vừa ở kênh đội ngũ nói, thành phố ngầm mỗi cái SS đều có nhược điểm. Có nhược điểm có thể một kích phải giết, có nhược điểm nhưng tạo thành SS liên tục tê liệt, có nhược điểm có thể đánh ra gấp đôi thậm chí gấp ba thương tổn. Nhạc Nguyệt hỏi, cái này cục đá người nhược điểm ở đâu? Muốn quan sát nhược điểm, đôi mắt hương quá nhị cấp. Đôi mắt hương quá ba cấp, nhưng phát hiện chí mạng điểm. Hứa khai chiếu niệm. Nào có người cung. Nhạc Nguyệt cười khổ đánh đi Chư chư hiệp rốt cuộc tới rồi, nàng chạy cuối cùng, liên tục ăn hai thương. May mắn lực sát thương không lớn, nàng còn treo bốn thành nhiều sinh mệnh. Nhạc Nguyệt nói, đi bộ, ngươi không phải có long lực lượng sao. Cái kia một ngày chỉ có thể dùng một lần. Thời đại bất đồng, hiện tại có cái như hổ rình mỗi người chuẩn bị xuống tay đoạt cái dương đâu. Dùng kia đồ vật liền tính diệp, trăm triệu không thể làm. Đánh đi, còn sợ hắn. Nhạc Nguyệt thò đầu ra, ở cái chán bom nơ tròn đồng thời, một mũi tên bắn ra. Nhạc Nguyệt gặp một đòn chí mạng, đánh lui. Mà Nhạc Nguyệt bình thường công kích mũi tên bắn ở cục đá người mắt trái, Phiêu ra một cái thật lớn thương tổn, cục đá người trực tiếp rất mạng nhỏ hai thành. Hứa Khai U Linh kiếm cũng mới xóa sạch này sinh mệnh. Không cần người ta nói, đại gia cũng biết này nhược điểm là đôi mắt. Nhân phẩm chiến thắng hết thảy. Hứa Khai duỗi hạ đầu lại rụt trở về. Viên đạn sắt chắn mà qua. Hứa Khai không lộ đầu vươn pháp trượng, nếu ngươi di động chậm, vậy trách không được người khác. Dẫn đường Ú Linh Kiếm, Ú Linh Kiếm bắn ra. Hứa khai hỏi, liệp ma. Chúng sao? Diệp Hằng nói, ngươi sẽ không chính mình xem. Ai thỏ đầu ra ai chúng đạn, hơn nữa toàn bộ là trí mạng thêm đánh lui, nhất định cơ suất tàn phế. Hoặc là nói trường thương uy lực đại, chỉ cần đánh trúng đầu, rất có thể có thể xoay chuyển thắng bại. Nhưng này cục đá người cũng vô lại điểm, trường thương thượng một viên đạn muốn 4 giây tả hữu hắn trưởng thương thượng đạn thời gian cùng súng lục thế nhưng không có khác nhau. hứa khai ảnh ra Rồi sau đó giũ đầu, áo ảnh bị một đấu súng tê. Thời gian quá ngắn, Hứa Khai không xác định có hay không đánh chúng, nhưng Hứa Khai lại lần nữa định vị cục đá người đi tới quỹ đạo, rồi pháp trượng nhất kiếm bắn ra. Mặt khác một bên, Chư Chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt uống thuốc sau sôi nội khai hỏa, Chen Li tiến vào ẩn thân trạng thái. Tuy rằng bị đánh cái trở tay không kịp, nhưng đều là cao thủ, Đại Gia lập tức điều chỉnh tâm thái triển khai phản kích. Chuyên ly bối thứ đầu tiên loang loáng, tuy rằng không phải nhược điểm công kích, Nhưng gấp ba thương tổn chuyên nghiệp bối thứ làm cục đá hung hăng uống lên một hồ sinh mệnh bị soát rất hai thành nhưng chuyên ly cũng không có hảo quá cục đá người di động chậm nhưng linh hoạt độ cao cũng không chuyển biến vũ khí đôi tay nắm thương một báng súng xoay người tạp lại đây chuyên ly bị tạp quỷ rạp trên mặt đất bởi vì này giảm bất năm không phòng ngự cùng kháng tính này một tháp thế nhưng xóa sạch này sáu thành sinh mệnh cục đá nhân thủ thượng Tr trậnlóe viên đạn đã tốt nhất nhắm ngay chuyên ly phần đầu hứa khai truyền thống còn ở làm lệnh Muốn xem chuyên ly liền không cần miễn đột nhiên một đạo vong xuất hiện đem chuyên ly bao vây lại tiếng súng vangg lên chuyên ly còn thừa một thành sinh mệnh hứa khai xem chư chư hiệp sinh mệnh rơi xuống một không sinh mệnh ạ chívõgrể lỉn đệ nh nhất cấp hao phí pháp lực 30 điểm tác dụng là thừa nhận nào đó đồng đội 5 không thương tổn cục đá người trở lên viên đạn nhưng đã không kịp diệp hàng đánh mã đã tới rồi nó bên người cục đá nhân tạo hồ lô họa gáo xoay tròn bán súng công kích không tưởng diệp hàng lần này không trọng thương trực tiếp xung phong. Trường thương đâm vào cục đá nhân thân thể thượng. Cục đá người báng súng nện ở diệp hàng thân thể thượng. Diệp hàng bị đả kích, lực lượng truyền tống đến ngựa thượng. Ngựa là hảo mã, danh rằng Ám Ảnh. Bốn cái chân hơi chút một tá hoạt, thế nhưng chống được này một báng súng không nằm sắp xuống. Hứa Khai chạy tới gần, ném ra mục tiêu hóa ở cục đá nhân thân thượng. Ba cấp mục tiêu tiêu trừ cùng đã S, đó là một trảo một cái chuẩn. Đến nỗi mục tiêu hóa đối tượng, Hứa Khai rung cảm đặt ở chính mình trên người. Cục đá người nhắm chuẩn Hứa Khai, Hứa Khai khởi tường đá. Viên đạn đập ở tường đá thượng, tường đá sợ độn không sợ thứ, tuy rằng sinh mệnh giảm đi, nhưng như cũ kiên quyết. Chư chư hiệp dịu quá lớn, mệnh trung cục đá người mặt bộ, nhưng chưa đánh trúng đôi mắt. Mà Nhạc Nguyệt lại lần nữa mệnh trung cục đá người mắt trái. Chuyên Ly cũng lên, cũng không uống thuốc, bởi vì nàng biết lại lần nữa bị cục đá công kích, ăn không uống thuốc đều là chết. Nàng chảo cục đá người phía sau lưng nhanh nhẹn, nhảy dựng lên tới cái cắt thiết hầu cũng đá người rốt của cầm Âm ngã xuống đất, biến thành mấy chục khối hòn đá nhỏ. Chuyên Ly bao vây chợt lóe, chuyên Ly xem bao vây sửng sốt, lấy ra một trường quyển trục thi thầm, song cầm, có thể sử dụng song vũ khí tiến hành công kích. Đem quyển trục phát ra ở kênh đội ngũ chung. Mặt trên giới thiệu, tay trái có thể sử dụng kỹ năng cùng tay phải có thể sử dụng kỹ năng trừ bỏ bình thường công kích ngoại là xung đột. Tay trái ra bồi thứ sau, tay phải bối thứ cũng ở làm lạnh chung. Nhưng là bất đồng vũ khí các có các kỹ năng Tỷ như phong định vi liên có thú nhân đạo vũ khí kỹ năng cũng có côn vũ khí kỹ năng, liền có thể phát huy lớn nhất song cầm tác dụng. Khấu trừ điểm này tới nói, song vũ khí cùng nhau ra bình thường công kích, kia cũng là là gấp đôi thương tổn. Quan trọng nhất một chút, không có song cầm, phó thủ vũ khí hoặc là tâm chắn không biểu hiện, sẽ bị khấu trừ tương đương tỷ lệ công kích hoặc là phòng ngự ra tăng đến công kích hoặc là phòng ngự số liệu thượng, hơn nữa phó thủ phụ ra vũ khí thuộc tính không thể khởi động. Giả thiết phó thủ vũ khí là công kích Phụ ra 101 đòn chí mạng thương tổn. Không có song cầm cùng tương quan bị động kỹ năng, lực công kích biến thành 50 thêm đến chủ tay vũ khí số liệu thượng, phụ ra tổn thương trí mạng không có hiệu quả. Song cầm dưới tình huống, liền tính ngươi không để dùng phó vũ khí công kích, cầm trong tay, đó chính là gia tăng công kích, phụ ra tổn thương trí mạng. Này đối chiến sĩ tới nói, quả thực chính là thần kỹ. Diệp Hàng Bi Phân nói, ta thương là đôi tay vũ khí. Đây là hắn công kích không cao nguyên nhân chính. Chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt thở dài, ta cũng là đôi tay vũ khí. Hứa khai tắc bất đắc dĩ, ta nhưng thật ra mớn, nhưng ta liền một cái vũ khí trang bị lan. Pháp sư nhiều một cái nhẫn, chiến sĩ nhiều một cái vũ khí hoặc là tâm chắn trang bị lan. Chuyên ly hỏi, kêu bán đi phân tiền. Nhạc nguyệt lập tức phủ quyết, người có tay nỏ cùng truy thủ, cũng có thể lấy xong truy thủ đôi tay nỏ, người học. Chuyên ly ngượng ngùng nói, không cần đi. Chư chư hiệp nói, đúng vậy, bán có thể phân mấy cái tiền. Lại nói dựa theo chúng ta rơi xuống quy củ người là duy nhất có thể dùng. Đương nhiên là ngươi học, đừng khách khí. Chuyên ly giống như xương đánh cả tím giống nhau nói, ta thật không phải khách khí, yêu cầu 8 viên cục đá. Ta hiện tại toàn thân liền một viên cục đá. Đây là cái bi kịch, cao thủ bi kịch. Hứa khai nhìn xem chính mình bao vây, còn cần luyện tứ cấp đa tải có thể học tử vong tinh vân. Hứa khai bất mạng nói, này thiết trí thực không nhân tính hòa à, chúng ta ai gặp được một cái cao gia yêu cầu cục đá quyền trụ đều học bất động Trò chơi này khởi sướng là kỹ năng tiến dai. Diệp Hàng nói, 10 cái cục đá tiến dai cùng 5 cái cục đá tiến dai, cái nào cường. Diệp Hàng phản bác, 10 cái cục đá kỹ năng ai tiến dai. Yêu cầu cục đá càng nhiều kỹ năng, thăng cấp sở yêu cầu thuần thục độ liền càng cao. Vô nghĩa, đại gia mới cấp tài học 10 cái cục đá kỹ năng. Không thể phủ nhận hai người nói đều là sự thật, cao cấp kỹ năng tiến dai so cấp thấp kỹ năng tiến dai càng thêm thực dụng. Nhưng cao cấp kỹ năng đạt được giai đoạn phần lớn là ở nhị chuyển thậm chí là tam chuyển sau. Hơn nữa cao cấp kỹ năng làm lạnh thời gian trường, hao phí lam hồng nghiêm trọng, so với cấp thấp kỹ năng càng thêm khó luyện. Hứa Khai U linh kiếm dùng như vậy cần mẫn, nhưng đến bây giờ U linh kiếm cơ sở vẫn là một bậc. Hắn dựa vào chính là U linh pháp trượng thêm một cùng hủy diệt giả bao tay thêm một, U linh kiếm 3 cấp cũng không có sông lên tiến dai. Trước mắt Hứa Khai cơ bản không trang bị U linh pháp trượng, U linh pháp trượng mà khác thuộc tính không tốt. Hắn hiện tại chủ yếu dùng tinh vân pháp trượng, pháp thuật thương tổn chung thêm vào hai không tinh thuộc tính thương tổn. Nhưng hứa khai liền hai cái công kích kỹ năng, đổi lấy đổi đi thực lực không có bao lớn tăng lên. Hắn hy vọng Ú Linh kiếm thăng cấp, rồi sau đó thông qua Ú Linh pháp trượng cùng bao tay đem Ú Linh kiếm mạnh mẽ tiến dai. Đáng tiếc cái này kinh hỉ vẫn luôn không có đà đến. Các ngươi lại muốn méo. Các ngươi gần nhất thực không thích hợp à. Chư chư Hiệp nhắc nhở nói, chúng ta hiện tại chính thương lượng xong cầm quyển trục đầu. Diệp Ngươi nói như thế nào lại đâu? Hào đi, dựa theo quy củ làm. Quy củ? Nhạc Nguyệt hỏi lại một câu. Diệp Hằng nói, dạ Nguyệt chi tuyết còn ở đội ngũ chung chúng ta không phải có cái quy củ sao? Tỷ như đánh tới cực phẩm trường thương là của ta, nhưng ta nếu không dùng được, đem trường thương bán đi nói, ta lưu 5 còn thừa 5-0 tiền tài 4 người chia đều. chương 326, máy bay ném bom. Nga. Nhạc Nguyệt nghĩ tới, này quy tắc chế định là lão lâu phía trước sự. Này Diệp Trí nhớ thật đúng là không tội. Nhạc Nguyệt nói, chuyên ly chính ngươi xem đi, ngươi muốn chính mình học đi học, nếu là bán, liền lấy 50 tiền cho đại gia phân. Ngươi có hay không ý kiến? Chuyên ly lắc đầu, này không được, này đội ngũ ta sao lại, căn bản là không có gì cống hiến. Ta xem đi bộ nhận thức kẻ có tiền nhiều, đem xong cầm bán, đại gia chia đều. Hứa khai nói, đừng chối tử, liền ấn đội trưởng nói làm. Không cần khiêu chiến đội trưởng Quyền Uy, hơn nữa không cần hỏng rồi quy củ. Nếu không phó bản xong rồi chúng ta lén thương lượng. Ấn ân Chư chư Hiệp cùng nhạc nguyện gật đầu. Vậy được rồi, ta tới xử lý. Chuyên ly gật đầu. Rồi sau đó xem vẫn luôn không có tỏ thái độ Diệp Hàng, liệp miêu ngươi. Ta không thiếu tiền, ta đang suy nghĩ, như ta đem trưởng thương biến thành hai đoạn, có thể hay không có song cầm thêm thành. Diệp Hàng cười nói, lưu lại đi, ngươi. Hứa khai cùng chuyên ly lần đầu tiên đi Hoàng Kim Chi Thành, chuyên ly hạ độc thủ, hứa khai phản âm. Lúc này đổ vật về chuyên ly, chuyên ly ngược lại ngượng ngùng lấy. Hứa khai không có hoài nghi chuyên ly ở diễn kịch. Kỵ sĩ đoàn chung, Diệp Hàng cùng hứa khai là kẻ có tiền, không dùng được một chút đều không đỏ mắt. Chư chư hiệp tính tình hảo, cũng không tồn tại ghen ghét. Nhạc nguyệt tuy rằng không có đại tỷ đầu năng lực, lại có đại tỷ đầu nghĩa khí. Cho nên chuyên ly cầm quần trụ, đại gia không chỉ có không có gì không cao hứng, ngược lại tán thưởng chính mình vận khí không tồi. Đương nhiên, Diệp Hàng trách cứ hứa khai Nếu không đem kia chỉ cục đá người chết đuối, rất có thể sẽ rớt một chương song cầm đôi tay của chủ. Tỏ vẻ vì bồi thường chính mình tâm lý tổ. N. N. Thất, yêu cầu hứa khai đem cái dương cho hắn. Hứa khai liền khinh bị ánh mắt đều lười phát ra. Diệp hang bất đắc dĩ chỉ có thể dặn do hắn, không cần loạn dùng, thứ này có thể nhặt về tới một lần, chưa chắc có thể nhặt về tới hai lần. Đại gia rốt cuộc đứng ở bậc thang, chiều tiếp theo xem. Chư chư hiệp nói, này bậc thang hào đầu. ân Hứa khai tán đồng, bên này gặp được địch nhân, dưới chân một không cẩn thận liền khả năng vẫn luôn lăn xuống đi. Hơn nữa nếu thiết kế ra như vậy trên vênh cầu thang, vậy nhất định sẽ có địch nhân tập kích. Không biết là đến từ bầu trời, vẫn là đến từ ngầm. Nhạc Nguyệt nói, đại gia nhớ kỹ. Gặp được tập kích không lui về phía sau, không đi tới, đại gia bảo trí tại chỗ. Liệp miêu người đứng đầu hàng điều tra, chuyên ly phía sau bảo hộ. Đi bộ không cần ra tường đá vận người đi lên. Không cẩn thận sẽ lăn đến trong sông. Cái này trận hình không thành vấn đề, đương nhiên còn có càng tốt hứa khai không có nói. Tỷ như trước phái Diệp Hàng đi xuống chuyển một vòng điều tra đề nghị. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Hàng sẽ lấy chính mình có truyền thống vì lấy cớ làm chính mình đi xuống điều tra. Hứa khai đột nhiên túi đầu mị đôi mắt xem một hồi nói, 20 mẹ bên kia tửa hồ có hoạt động. Huyệt động người. Chư chư hiệp cả kinh nói, bọn họ chính là sẽ chọn thương. Như vậy địa hình hạ, chọn thương cùng nháy mắt hạ gục là từ đồng nghĩa. Nay câu thang đặt ở hiện thực Đại bộ phận người chỉ dám mặt bên đi bước một chiều hạ đi. Hơn nữa cầu thang không phải một đường rốt cuộc, mà giống như bản sơn quốc lộ giống nhau, ra một đoạn cầu thang chính là huyền nhai, tưởng đỉnh đều đỉnh không được. Liệp Miêu, 1000 kim ta đưa người đứng đầu hàng binh. Hứa Khai nói, 10 kim. Hành. Hứa Khai không sao cả chụp qua đi một giao dịch, Diệp Hàng hầu nghi giao thượng 10 kim. Hứa Khai lấy tiền khởi trôi nổi, căn bản không cần giẫm cầu thang, liền nhẹ nhàng phiêu đi xuống. Phiêu đi xuống liền tính, làm giận chính là hứa khai lại phiêu đi lên, lại phiêu đi xuống. hiển nhiên là ở tú chính mình kỹ năng. Diệp hàng trào thương lửa giận hôi hổi, hận không thể đá hứa khai mông, làm hứa khai trực tiếp lăn xuống đi được. Hứa khai bay tới nghi là hoạt động vị trí. Rồi sau đó phiêu trở về, phía sau đi theo bà con huyệt động người thương binh. Hứa khai ném cái khu vực giảm tốc độ, quay đầu lại bắn đũ linh kiếm. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp xong viễn trình đấu võ. Diệp hàng cắn răng một cái Cẩn thận đi xuống, rồi sau đó đem một con huyết động người chọn thượng giữa không trung. Kia huyết động người rơi xuống đã là tại đây cấp bậc thang ngoại, nhanh như chớp va chạm hai hạ hừn nhai, rồi sau đó rơi vào giữa sông biến mất. Nhạc Nguyệt vội kêu, Liệp Miêu chậm một chút, đi bộ cẩn thận một chút. Ân. Hứa Khai tiếp tục phiêu đãng mà xuống, thuận miệng nói, "Đội trưởng, ngươi có thể khai Bạch Cốt môn A Vạn nhất lăn xuống tới, rơi xuống Bạch Cốt trên cửa, trực tiếp có thể chuyển tống đến an toàn mảnh đất." Chuyên Ly ngươi có trèo lên nhẫn? Đừng thay thế. Vạn nhất quang ngã, còn có thể đánh cuộc một phen. Heo heo, ngàn vạn không cần ở liệp miêu phía trước, hắn vạn nhất một trượt chân, ngươi tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Hoa. Tiểu SS. Huyệt động chiến sĩ, tên thực ra rưỡi. Như thế nào chứng minh hắn là SS đâu? Bởi vì khác SS chỉ xuyên quần lót. Mà này chỉ huyệt động người thế nhưng còn có một kiện tiểu gáo khoác ngoài. Diệp hang vội nói, cẩn thận, đừng làm cho hắn rất trong sông. Làm người chơi chính là có hại. Chính mình không thể rớt trong sông, còn không thể làm quái rớt trong sông. Chuyên ly nói, 47 cấp tinh anh quái, thiên phú giống nhau. Nàng dùng điều tra quyền chủ, so sánh với giới này huyệt động người so phía trước gặp được huyệt động còn tin lượng muốn cao điểm, nhưng cũng cao hữu hạn Nhạc nguyện nói, Diệp Hàng từ mặt bên qua đi, vây quanh hắn. Hảo! Diệp Hàng chiều hạ đi, hứa khai cùng chiến sĩ chiều thượng đi. Diệp Hàng cùng chiến sĩ đàn sen mà qua, ngạnh ăn hai chiêu công kích sau, đem chiến sĩ đường lui đoàn rớt. Rồi sau đó trước sau hai bên khai hỏa. Một tá liền biết, sắc thật giống nhau, trừ bỏ ra giày huyết nhiều ngoại, lớn nhất đặc điểm chính là công kích mò, hơn nữa có nhất định cơ suất mang thêm giảm tốc độ. Nhưng lực công kích thật sự quá giống nhau. Một cái bóng đen ở trong tối đạm dương quang chiếu xuống bao phủ đại gia, đại gia ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy một con đưng hai móng bắt một con đại rùa đen đang từ đối diện huyền nhai bay tới. Diệp hang đổ mồ hôi, ta nhớ tới một người. Dương quá! Hứa khai hỏi. Dương quá là ai? tên có điểm thủ. Diệp Hàng hỏi lại. Ấn. Một cái cụt một tay người, cưới hắn lao sư. Sư sinh luyến A Diệp Hàng nói, bất quá ta nói chính là cổ hy lạc bi kịch chi phụ. Cái gì? Hứa khai không quen biết người này. Diệp Hàng nói, mai rùa đen thực cứng đại điểu muốn ăn làm sao bây giờ? Chỉ có thể là chào bọn họ ở không trung, rồi sau đó nhắm ngay cục đá nem xuống. Cái này bi kịch chi phụ trùng hợp đầu trọc, vì thế bị tạp một rùa đen. trư chư, chư hiệp che đầu kêu to rớt xuống chu. Nhạc Nguyệt vội nói, thiểu Tâm rơi chân, đừng trượt xuống." Lại thấy một con buồn đại rùa đen từ trên trời giáng xuống. "Hứa Khai hô, ngươi, ngươi!" Diệp Hàng phản thế ư? Rồi sau đó rùa đen hung hăng nện ở Hứa Khai trên đầu, rất huyết không nhiều lắm, chỉ có, nhưng là choáng váng 5 giây, trôi nổi bị đánh gãy. Hứa Khai nhanh như chớp lăn xuống đi. Diệp Hang ở dưới bậc thang, một chân đạp lên Hứa Khai thân thể thượng ha ha cười, "Thật sảng." Tam nữ cùng nhau kinh bị. Diệp Hàng vội giải thích, ta chỉ có như vậy đối hắn. Ta là ở cứu hắn A. Hứa khai từ từ tỉnh dậy, Diệp Hàng sớm đem chân lấy ra, nếu không người nào đó có khả năng dựa thế đẩy chính mình một phen. Diệp Hàng nói, phải tin tưởng thiên tài, ta trong nháy mắt liền từ thái dương vị trí, bóng ma vị trí tính toán ra rùa đen mục tiêu là ngươi. Loại này thiên phụ không phải người bình thường có thể có. Lại tới một con, lại tới một con. Chư chư hiệp chỉ đối diện hơn ai. Tốc chiến tốc thắng. Nhạc Nguyệt nói Liệp Miêu phán đoán lập điểm. Con đưng khổng lồ bay tới, một cái rùa đen mang theo tiếng rít âm mà xuống, Diệp Hàng Tê, Chư Chư Hiệp. A. Chư Chư Hiệp bị tê cả kinh, tuy rằng thành công né tránh rùa đen không kích, nhưng lòng bàn chân vững tính, chân trái dẫm chân phải, một đầu tái đi xuống. Nang vị trí càng cao, Diệp Hàng muốn ngăn đều hữu tâm vô lực. Hứa Khai thân thể chợt lóe, tới rồi Chư Chư Hiệp bên người, đẩy Chư Chư Hiệp một phen, Chư Chư Hiệp bỏ tới rồi thang lầu thượng mà hứa khai về phía sau đạo đi. Hứa khai lại lần nữa truyền tống, vững vàng đứng thẳng ở chư chư hiệp thân. Lợi hại. Người khác không thấy ra cửa nói, đó là bởi vì người khác vô dụng quá truyền tống. Diệp Hàng Tắc không cấm bội phục một tiếng. Ở ngắn ngủn một giây tả hữu, hai lần thành công chuẩn xác truyền tống định vị, không chỉ có yêu cầu xác định lạc điểm, lại còn có muốn hoàn thành truyền tống vé bữa công tác. Một lòng lưỡng dụng, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Diệp Hàng tự xưng là thiên tài cũng cho rằng ít nhất yêu cầu rèn luyện gần tháng mới có thể đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Lại tới nữa, một con con lưng khổng lồ trở về địa điểm xuất phát, một con con lưng khổng lồ cất cánh. Nhạc Nguyệt nói, liệp miêu, khiêu chiến sĩ chạy lấy người. Chiến sĩ đến bây giờ còn còn thừa 4 thành sinh mệnh, dựa theo tính toán, ít nhất còn có thể chống đỡ tam luân rùa đen doanh tạc. Rùa đen doanh tạc tuy rằng có diệp hàng trước tiên thông chi, nhưng dù sao cũng là ở hiểm trở cầu thang thượng. Không phải mọi người tố chất tâm lý đều có thể cùng Diệp Hàng hứa khai giống nhau xuất sắc, lại tạp vài lần khẳng định muốn xảy ra chuyện. Hào đi! Diệp Hàng ở chiến sĩ phía sau, một lưỡi lê ở chiến sĩ mắt cá chân thượng, rồi sau đó trưởng thương dưng lên, đem chiến sĩ trọn tới rồi phía sau dưới vực sâu. Cẩn thận! Chuyên ly thông chi rùa đen bom sắp tới. Xem ta đạn đất đối không chi hàng long thập bắt trưởng. Hứa khai pháp trưởng vung lên vũ, một đạo lam quang cấp tốc bay lên giữa không trùng. Ở con lưng khổng lồ trung quanh đánh ra một cái 40 mét vuông sóng xung kích đem con lưng khổng lồ bao vây ở làm con Trung. Con lưng khổng lồ bén nhọn hí một tiếng, liều mạng chụp đánh cánh. Nhưng lại không thể ngăn cản hắn giống như đạn pháo giống nhau rơi xuống mà xuống, một đầu tái vào dòng nước xiết bên trong. Có phải hay không thật sự? Hứa khai bên người chư chư hiệp xem hứa khai như nhìn bầu trời người, hàng lòng thập bắt trưởng. Hứa khai cao nhân trạng, xóa 18 trưởng, này chiêu danh rằng hàng Long Lại hàng A. Chư chư hiệp chỉ lại cất cánh một con con ưng khổng lồ nói. Lam ơn, có làm lệnh thời gian, đây là trò chơi. Hứa khai vội nói, liệp miêu, chắc tốc. tiểu chơi di tỉnh, đại chơi mất mạng. Bởi vì diệp hàng muốn chắc tốc, chuyên ly biến thành người đứng đầu hàng binh. Chuyên ly lập tức hồi báo một cái tin tức xấu, không ít với 20 chỉ địa huyệt người công lên đây. Nhạc nguyện nói, liệp miêu, đi bộ trước đối phó địa huyệt người. Này hai người trang bị, kỹ thuật, chiến thuật ý thức, tâm thái đều là nhất đằng nhất Đương nhiên là bọn họ nhanh chóng mở đường. Chư Chư hiệp hối hận nói, "Ta nếu còn có đánh lui dịu thì tốt rồi, một dịu một cái." Người. Diệp Hàng nói. "Nga." Hứa Khai lui về phía sau một bước, một cái rùa đen nện ở Hứa Khai bên người. Mai rùa đen trên mặt đất bắn một chút, rồi sau đó đạn tới rồi dưới vực sâu. Diệp Hàng so Hứa Khai càng tinh thông một lòng lưỡng dụng. Hứa Khai một lòng lưỡng dụng thuần túy là hậu thiên rèn luyện, Diệp Hàng là bẩm sinh chiếm ưu. Một bên uống thuốc, một bên chiến đấu. Một bên còn chuẩn xác đo lường rùa đen là điểm. Trải qua mấy vòng oanh tạng, mọi người đều minh bạch, rùa đen bom nhất hữu lực bị huy hiếp giả là Chư Chư hiệp. Chuyên Ly thực nhanh nhẹ, Nhạc Nguyệt có hứa khai lén đưa ngoại hiệu lên núi cùng. Diệp Hàng cùng Hứa Khai tố chất tâm lý tương đương hảo, chỉ có Chư Chư hiệp một người bị động. Vừa nghe nói rùa đen bom chiều chính mình tới, liền có chút luống cuống tay chân. May mắn Nhạc Nguyệt cùng Chuyên Ly chiếu cố thích đáng, mới không có gây thành bi kịch. Chương 327, qua cầu. Diệp Hằng nói, ta bên này có cái tin tức xấu, các ngươi có hứng thú sao? Không có. Hứa khai phủ định. Huyệt động người đã tiêu diệt không sai biệt lắm, ngươi cũng đừng thêm phiền. Hảo đi, ta đây liền không nói cho ngươi, cầu độc một thượng đã có địch nhân. Này phá phó bản thật sự không phải người quá. Nhạc Nguyệt đổ mồ hôi, vạn dặm trường trinh đi không đến một nửa đã kiên trì không đi xuống. Đệ nhất phân đoạn nếu không phải hứa khai đem cục đá người đánh bay một con xuống bậc thang thời điểm nếu không phải bởi vì Diệp Hàng có được cường trắc lạc điểm gian lận năng lực, căn bản là không có khả năng đi tới. Phía trước nói không chừng còn có cái gì cửa ải khó khăn. Diệp Hàng nói, ta rất có ý tứ. Mấy ngày hôm trước ta cùng đi bộ phá ma thần nhiệm vụ, kia mới là một chút ý tứ đều không có. Chuyên ly sửng sốt, các ngươi phá cái nào ma thần nhiệm vụ? Ách khoa ma thần. Diệp Hàng nói, tin tưởng ta, không có cái này quang minh nữ thần phó bản hảo chơi. Nhạc Nguyệt Dựa đen mục tiêu là ngươi. Nga. Nhạc Nguyệt tránh ra một bước, dựa đen nện ở nhạc Nguyệt bên người. Con đưng khủng lô lớn nhất sai lầm chính là ném đến quá chuẩn, chẳng sợ nó thiên thượng một chút, cũng có khả năng gia tăng nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thương. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn tiêu diệt vật động người, hạ đến huyền nhai cái đáy, 5 người dược phẩm thế nhưng ăn bậy thành xứng nghịch. Uống thuốc cái này chuyên nghiệp kỹ xảo không thể không bị đại gia một lần nữa nhặt lên tới đối mặt. 40 cấp dược phẩm, có thể mỗi giây khôi phục một sinh mệnh hoặc là pháp lực. Liên tục thời gian 30 giây. Cũng là không có mục sư đội ngũ hàng đầu chú ý sinh tồn vĩnh sinh vấn đề. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đầu phiếu, hay không tại chỗ nghỉ ngơi 50 phút làm lệnh dược phẩm xứng lệch. Diệp hàng đầu phiếu trống, Chuyên Ly cùng Chư Chư hiệp đầu bỏ quyền phiếu. Nhạc Nguyệt đầu tán thành phiếu, hứa khai đầu tán thành phiếu. Cuối cùng quyết định lấy Nhạc Nguyệt vì lãnh đạo trung tâm, tại chỗ nghỉ ngơi. Quyết định mới làm ra, Huyền Nhai bên kia lại có động tính. Nhạc Nguyệt ngẩng đầu cười khổ, chiều chết chơi chúng ta. Năm con con ưng khổng lồ cùng nhau xuất phát, từng người bắt rùa đen không kích mà đến. Muốn nói dưới vực sâu con đường 3 mét nhiều khoản so với trên bên cầu thang thượng tránh nẻ khó khăn muốn tiểu rất nhiều, hơn nữa rùa đen trực tiếp lực sát thương rất thấp. Nhưng diệp hàng cái này gian lận khí vô pháp đồng thời đối 5 cái mục tiêu tiến hành phản đoán. Hứa khai đề nghị nói, hướng đi. Qua cầu độc mục, tiến vào đối diện huyền nhai thông đạo con ưng khổng lồ liền sẽ không lại quay dày. Dứt lời thuận tiện nhất chiêu hàng long phát ra Năm con côn trùng khổng lồ toàn bộ bị đánh rơi. Một con côn trùng khổng lồ rơi trên mặt đất, bị tâm tình không phải rất mỹ lệ Diệp Hàng trọn tới rồi nước sông chung. Nhạc Nguyệt chỉ huy, Liệp Miêu bơi lội bờ bên kia tiền hậu giáp kích. Đi bộ trôi nổi, Tả Hữu phối hợp tác chiến. Chuyên Ly có trèo lên nhẫn tiểu tầm đột trước. Diệp Hàng phản đối nói, này thủy ta chưa chắc có thể ru qua đi. Hứa Khai gật đầu, cường lực công kích sẽ đánh gãy trôi nổi, này một tá đoạn, các ngươi trên cơ bản liền nhìn không thấy ta. Nhạc Nguyệt nói, Ta là đội trưởng ta làm chủ, xuất phát. Diệp hàng đối hứa khai buông tay, xem đi, đều là ngươi nhạc nguyệt tự tin trương trình học, hiện tại chúng ta thành tự tin vật hy sinh. Hứa khai lăng không cấp diệp hàng một miệng tự tin khóa ngươi là thượng có được không? Lại tới nữa, đi mau. năm con con đứng khổng lồ lại tới nữa, phi lâm 5 người trên không, rùa đen bom ném mạnh xuống dưới. 5 người chơi khẩn nhìn chằm chằm không trung, tả nhảy hữu lăn. Chư chư hiệp cùng hứa khai trúng chiều, hai người ngay tại trô hôn mê những người khác đi trước đi tới cầu độc mục mở đường. Tới cầu độc mục phía trước, lại một đám rùa đen bom đối tam chưa hôn mê nhân viên huynh tạc, chư chư hiệp chạy vắt rỏ lên cổ đụng phải nhạc nguyệt, đem nhạc nguyệt đụng vào một cái rùa đen bom ném mạnh điểm thượng, nhạc nguyệt hôn mê. Diệp Hàng cũng mặc kệ cái gì, ngươi là đội trưởng ngươi làm chủ trực tiếp lấy thương thượng cầu độc mục, cùng tiêu trên mặt thụ tinh khai chiến. Cầu độc mục phóng thủ tinh, giáp tâm hiểm ác. Bọn họ công kích phạm vi so Diệp Hàng muốn xa. Bọn họ còn có được trảo lấy người chơi công năng. Quan trọng nhất là thụ tinh ra dạy thịt thô có được bản căn thiên phú vô pháp trọng thương, trừ bỏ đối thượng hỏa cùng tình pháp thuật, mặt khác đều không chỗ nào sợ hãi. Một cây mà thứ, một cây thẳng lấy công hướng Diệp Hàng. Diệp Hàng chọn thương đem thụ tinh tay đón đỡ mở ra, trên cầu mà thứ hung hăng chắt Diệp Hàng một chút. Diệp Hàng lệ dòng chạy đi, này thế nhưng còn không phải bình thường thụ, là công kích mang tê mọi tê mọi thụ tinh. Đệ nhất cây tay lại lần nữa chụp vào bị tê mọi Diệp Hàng. Hứa Khai U linh kiếm chuẩn xác đâm thủng Thụ tinh tay một run run thu trở về. Đệ nhị cây tinh mà thứ phát ra, một cây cốt mũi tên phi bạch cốt mũi tên, bắn ở thụ tinh thân thể thượng, mà thứ công kích bị đánh gãy. Diệp hàng nhân cơ hội sử dụng chúc phúc giải trừ tê mỏi. Không kích. Chư chư hiệp hô to một tiếng, 5 cái bóng ma từ xa đến gần. Nhạc Nguyệt thay đổi cung khẩu đương nổi lên cao bắn súng máy. Nàng công kích xa nhất khoảng cách ở bị động kỹ năng thêm thành hạ, đạt tới tam chuyển tinh linh 60 mễ. Đương nhiên cái này chuẩn xác độ cùng lực sát thương liền không cần suy tính, nhạc nguyệt hoàn toàn là phát tiết buồn bực. Rùa đen rơi xuống, lần này không cần diệp hàng suy tính, mọi người đều nhìn đến 5 cái rùa đen dậy đặc quanh tạc người đứng đầu hàng binh diệp hàng đồng học. Diệp hàng đồng học thực đạm nhiên, 5 con rùa đen liên tục tạp trung này đầu, này như cũ sinh long hoạt hổ cùng thụ tinh một mình đấu. Chúc phúc liên tục 10 giây miễn dịch trạng thái xấu công năng không phải cái. Nếu không chúc phúc sẽ không trở thành mục sư nhất tôn sùng ăn cơm hỏa Diệp Hàng khinh thân tới rồi đệ nhất cây tinh chỗ, liên tục công kích. Ở chúc phúc hiệu quả biến mất là lúc, khởi động điên thứ, điên thứ trong lúc, nhân vật là bá thể trạng thái, không chỉ có có chúc phúc miễn dịch trạng thái xấu công năng, còn cụ bị phủ quyết tăng trạng thái công năng. Thêm chi hứa khai hữu linh kiếm trợ rút, đệ nhất cây tinh tử vong. Dùa đen máy bay ném bom tới, Diệp Hàng ăn viên sinh mệnh dược, lại thêm cái chúc phúc nhằm phía đệ nhị cây tinh. Tự xưng là vì thiên tài Diệp Hàng chọn dùng hắn rất ít dùng bạo lực lưu phái đấu pháp. Dùng dược phẩm đỉnh tương tổn, dùng chúc phúc đỉnh trạng thái. Ba cái chúc phúc giết chết tam cây tinh. Nguyên lượng kỵ sĩ đoàn thành công thông qua cầu độc mục. Đương Diệp Hàng xải bước lên bờ bên kia huyền nhai con đường đồng thời, 15 giá rùa đen máy bay ném bom tập thể xuất động. Chư chư hiệp một sửa tiểu tâm qua cầu Tất Phong, phong giống nhau chạy qua đi. Hứa Khai Hàng Long đã làm lạnh, một đạo lam quang trên không, đem bảy giá máy bay ném bom đánh rơi, hơn nữa làm cho mặt khác tam giá máy bay ném bom ngã trái ngã phải, vô pháp bình thường ném bom. Nhạc Nguyệt hô, mau vào thông đạo. Hứa Khai vội nói, "Chuyên Ly mở ra bấy dập điều tra thuật. Trước mắt trước dưới tình huống, làm cho tránh nạn thông đạo rất có thể che giấu có thật lớn sát thương vũ khí." "Hảo." Chuyên Ly chạy nhanh đến cửa động, liền nhìn thoáng qua ở kênh đội ngũ nói, "Yêu cầu ít nhất 20 giây." Nhạc Nguyệt Kinh ngạc hỏi, "Có bấy dập?" Chuyên Ly trả lời, "Có rất nhiều bấy dập." "Đạo thứ nhất là tuyến bấy dập vướng cản phía sau, Tả Hữu đại móng vuốt liền bắn ra lại đây." "Đạo thứ hai là áp lực môn." Môn là mở ra, mặt trên có bổ đầy đầu gỗ gai nhọn, một khi đạp lên chỉ định đá phiên thượng. Môn nhanh chóng đóng cửa, công kích trong phạm vi sở hữu người chơi. Đạo thứ ba, ngọn lửa truyền luân, một cái chuyển luân thong thả chuyển động, nó hướng tứ phía phun ra ra ngọn lửa. Đạo thứ nhất bấy dập, trực tiếp dùng bấy dập dỡ bỏ thuật thu phục Đạo thứ hai bấy dập, chọn dùng trước kích phát phương thức, là môn đàn hồi phá giải. Đạo thứ ba cơ quan tương đối nguy hiểm, chuyên ly người ở vào lưỡng đạo ngọn lửa chi gian cùng với ngọn lửa xoay tròn tiết tấu chậm rãi đi tới. Ở cơ quan cách đó không xa tìm kiếm đến một cái giêu côn, đem cơ quan đóng cửa. Nhạc Nguyệt tiến vào thông đạo thấy ba cái bị rỡ bỏ bấy dập thẳng hâu nguy hiểm thật. Nếu không phải hứa Khai kia một giọng nói, chỉ sợ bên này muốn lăn lộn chết một hai người. Kế tiếp rùa đen máy bay ném bom cùng cơ quan đều không có lại quái rầy nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn, ngược lại là phó bản chủ nhân huyệt động người đối nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn công kích. Huyệt động người bóng ma đại sư Hắn đem thích khách dâu ria kỹ năng lén đi phát huy vô cùng nhỏ nhuyễn, ẩn nút ở người chơi nhất định phải đi qua nơi bóng ma trùng, rồi sau đó phát động bối thứ. Bối thứ kết thúc, tiến vào ẩn thân trạng thái. Bất quá chỉ có 10 giây ẩn thân thời gian. Huyệt động người bá vương, có được bá thể kỹ năng chiến sĩ, linh hoạt chạy máy, công kích uy lực đại. Huyệt động nhân thần xã thủ, đây là thám hiểm đội ngũ nhất chán ghét sinh vật, bởi vì là dưới mặt đất thành. Này đó xạ thủ thường xuyên tránh né ở người chơi vô pháp tới địa phương đối người chơi tiến hành xạ kích, chuẩn xác độ cùng lực sát thương lại tương đương không tầm thường. Khiến cho hứa khai cái này pháp sư, liên tục sử dụng truyền tống cùng nhân ra chơi cận chiến. Đương nhiên, chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt viễn trình, còn có chuyên ly trèo lên năng lực cũng là giải quyết này đó chán ghét quỷ thủ đoạn. Nhưng cho dù như vậy, đương ngươi đổi giết bóng ma đại sư cùng vây hầu ba vương thời điểm, đột nhiên trên không xà ngang xuất hiện hai ba chỉ thần xạ thủ. Đó là muốn nhiều chán ghét có bao nhiêu chán ghét Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn đẩy ra một cánh cửa Đập vào mắt một mảnh hoàn toàn trong bóng đêm Diệp hăng nói Thư tịch giới thiệu huyệt động người bởi vì dưới mặt đất sinh hoạt lâu lắm Làm cho đôi mắt cơ hồ mù Nhưng bọn hắn mặt khác khí quan lại phi thường nhanh ngậy Ai mang theo cây đuốc Không có Hứa khai đám người hổ thẹn Đặc biệt là nhạc nguyệt Làm thám hiểm đội đội trưởng Thế nhưng không mang theo chiếu sáng đạo cụ Ta có Chuyên ly thắp sáng cây đuốc. Chiếu xạ khoảng cách bất quá gần 10 m nhưng này gần 10 m cũng có thể thấy bên này là huyệt động người chân chính cư chú khu. Có nho nhỏ các loại tài liệu chế thành lều trại, lều trại nội thậm chí còn có gia thú như vậy trải trên mặt đất dạn dị dường. Diệp Hàng lắc đầu, ta có dự cảm bất tưởng. Ta không dự cảm cũng biết bên này là thập diện mai phục. Hứa khai nói, đội trưởng, chúng ta không qua được. Cây đuốc chuyên ly có bao nhiêu, nhưng là chuyên ly cầm trong tay cây đuốc có thể. Diệp Hàng, Chư Chư Hiệp, Nhạc Nguyệt. Vừa khai trang bị cây đuốc liền phải hạ vũ khí. Đương nhiên, người ta ngộ tập kích có thể lựa chọn vứt bỏ cây đuốc một sau trang bị vũ khí, nhưng cây đuốc vứt bỏ sau chỉ có thể liên tục 10 tới giây chiếu sáng thời gian. Hơn nữa cây đuốc liền như vậy điểm chiếu sáng khoảng cách, thật sự vô pháp ứng phó đối phương vây quanh cùng đánh bất ngờ. Chư chư hiệp bi phân nói, bọn họ địa bàn. Đột nhiên, một đạo quang minh từ trong bóng đêm xuất hiện. Quang minh nữ thần thanh âm vang lên, "Các dũng sĩ, ta đã chiếu sáng đi tới con đường." một đạo bạch quang ở 5 mét trời cao xuất hiện. Này quang minh nữ thần 10 có là đồ giỏng. Hứa Khai không phải bắn tên không đích, bởi vì này nói quang liền so đong đóm lượng như vậy một chút. Miễn cưỡng là ngươi thấy rõ ràng ánh sáng phụ cận địa hình mấy thước hình dáng, Hứa Khai nói, xem ra chúng ta đành phải thử xem ném đá dò đường. Nhạc Nguyệt hỏi, có ý tứ gì? Ý tứ là, ngươi cùng chuyên Ly hai người muốn phụ trách đem bên này sở hữu che giấu địch nhân sát sạch sẽ. Lớn như vậy địa phương, hơn ngàn mét vuông địa phương, Hai người, còn muốn sát cái sạch sẽ. Nhạc Nguyệt hỏi, thiên phương dạ đầm đi. Ngươi là ở bồi dưỡng ta tự tin, vẫn là ở bồi dưỡng ta ngu xuẩn. chương 328, ám sát. Chuyên ly trả lời khẩu khí lại làm nhạc Nguyệt một ngụm sặc. Chuyên ly nói, ta một người hẳn là liền có thể. Không được, ngươi dù sao cũng là nhân lực. Hứa khai xem dịp hàng, ngươi có biện pháp nào. Chúng ta đem nơi đây chia làm 26 cái khu vực, đối chiếu 26 cái chữ cái. Chuyên ly ngươi yêu cầu đối cái nào chữ cái chi viện, liền báo cái nào chữ cái. Diệp Hằng nói, nhạc nguyệt tầm bắn hữu hạ, ngươi đến trước thanh trừ một khối trung ương khu vực. Không cần hoàn toàn thanh trừ, khai một cái lộ ra tới liền hảo. Hảo. Chuyên ly gật đầu, cầm trùy thủ liền sờ soạn đi ra ngoài. Nhạc nguyệt kinh ngạc hỏi, có phải hay không thật sự? Chuyên ly. Một người. Hứa khai nói, huyệt động người thị lực không tốt, ở như vậy ánh sáng hạ hoàn toàn dựa vào tính lực. Mà có một đôi tiêu thanh dạy. Nàng có thể phát hiện huyệt động người, huyệt động người chưa chắc có thể phát hiện nàng. Đối thứ gấp 3 thương tổn cũng đủ rửa sạch tiểu binh, rửa sạch tiểu binh, đem tiểu SS vị trí họa ra tới cuối cùng tiêu diệt. Đội trưởng ngươi phụ trách rút dây động rừng. Cung tiễn bắn ở bất luận cái gì vật thể thượng đều sẽ phát ra âm thanh, có thể hấp dẫn phụ cận che giấu huyệt động người đi xem xét. nay vừa động lên, chuyên ly liền càng dễ dàng bắt giữ nàng con mồi. Một tiếng vật thể ngã xuống đất thanh âm từ trong bóng đêm đến ly kênh đội ngũ nói Một cái. Nàng chậm rãi nửa ngồi xổm thân đi tới, như vậy có thể tránh cho thân thể quấn lên phong tới. Đi đến một con đang ở cảnh giới huyệt động nhân thân sau, bối thứ khởi động. Huyệt động người ngã xuống đất bỏ mình. Lại phía trước một con là huyệt động người Bá Vương. Chienli cẩn thận từ hắn 3 mét ngoại đi qua. Đem hắn phụ cận hai chỉ huyệt động tiểu binh làm rớt. Bá Vương đột nhiên nôn nóng lên, bất an ở hai cổ thi thể chi gian nhanh chóng đi lại. Chienli bảo chí bất động chờ đợi. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau, Bá Vương an tĩnh xuống dưới, chậm rãi bắt đầu đổ bước. Chuyên Ly lặng lẽ rời đi cái này khu vực, sờ hướng mặt khác một khối khu. Lại là một tiếng ngã xuống đất thanh âm, Chư Chư Hiệp Tâm Tình Mên ngum nói, ta lần đầu tiên có đội chức nghiệp xúc động. Hứa Khai kinh ngạc hỏi, lần đầu tiên? Chư Chư Hiệp không để ý tới hắn. Nhạc Nguyệt cười trộm. Lúc này lại là một ngã xuống đất thanh âm, Chuyên Ly hạ độc thủ là càng ngày càng thuần thục. Diệp Hang nhàm chán tán gẫu nói, sớm chút thời gian chơi thượng cổ quần trụ, tay trái ổn thân thuận. Tay phải 30 lần thường tổn bối thứ. Một đường đi đến, thi hoành khắp nơi. Âu Mỹ trò chơi tựa hồ đối thích khách cái này cổ xưa chức nghiệp là yêu sâu sắc. Nhưng liền thích khách tới nói liệp ma trung chân chính chơi tốt lại không có mấy cái. Hứa khai hỏi, chuyên ly tính chơi hảo sao? Tính, nhưng là đó là bởi vì tiêu thanh dạy. Nếu không có tiêu thanh dạy, áo da cỏ sắt thanh âm cũng đủ việt động người cảm thấy. Diệp hắng hỏi, các ngươi nhưng nghe nói qua liệp ma ẩn nút vương. Nhạc nguyện nói. Khi nào còn có cái ẩn nút vương? Chuyên ly giải thích, huynh đệ hội một người thích khách. Ta bị hắn ám toán quá một lần. Hắn đi chính là lén đi lộ tuyến. Hắn lén đi tiến dai, ở hoang dã đại lục ban đêm hạ chậm rãi di động. Có thể cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Ở thái dương hạ, chỉ cần hắn ẩn thân bóng cây dưới, không chú ý nói vô pháp phát hiện. Có điểm tượng tắc kẻ hòa cùng mê màu trang. Nhưng là ở ban ngày vừa đọc lên, liền sẽ bại lộ. Lén đi. Hứa khai nghĩ tới Là thích khách một cái dầu dịa kỹ năng. Tại chỗ bất động 10 phút, sẽ cùng cảnh vật chung quanh dung hợp vì nhất thể. Hứa khai hỏi, lén đi tiến dai sau, yêu cầu bất động bao lâu mới có thể tiến vào lén đi trạng thái. 10 giây. Chuyên ly trả lời. Dơ tay chém xuống, lại một con huyệt động người trở thành truy thủ hạ du hồn. Cái này, cũng không phải thực như A. Ván thẳng đến ánh sáng hạ không thể khởi động, liền tính là ban đêm cũng chỉ có thể trước tiên mai phục Nhưng đột nhiên tính là tương đương cường. Chuyên ly ẩn thân thời gian mới một phân nhiều điểm, nhân ra còn lại là vô hạn ẩn thân. Không chỉ có là kỹ năng cường, người cũng lợi hại. Chuyên ly nói, lúc ấy ta ở trên đường đi, thấy ven đường có một ngụm hoàng kim kiếm. Lúc ấy tưởng, là cái nào xui xẻo quỷ tờ cờ rơi xuống. Vì thế đi qua đi vừa thấy. Trùng hợp đem phần lưng đưa đến hắn truy thủ thượng. Diệp Hàng nhớ tới một sự kiện, nước Mỹ đã từng ra quá một cái liên hoàn sát thủ. Cái này liên hoàn sát thủ là đem loại nhỏ bom đặt ở nơi công cộng. Như là tàu điện ngầm chạm như vậy địa phương. Mặt trên đặt một chương tiền mặt dính dán bao trùm. Đương có người ngồi sổm thân cầm lấy tiền mặt thời điểm, liền sẽ xúc động bom. Bom y lực không lớn, nhưng cũng cũng đủ đối chỉ có một mét tả hữu mục tiêu tạo thành cường đại sát thương. Lúc ấy hắn nghiên cứu cái này trường hợp là bởi vì đang ở học tập đối phản xã hội nhân cách phân chia. Như vậy xem ra, có lẽ cái này thích khách vương cũng không thực thông minh, nhưng có thể là cái đọc nhiều sách vợ người. Bất quá! Đối với một cái thích khách như thế có sáng tạo tính chức nghiệp tới nói, sao chép vẫn là tư? NG đối tiểu thừa. Diệp hàng tin tức chuyên ly, người này tên gọi là gì? Chuyên ly hồi, không biết, bất quá nghe nói hắn chỉ tiếp vượt qua 20 tích phân treo giải thưởng. 20 tích phân chính là 200 kim, Diệp hàng cười hắc hắc tin tức loạn thế nhân, vội sao? Tới Trung Quốc nhập ra tùy tục Nếu không hắn luôn luôn là một câu tiến vào chính đề. Không vội. Loạn thế nhân hồi. Giúp một chút hào thuyết, giúp ta ở huynh đệ hội quải 30 tích phân chiêu mộ ẩn nút vương treo giải thưởng bộ hành khách, tiền quay đầu lại liền đánh cho ngươi, 500 kim. Loạn thế nhân trầm mặc một hồi hỏi, có cái gì yêu cầu? Ba ngày thời gian, thất bại tắc gấp đôi tiền thù lao bồi thường. Loạn thế nhân hỏi, việc này muốn nói cho bộ hành khách sao? Tùy tiện. Tốt. Ước chừng một phút đồng hồ sau, hứa khai cả giận nói, liệp yêu, ngươi tiền quá nhiều. Nhạc Nguyệt hỏi, như thế nào? Hắn ủy thác loạn thế nhân ở huynh đệ hội chiêu mộ ẩn nút vương tới ám sát ta. Diệp Hàng không chờ nhạc nguyện chỉ trích dành nói, ngươi nếu là không bị giết, ta cho ngươi 500 kim. Nếu ngươi bị giết, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi nguyên danh làm cái gì? Hứa khai một ngụm phủ quyết, không đánh cuộc. Ngươi sợ. Ngươi heo A, hắn liền tính là cho ta hai sống giao thứ cũng lộng bất tử ta. Hứa khai phi thường khinh bỉ ta đối kiếm ngu ngốc tiền một chút hứng thú cũng không có. A. Diệp Hàng sử Chính mình như thế nào ngu xuẩn đến không nghĩ tới này vấn đề hứa khai sinh mệnh pha cao hợp thể trang phục hủy diệt giả bao tay sở hữu kháng tính gia tăng một không hơn nữa một thân trang bị kháng tính chồng chất đến 20 không trang bị bản thân đều là ám kim là chủ cao Đẳng hóa mà thích khách vương đối thứ khẳng định không có tiến dai cũng không có khả năng có được chuyên ly thêm 7 truy thủ chuyên ly chưa tiến dai phía trước thêm 7 thủy thủ toàn kỹ năng thêm một năng là dây không xong hứa khai Diệp hàng vội vàng tin tức loạn thế nhân hủy bỏ hủy bỏ đã đã phát. Loạn thế nhân bổ sung tin tức, đi bộ kêu ta lập tức, lập tức phát. Thuận tiện nói một câu, đối cao cấp người chơi tới nói, ẩn nút vương sức chiến đấu thật sự không cao. Loạn thế nhân chưa nói nếu đối thượng hứa khai, vậy càng thấp. Hứa khai có truyền tống à, người nọ truyền tống dùng lại quá nhanh nhẹn, bị người một sở liền đến hai mươi mấy mấy ngoại. Như thế nào ám sát? Phải đối phó hứa khai liền phải chức nghiệp tổ hợp, chỉ một người chơi cơ bản bắt không được hứa khai. Nhân ra đánh không lại, còn có khu vực giảm tốc độ Tường đá, bấy giờ, truyền thống như vậy một đống ghê tẩm chạy trốn kỹ năng. Loạn thế nhân nói không cao đương nhiên không bao gồm chuyên ly như vậy bối thứ gấp 3 cao thủ, Diệp Hàng liền dắt chính mình ốc. Ẩn nút vương là tiến giai lén đi kỹ năng, nhưng người đến xem đối thủ tiến giai nhiều ít cái kỹ năng. Hứa khai là vừa tức giận vừa buồn cười, Diệp Hàng ý nghĩ là chính xác. Cùng chính mình ước đánh cuộc hỏi vòng mèo đề. Chính mình mới vừa nghe xong ẩn nút vương danh hiệu, khó tránh khỏi ngứa nghề. Này đang ở lợi dụng chính mình tuổi trẻ khí thịnh, dấu ở nội tâm tranh cường háo thắng tâm lý. Nhưng này trải qua. Hứa khai nói, người nhất thất bại không phải không nghĩ tới thích khách vương lộng bất tử ta. Đó là cái gì? Là bởi vì thích khách vương căn bản là sẽ không tiếp ám sát ta nhiệm vụ. Vì cái gì? Diệp Hàng càng là kinh ngạc. Bởi vì hắn là nhân tra đồng thời, từng dùng danh giả nhân tra, thiểm điện miêu, nhân tra tên cặn bã kia bằng hữu. Không thể nào. Diệp Hàng sứng suốt, thế nhưng là nhân tra đồng sự Một người cảnh sát. Diệp Hàng cả giận nói, hắn không nói cho ta, như thế nào nói cho người. Không thể đi, ở cảnh giới chính mình tên tuổi chính là so hứa khai muốn văn dội Bởi vì nhân tra gần nhất rất bận, cho nên cho ta mấy cái ID, có việc có thể cùng bọn họ liên hệ. ân Diệp Hàng lại sử sốt, hứa khai khi nào cùng Trung Quốc cảnh sát đáp thượng quan hệ. Chuyện khi nào? Xem ra chính mình cần thiết liên hệ hạ vị này ẩn nút vương hiểu biết sự tình. Cũng khó trách. Gần nhất nhân cha đã lâu chưa cho chính mình phát biểu kiện. Trư chư, chư hiệp nhỏ giọng hỏi Nhạc Nguyệt, bọn họ đang nói người nào cha? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Nhạc Nguyệt nói, ta chỉ biết Liệp Miêu lại một lần có hại. Chuyên Ly nói, có thể đi tới đến Ú khu vực. Bốn người đi tới đến hát khu vực, quả nhiên đã bị rửa sạch không còn. Nhạc Nguyệt khen, thật lợi hại. Chuyên Ly không kiêm tốn, không khách sáo cũng không kiêu ngạo nói, đội trưởng, xe điểm phương hướng một mũi tên, ta muốn kéo ra tiểu SS qua đi. Hảo. Nhạc Nguyệt dựa theo Diệp Hàng chỉ điểm xác kích, kế tiếp cơ bản là Nhạc Nguyệt cùng chuyên ly sống. Trầm rãi chuyên ly khó khăn gia tăng không ít, Nhạc Nguyệt ra tay số lần cũng dần dần tăng nhiều. Ngược lại hứa khai cùng chư chư Hiệp An không ngồi rồi ở kênh đội ngũ nội nói chuyện thiếm. Đến nỗi Diệp Hàng, như cũ ở trầm tư trung. Như thế khai nói, Diệp Hàng bệnh đang nghi trọng, một việc đơn giản hắn có thể phân tích phi thường phức tạp. Càng là liền các loại khả năng đều tính kế ở bên trong hứa khai có đôi khi hoài nghi Có phải hay không bởi vì Diệp Hàng tưởng quá nhiều cho nên mới trở thành thiên tài. Mà không phải bởi vì hắn là thiên tài mới nghĩ đến nhiều. Xem trong lịch sử có làm thiên tài, phi si tắc cuồng. Nào có cái như vậy nương sao thiên tài, hoặc là lúc. Ý chỉ số thông minh chắc nghiệm Diệp Hàng tiến hành rồi nào đó làm dối kỷ cương hành vi. Đối với nhân tra hứa hẹn hỗ trợ một chuyện, hứa khai đối Diệp Hàng nhưng thật ra vô tình giấu giếm. Quân tử bình thản. Chuyên ly lần này là đệ nhất công thần. Hai cái giờ thời gian mới khai ra một cái sạch sẽ con đường ra tới. Xem nơi này thật sự muốn toàn bộ giết sạch, phỏng chừng không có 5 cái giờ là bắt không được tới. Mấy cái hút kinh nghiệm không làm việc người chơi ở chuyên ly dẫn dắt hạ, mở ra đi tới đại môn. Tiến vào một cái có bình thường ánh sáng đại sảnh. Nay đại sảnh chính là này mặt huyền nhai bên trong trung tâm, bởi vì một đạo cường quang chiếu xạ ở một cái khống chế trên đài. Chuyên ly tiểu tâm cảnh giác mở ra khống chế đài, một mặt gương dâng lên. Đem cường quang phản xạ đến người chơi bên trái một cái xoay tròn bay lên cầu thang. nay cầu thang phi thường bình thường, không đầu tiếu, không quá cao, hơn nữa ánh sáng sung túc. Nhưng mấy người đều là bị rắn căn quá. Hiện tại phàm là bình thường sự vật bọn họ đều cho rằng không bình thường. Không bình thường sự vật như cũ nhận định không bình thường. chương 329, Tà Ác Phá Thư. Cầu thang thượng là một cái tiểu ngôi cao, trung ương có một khối quan tài quan tài không xa có môn. Chuyên ly đẩy cửa. Hệ thống nhắc nhở môn đã khóa lại, người yêu cầu một phen chìa khóa. Vì thế đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ đem ánh mắt rơi xuống khối này quan tài thượng. Dùng ngón chân ngẫm lại cũng biết, này quan tài bên trong 10 thành 10 là một con bất tử sinh vật. Diệp hàng chúc phúc đã dùng sạch sẽ, gặp được một cái tiểu bất tử sinh vật còn hành, vạn nhất là chỉ S.S. cũng đủ đại gia uống một hồ. Nhạc nguyệt ngữ ra kinh người, không phải là muốn giết chết nó mới có thể bạo xuất chìa khóa đi. Đại gia hãn, này đánh bại bất tử sinh vật không tính cái gì Bất tử sinh vật tiêu chuẩn tăng chậm, di động chậm, phản ứng chậm, công kích chậm. Nhưng là nhân ra là bất tử sinh vật, biến thành thi thể sau có thể liên tục hồi phục sinh mệnh, ước chừng 6-7 giây là có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Có thể thu phục chỉ biết duy nhất con đường là mục sư chúc phúc. Khai quán. Hứa khai kêu một tiếng, rồi sau đó mở ra quan tài thượng một cái cái nút lui về phía sau. Quan tài bị sốc lên tới. Một con làn da nhăn bèo nhèo giống như nam tính thi quỷ thủ lấy một phen răng cơ trường đào xuất hiện. Lại thấy kia thi quỷ không nhanh không chậm, không hề có cố kỵ có sinh vật tại bên người. Hắn xoay người ngồi ở quan tài bên cạnh, một tay chống đỡ khởi thân thể, chậm dại đứng lên. Sau đó đôi tay nắm trường đao nhìn về phía 5 cái 10 mét tả hữu khoảng cách người chơi. Lại là một kiện tương đối đặc thù binh khí, một tay binh khí chỗ nào cũng có, trường thường cùng cung là đôi tay binh khí, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe nói đao loại cũng có đôi tay binh khí. Hoặc thi quỷ phun âm, rồi sau đó lay động hướng đi người chơi. Nhạc Nguyệt bắn tên, thi quỷ hơi tạm dừng, tiếp tục về phía trước. Đại gia cuối cùng một đường kỳ vọng tan biến, ra hỏa này đường sinh mệnh rất dài. Hứa Khai hỏi: "Miêu, ngươi có thể chọn người, có thể hay không chọn vũ khí?" Có nhất định nắm chắc. Diệp Hàng trả lời: "Vậy ngươi liền chuyên tâm chọn vũ khí." Hứa Khai hạ hủy diệt giả bao tay, triệu hồi ra Tà Ác Chi Thư. Tà Ác Chi Thư hôm nay không quá nghe lời, dùng nhất chiêu ôn dịch, 5 người chơi sở hữu sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm bớt 20. Liên tục 20 giây. Diệp Hàng hỏi, có ý tứ gì A Hứa khai nói, bảo hộ nó. Ta ác chi thư sử dụng quá pháp thuật, một bước một dịch, không hề sợ hai hướng thi quỷ đi tới. Thi quỷ một đao chém xuống Diệp Hàng sớm coi chuẩn bị, chọn thương khởi cùng đối phương binh khí một chặn vào. Diệp Hàng tiến vào cứng còng trạng thái, mà thi quỷ binh khí cũng bị chọn tới rồi một bên. Ta ác chi thư tới, biến ảo ra một trương miệng rộng liên tục hướng thi quỷ đi đến, thi quỷ lại lần nữa huy vũ khí nhưng tốc độ quá trưởng. Diệp Hàng trọn thương pha rớt, tà ác chi thư rốt cuộc một ngụm đem thi quỷ cắn nuốt, cắn nuốt là vì tà ác chi thư kế mắt mụ lúc sau một cái khác thiên phú, này thiên phú tương đương cường hãn, từ lý luận đi lên nói, này có được nháy mắt hạ gục bất luận cái gì sinh vật năng lực, đương nhiên thực tế tình huống đều không phải là như thế, bởi vì tà ác chi thư sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự vì một, di động tốc độ chậm, cắn nuốt thuộc về cận chiến, trên cơ bản không làm gì được chẳng sợ một bậc tay mới. Phàm là có một chút pháp thuật cùng nguyên tố dao động, tà ác chi thư cũng thực dễ dàng bỏ mình. Chính là tùy tiện đá một chân, chỉ cần mệnh chung cũng có thể tiêu diệt tà ác chi thư. Thi quỷ biến mất, đại gia thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhưng lập tức bởi vì Diệp Hàng nói lại buồn bực lên. Diệp Hàng hỏi, chìa khóa đâu? Cái này hứa khai gãi đầu hắn cũng không biết này chìa khóa đi đâu. Rốt cuộc thi quỷ là tà ác chi thư đệ nhất bàn đồ ăn. Nhiều năm như vậy, ta ác chi thư cuộc đời lần đầu tiên đã thủ Lúc này tiểu ngôi cao thượng đột nhiên một mảnh đỏ bừng, một cái đọc dây khí treo ở giữa không trùng khai niệm. trư chư, chư hiệp, Nhạc Nguyệt cùng chuyên ly không có kiến thức quá không biết lại thấy hai cái nam nhân sắc mặt đại biến. Nhạc Nguyệt hỏi, như thế nào? Tận thế thẩm phán. Hứa khai lưu sơn thắc nước hãn. Dựa theo tà ác chi thư chính tự, nó ra pháp thuật sau muốn cắn nuốt sinh vật, cắn nuốt sinh vật sau bổ sung sử dụng một lần pháp thuật năng lực, không đối Nga, phụ cận không có đối địch mục tiêu. Ta ác chi thư hẳn là sẽ không ra pháp thuật đã nhưng nhân ra liền, liền ra. Hứa Khai hô, chạy trốn. 7, 6 năm người đã tiến vào cầu thang, bay nhanh chiều hạ buôn đảo. Đã đến giờ, tận thế thẩm phán rơi xuống tiểu ngôi cao thượng. Chư chư hiệp vui vẻ nói, ta bắt được chìa khóa. Rồi sau đó một cổ sóng xung kích từ cầu thang phía trên truy kích xuống dưới, Hứa Khai lưỡng đạo tưởng đá giống như bài trí giống nhau, bị tận thế thẩm phán sóng xung kích đâm cho rộp nát. Hạ toàn cầu thang không có truyền tống tầm nhìn. Hứa khai cái thứ nhất bị sóng xung kích sở bao vây, tiếp theo sóng xung kích đuổi theo chư chư hiệp, Nhạc Nguyệt, Diệp Hàng. Duy độc là Chuyên Ly nhanh như chấp chạy không ảnh. Sóng xung kích nội vô sinh vật, Hứa khai chờ 4 cái linh hồn biến thành Thượng Đế thị giác. Hệ thống lựa chọn, phó bản ngoại lập tức sống lại, 5 phút đồng hồ chờ đợi sống lại. Hệ thống tóm tắt, bởi vì phó bản đội ngũ phi toàn viên bỏ mình, hơn nữa lần đầu tiên tử vong dựa theo thành phố ngầm phó bản quy tắc, Chuyên Ly đem tiến hành một cái phó bản trung phó bản khảo nghiệm. Cứu lại đồng bạn tánh mạng. Chuyên ly lập tức điểm đồng ý lựa chọn khiêu chiến, tiến vào một cái trống trại đại sảnh. Lấy chuyên ly vì trung tâm điểm, khoảng cách nàng gần nhất có 4 tràn tắt đèn dầu. Chuyên ly cần thiết soát đến mùi lửa mới có thể bậc lửa đèn dầu. Thời gian vì 5 phút đồng hồ, quái vật cấp bậc vì chuyên ly cấp bậc hoang dã đại lục sinh vật. Chư chư hiệp nói, nghe nói thành phố ngầm phó bản sống lại khiêu chiến nhiều nhất một lần chỉ đã cứu 3 người. Hơn nữa là 2 người cứu 3 người. Phó bản nội chỉ có một lần phó bản khiêu chiến sống lại cơ hội. Hứa Khai giới thiệu nói, chúng ta là chiến đấu kết thúc mới quải, chuyên ly có thể thông dòng tiến vào phó bản. Nếu là chiến đấu trong lúc quẩy, liền sẽ lập tức bắt đầu tiến vào 5 phút đồng hồ đến ngược. Ngươi có thể lựa chọn không cứu đồng đội, ngươi muốn cứu đồng đội nhất định phải thoát ly trạng thái chiến đấu. Vô số đội ngũ bởi vì sốt ruột tiến vào phó bản cứu người, cho nên thường xuyên đoàn diện. Bộ hành khách. Nhạc Nguyệt cả giận nói, ngươi còn có không cái này đội trưởng? Ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, không chuẩn ngươi lại sử dụng kia bồn phá thư? Hứa khai giải thích nói, ta tưởng dù sao tiêu diệt không được thi quỷ. Ngươi tưởng là ngươi tưởng, quy tắc là quy tắc. Ngươi mục vô kỷ luật, một cái đoàn đội không phải một người là có thể chống đỡ. Yêu cầu là đại gia hợp tác phối hợp. Hứa khai ngâm lại, tựa hồ tưởng phản bác cái gì, nhưng không có nói ra, thành khẩn nói, xin lỗi, ta xin lỗi, là ta sai. Nhạc Nguyệt nói, ta cũng không toàn trách ngươi. Nhưng ngươi khai quan tải phía trước đã có tính toán. Có phải hay không muốn cùng đại gia nói một tiếng? Bên này người không phải ngươi cấp dưới, mà là ngươi đồng bạn. tiếp thu phê bình, bảo đảm tuyệt không tái phạm. Hứa khai nhận sai. Ấn. Nhạc Nguyệt thực vừa lòng gật gật đầu, quan báo tư thủ. Ai làm ngươi hôm nay buổi tối làm ta đi tham gia thân cận. Xem phó bạn trung chuyên ly đã khai chiến, nàng nhóm đầu tiên đối thủ là 10 chỉ nửa nhân mã chiến sĩ. Thay đổi mấy ngày trước chuyên ly. Chưa chắc là nửa nhân mã chiến sĩ đối thủ. Bởi vì nàng phổ công năng lực không cao, phòng ngự không cường. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng có trong chiến đấu có thể sử dụng bối đâm. Chuyên ly phó bản chiến đấu bắt đầu trước liền đổi trọng giáp, cao phòng trang. Nàng minh bạch, nay cục trường hợp hoàn toàn từ chính mình lực phòng ngự tới quyết định, mà không phải lực công kích. Nửa nhân mã xuống tới, chuyên ly ẩn thân khởi động. Bởi vì trọng giáp, hiện trường phát ra thanh em vẫn là khá lớn. Nhưng chuyên ly cũng không có băn khoăn như vậy Nàng chạy nhanh mở ra đến nghiêm như muốn nghe nửa nhân mã phía sau, xoát ra một đạo bối thứ. Nửa nhân mã rất huyết bại thành, gấp ba thương tổn tuy rằng chí mạng, nhưng trang bị đều bị đổi thành cao phòng thấp công sản phẩm. Lực công kích tùy theo giảm xuống. Chuyên Ly cũng không sốt ruột, ngược lại vụ ảnh đột tập công kích một con lạc đơn nửa nhân mã. Tất thiết hầu ra tiếp theo Chuyên Ly ăn nửa nhân mã một dịu, sấn chạy nhanh còn ở lập tức rút lui. Nửa nhân mã vây kín, Chuyên Ly thả diều tay nỏ bắn đi. 10 giây sau bị bối thứ nửa nhân mã ngã xuống đất, lại 10 giây, Cắt Thiết Hầu nửa nhân mã ngã xuống đất. Chạy nhanh kết thúc, chuyên ly đổi vũ khí đột nhiên dừng bước, một con hướng nhanh nhất nửa nhân mã vọt tới nàng trước mặt, nàng huy chủy thủ Cắt Thiết Hầu. Rồi sau đó tay trái một khấu nửa nhân mã đầu, tay phải bối đâm vào nửa nhân mã phần lưng. Nửa nhân mã hóa thành bạch quang, một đóa ngọn lửa thăng lên giữa không trung. Chuyên Ly không có do dự lựa chọn Hứa Khai, ngọn lửa bay tới Hứa Khai giá cắm đến thượng bậc lửa. Hứa Khai linh hồn bắt đầu đọc dây. Hắn đem ở một phút đồng hồ sau sống lại tiến vào chiến trường đây là tin tức tốt tin tức xấu là đối phương cấp bậc bạo trướng tứ cấp đột phá 50 bổ sung đến tổng số 14 chỉ nửa nhân mã thực lực đột nhiên tăng lên chuyên ly vô chạy nhanh vô ẩn thân trạng thái hạ an đối phương Tam Dịu sinh mệnh tổng rơi xuống năm thành An xong cuối cùng một viên dược chuyênly tiếp tục chiến đấu mắt thấy chống đỡ hết nổi chuyên ly đột nhiên lấy ra một kiện áo áoàng múa may trong đại sản xuất hiện 10 tới nói hắc khí Lại xem chuyên ly đã biến mất không thấy. Nhạc nguyệt cả kinh nói, còn có chiêu thức ấy. Diệp Hàng nói, cao thủ không điểm áp dương hóa, nào không biết xấu hổ xương cao thủ. Chư chư hiệp lệ dòng chạy đi, các ngươi đều nào làm cho mấy thứ này. Hứa khai hàng long, biến thân. Diệp Hàng huyết chi nghi thức tế lễ, triệu hoán long tộc. Hiện tại chuyên ly cũng có hóa. Làm kỵ sĩ đoàn thành viên, chư chư hiệp cảm giác gáp lực rất lớn. Hứa khai nói, ngươi phải hỏi Diệp Hàng. Hắn trong tay còn túm một con tím trang cấp bậc bất tử mã. Chân ga một thêm liền thượng trăm mã. Ai chuyên ly ở rất huyết. Chuyên ly đội ngũ huyết điều không ngừng giảm xuống. Hơn nữa tốc độ thực mò. Từ năm không đến 20 chẳng qua 10 giây thời gian. Trong lúc này còn có nàng ăn kia viên sinh mệnh dược làm giảm sóc. Diệp Hàng chấm tư. Hứa khai chú ý tới Diệp Hàng chấm tư. Ngươi trong tay có phải hay không còn có hóa. Đúng vậy. Diệp Hàng nói, bất quá đại giới quá lớn. Nhạc nói Đừng động đại dưới A. Hạ. Hào đi. Diệp Hàng điểm hệ thống nhắc nhở thêm vào nhiều ra một cái lựa chọn, hóa thân một đạo bạch quang bắn ở phó bản nội. Còn ở ngây người một con nửa nhân mã bị này chọn đến giữa không trung. Diệp Hàng mở ra chạy vội, kéo đàn nửa nhân mã liền đi. Rồi sau đó dừng bước. Triệu hóa ngựa. Hai giây thời gian, ám ảnh hí một tiếng, xuất hiện ở Diệp Hàng bên người. Mà lúc này, chuyên ly ở một góc nội xuất hiện, còn thừa ủn sinh mệnh, Diệp Hàng xem đội ngũ nội Tam đại thuộc tính toàn bộ giảm phân nửa. Diệp Hàng cùng chuyên ly là người sống, có thể đối thoại. Nhưng hai người đều không có nói cái gì, Diệp Hàng bắt đầu ngạnh đối ngạnh cùng nửa nhân mã chiến sĩ đánh sâu vào. Chư chư Hiệp bất màn nói, Liệp Miu có cái này kỹ năng, đã sớm hẳn là thượng. Hứa khai hỏi, ngươi biết hắn lần này sống lại là cái gì đại giới sao? Cái gì đại giới? Một chương dù ra giá cũng không có người bán giá quyền trụ, sống lại. Hứa khai trả lời. Sống lại là mục sư tam chuyển 4 sao nhưng lựa chọn học tập duy nhất một trường phi đạo sư quản chủ. Mục sư tam đạo sư kỹ năng vì Nguyệt tinh viễn sẽ sử dụng sinh mệnh ánh sáng, đại diện tích nháy mắt hồi phục sinh vật sinh mệnh. Là vì đoàn kê cực phẩm. Thẩm phán ánh sáng, liên tục tạo thành thương tổn lại không cần liên tục thi pháp. Chiến thần ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn gia tăng một mục tiêu công phòng, gia tăng hay không sở hữu kháng tính. Sống lại cùng ẩn thân giống nhau, bị liệp ma người chơi dự vì cấp giá ch Không chỉ có là kỳ thật dùng tính, càng là bởi vì này khan hiếm tính. Thiên lang khai ra 1.500 kim vô hạn thu phục sống cùng 800 kim vô hạn thu ẩn thân, 5 ngày chỉ thu một trường sống lại quân chủ. Hơn nữa này đây 1.8 giá cả thanh giao, thiên khoát ở sử dụng. Trước mắt sống lại giá cả bị xảo tới rồi 2.000 phía trên, mà ẩn thân cũng đạt tới 1.300 kim. Cho dù như vậy, như cũng là dù ra giá cũng không có người bán. chương 330, Quyết chiến đỉnh. Nhạc Nguyệt bị kinh ngạc đến ngây người một hồi lâu mới nói, ta nghiệp chướng Chính mình câu kia đừng động đại giới kết quả liền không có 2.000 kim, khả năng còn không ngừng cái này ra cả, ai làm sống lại khan hiếm đâu. Nghe nói thiện lạc vẫn luôn vì thiên thần sa đoạ thu phục sống tới, này chỉ coi tiền như rác, 3.000 đều không ngáy mắt. Hứa khai trấn ăn nói, đường chiều trong lòng đi, liệp miêu trên người có mấy vàng kim, không để bụng điểm này tiền trinh. Mấy vàng kim. Nhạc Nguyệt cùng chư chư hiệp bị lại lần nữa khiếp sợ. chư chư hiệp hỏi Người đâu? Người có bao nhiêu? Ta liền ngàn đem kim. Phía trước hướng thợ một ngũ cấp, đem tiền đều tập hết. tập nhiều ít? Hơn hai vạn đi. Chư chư hiệp tay đáp hứa khai trên vai nói, ta đã thấy vô số bại gia tử, người là ta đã thấy nhất đạm nhiên một cái. Tốt xấu người khác trăm vạn vì bác nữ tử cười, làm đối thủ khóc thốt thít hưởng thụ cảm giác thành tựu. Người này tạp trăm vạn học thợ một. Học đi học, liền chưa thấy qua người này đứng đắn làm điểm thợ một sống vất phí tổn hoặc là tạo điểm hàng không mâu hạm kiếm trong đi tà tiểu nhi khoa. Hứa khai nói, nước Mỹ có một vị giết người người bị tình nghi, 1.000 vạn đô la nộp tiền bảo lãnh kim. Kết quả hắn mở phiên tòa trước lưu. Vì cái gì lưu biết không? Hắn đi tham gia nàng bạn gái tổ chức tiểu cầu lễ tang. Chư chư hiệp vô ngữ sau một hồi nói, nước Mỹ cũng có não tàn người. Nơi nơi đều có. Hứa khai cười nói, nước Mỹ mộ châu vì cứu vứt một con hải báo vẫn là gì đó. Toàn châu chú ý, tiêu phì mấy ngàn vạn mỹ kim, đem tiểu ra h Sau đó thả lại biển rộng Theo buộc chặt ở này trên người truy tung khí biểu hiện Tiểu hải báo hồi biển rộng sau 15 phút Bị cá mập ăn luôn Bọn họ nhìn như hẳn là sự Ta có đôi khi xác thật vô pháp lý giải Đã đến giờ Hứa khai bị truyền tống tới rồi phó bản đại sảnh Phó bản sinh vật cấp bậc lại trướng tứ cấp Tới 54 Bổ sung đến 18 chỉ Chuyên ly như cũ ở vào tam thuộc tính giảm phân nửa trạng thái Hứa khai tưởng đã thêm ú linh kiếm phi chết một con nửa nhân mã Rơi xuống ngọn lửa Hứa khai lựa chọn sống lại chư chư hiệp, bởi vì chư chư hiệp trên người có chìa khóa. Nhạc nguyệt sức chiến đấu tuy rằng không tồi, nhưng muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Hứa khai làm việc, trước nay đều là bận tâm lớn nhất ít lợi cùng lớn nhất khả năng. Còn có 3 phút không có ngoài ý muốn, nhạc nguyệt sống lại chi hỏa bị bật lửa. 5 người bị truyền tống ra phó bản. Lần này phó bản nhìn như hữu kinh vô hiểm, nhưng nếu không phải chuyên ly nhân phẩm kiên quyết, xoát ra ngọn lửa. Nếu không phải diệp hàng sử dụng sống lại Cái này sống lại phó bản căn bản là không có ý nghĩa. Nhạc Nguyệt thực xin lỗi nói Diệp Hằng nói, thực xin lỗi liệp miêu ta không biết ngươi phải dùng sống lại quân chủ. Diệp hàng bình tĩnh phất tay, chút lòng thành, ta còn có một trường. Nhạc Nguyệt vô ngữ bại lui. Cùng những người này xin lỗi, là chính mình đầu bị cửa kẹp. Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên là tiểu tôn thân cận sự kiện sau Nhạc Nguyệt xin lỗi, hứa khai thực đạm nhiên trả lời, sớm biết rằng ngươi sẽ như vậy làm, cho nên sớm có hậu bị kế hoạch. Loại này bị người đạm mạc làm lơ cảm giác thật không tốt. Cho dù chính mình làm chính là sai sự, Nhạc Nguyệt thà rằng Diệp Hàng cùng hứa khai có thể chân chính trách cứ chính mình vài câu. Nhưng liền hiện tại tới xem muốn này hai người tới trách cứ chính mình, chính mình còn không có cái kia năng lực. Nhạc Nguyệt lần đầu tiên thân thiết cảm nhận được cái gì kêu trên lệnh. Chính mình để ý, tự cho là đúng như vậy, ở Diệp Hàng cùng hứa khai trong mắt lại chỉ là một kiện không đáng nhắc tới việc nhỏ. Này không khỏi làm L. Vôn luôn tính cách đại lộ nhạc nguyệt có chút tạm đạo. Nàng liên hỏi diệp hàng từ nào làm cho quyển trục tâm tình đều không có. Chư chư hiệp mở cửa, đại gia tiến vào bên trong cánh cửa, lại là một cái đại sảnh. Cái này trong đại sảnh gian có cái đoạn tiểu trụ cầu. Tứ phía là bị treo dựng lên cầu treo. Bạch quang bắn ở trụ cầu thượng khống chế đài. Hứa khai ra lận, cũng không mở ra cơ quan, trực tiếp chuyển tống đến trụ cầu thượng. Rồi sau đó dùng một chút khống chế đài một mặt gương dâng lên. Bạch quang chít xạ tới rồi dưới cầu một cái nhỏ hẹp khúc chết đường đi chung. Chuyên ly thuộc tính còn chưa khôi phục, nhưng như cũ đi đầu phá rất lưỡng đạo cơ quan. Cuối cùng xốc lên một cái cầu thang đỉnh chót một cái nắp. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn rốt cuộc tới Huyền Nhai đỉnh chót. Cái này Huyền Nhai mặt ngoài cao thấp đều đều, giống như một mặt gương. Diện tích rất lớn trong đó cái khe rất nhiều, nhỏ nhất cái khe trung tâm cũng có 3m, có cái khe vượt qua trăm mét. Ở Huyền Nhai trung tâm điểm, một cái áo choàng đen người hai đầu gối quỳ xuống đất. Đôi tay rơ lên cao hướng công trung, đang ở lầm bẩm Hắn trước mặt cắm một ngụm pháp trượng. Hắc khí sương mù ở trên pháp trượng không xoay tròn, giống như một đạo màu đen gió lốc. Gió lốc trên không là một mảnh thỉnh thoảng lập lẹ màu vàng thiểm điện mây đen. Hết thể đều biểu hiện, áo tràng nam đang ở tiến hành một cái nghi thức hoặc là mở ra một cái pháp trận. Quang Minh nữ thần thanh âm vội vàng nói, hắn là hắc ma thần sứ giả, hắn đang ở làm bẩn ta tế đàn, tiêu diệt hắn làm Quang Minh một lần nữa buông xuống thế gian Hứa khai bất màn nói, ngươi không thấy hắn có 100 nhiều hào tay đầm sao. Nguyệt lượng dòng binh đoàn xuất hiện ở huyền nhai mặt đông, mà huyền nhai phía tây, đặc biệt là hắc cá ma thần sứ giả bên người, có vô số quái vật. Có nửa nhân mã, có viêm ma, có huyệt động người, có một sừng thú, có địa ngục huyền, có gấu bắc cực. Duy nhất tương đồng chính là, này đó sinh vật toàn bộ là màu đen. Hứa khai chờ đợi một hồi thấy nhạc nguyệt không nói lời nào, mở miệng nói, chú ý cái khe ngã xuống liền không được cứu trợ có khả năng đem đối phương dẫn đi xuống. Chuyên Ly nghĩ ngơi, Chư Chư hiệp, đội trưởng quay chúng quanh cái khe thả diều, cho nhau chi viện. Ta đối phó kia hai chỉ tiểu SS liệp miêu đối phó sứ giả cùng hắn bên người tiểu quái. Diệp Hàng bất mãn, dựa vào cái gì là ta? Hứa Khai buông tay, vậy ngươi chọn. Diệp Hàng nhìn xem Chư Chư hiệp chờ ba vị nữ tử nói, SS liền SS ngươi trước đem kia hai chỉ nham thạch người khổng lồ lôi đi. Hứa Khai kinh ngạc, ngươi nhận thức tiểu SS? Lành quá giao thế. Diệp Hàng nói đừng trách ta không nhắc nhỏ ngươi, gia hỏa này tự mang vô hạn hộ thể thạch ra kỹ năng, kháng vật lý năng lực phi thường cường hãn. Cận chiến có thể đem ngươi trụ vượng, đánh lui. Viễn trình ném mạnh cục đá, khoảng cách đại khái là 60 mễ. Nga, còn có một chút, hắn không chỉ có ném cục đá, còn sẽ tùy tay nắm lên bên người quái vật ném lại đây. Hứa khai hỏi cái gì trình độ quái vật. Diệp Hàng ngấm lại nói, hắn đã từng đem một con voi ma mút ném chúng ta. hoa Liệp ma chung voi ma mút cái đầu so chân thật voi còn đại. Hứa khai tò mò hỏi, lớn như vậy ám khí, ngươi trốn quá khứ. Diệp hang cười nói, ta khi đó không phải có truyền tống sao. Hứa khai mặt tối sẩm. Chuyên lý hỏi, vì cái gì không tầng tầng đẩy mạnh? Hứa khai nói, bởi vì quái vật khả năng sẽ đổi mới. Bên này diện tích quá lớn, một khi này đó quái vật đều chịu chỉ huy. Kia tầng tầng đẩy mạnh liền sẽ biến thành một cái bẫy Sứ giả hiệu lệnh một chút mới vừa đổi mới chúng ta phía sau quái vật, hơn nữa phía trước không có tiêu diệt quái vật, cùng nhau vây công. Chúng ta 5 người không có khả năng có thể kiên trì đi xuống. Hiện tại cái này lỗ pháp, nếu sứ giả hạ lệnh tiến công, chư chư hiệp, đội trưởng đều ở mặt đông, khoảng cách xa, có thể lợi dụng cái khe chậm rãi thư giết bọn hắn. Ta có song truyền tống có thể trốn trở về áp trận. Liệp Miêu sinh tồn vĩnh sinh năng lực cường, dược phẩm đã làm lệnh không sai biệt lắm, có thể thủ chết một chút. Một khi bọn họ vọt tới mặt đông, Ta liền truyền tống. NZ đến liệp Miêu bên người, hiệp trợ liệp Miêu đối SS xuống tay. Cho nên cái này đấu pháp nhìn như phân loạn vô kết cấu, lại là đối chúng ta có lợi nhất đấu pháp. Chuyên Ly bừng tỉnh, đây là hứa khai lợi dụng hắn xong truyền tống một cái chiến thuật. Đan tiểu quái thiếu với một nửa lại đây Mạt Đông, Hứa Khai liền hồi viện trở về hiệp trợ Nhạc Nguyệt cùng Trư Trư hiệp, Hứa Khai không chàng cùng lợi dụng cái khe địa hình, cộng thêm đối phương quần quật không ngừng lại đây. Xuất chết quái vật tốc độ tuyệt đối vượt qua quái vật đổi mới tốc độ. Nếu đàn tiểu quái đều lại đây, chư chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt đánh du kích, hứa khai bắt giặc bắt vua trước, cùng Diệp Hàng phối hợp truy sát SS. Lấy không gian đổi lấy thời gian, chuyển hoàn cảnh xấu vì ưu thế. Vô luận địch nhân như thế nào biến động, đều có chế địch biện pháp. Nhạc Nguyệt tin tức hứa khai, người đương đội trưởng hảo. Nhạc Nguyệt, chúng ta sớm hay muộn muốn cấp đi. Khi đó ai đương đội trưởng? Người kết hôn sau, lão công đi công tác, hài tử sinh bệnh lấy không chuẩn chú ý có phải hay không còn muốn điện thoại chúng ta? Làm ngươi chỉ huy, không quan hệ ngươi năng lực, là rèn luyện ngươi tự tin cùng quyết đoán lực. Một sự kiện làm ra sai lầm quyết định cũng không phải đáng sợ, đáng sợ nhất là làm không ra quyết định. Chính là các ngươi cho ta áp lực rất lớn. Bên này đều là người quen, đại gia hoàn toàn phối hợp ngươi chỉ huy, cho ngươi luyện tập. Nào có như vậy phức tạp. Dù sao cũng là trò chơi, nói đến cùng cũng chính là một cái phó bản. Như thế nào cũng so ra kém ngươi tương lai trưởng thi vô quyết đoán áp lực đại. Một cái bi kịch. Mối mụ mụ có cường độ thấp hậu sản bệnh trầm cảm, lão công dưỡng ra muốn đi công tác. Nàng tưởng thỉnh Mẫu thân tới hỗ trợ Chiếu Cố, lại lo lắng mẫu thân thân thể. Tưởng thỉnh bà bà tới Chiếu Cố, lại chịu không nổi bà bà những cái đó Chiếu Cố hại tử thổ biện pháp. Cuối cùng kết cục là, nàng chịu đựng không được trẻ con vinh viên khóc náo, nhảy lầu tự sát. Phi chân thật trường hợp, phim truyền hình cốt truyện. Hào đi. Nhạc Nguyệt ở kinh đội ngủ nói, đi bộ đã đem ta tinh thần truyền đạt cho đại gia, xuất phát Chư Chư Hiệp nghe lời này, lòng bàn chân một vướng suýt nữa té ngã. Này nhạc nguyệt năng lực chỉ huy cùng lòng tự tin không biết có hay không tăng cường, nhưng nhạc nguyệt ra mặt là từ từ tăng hậu. Chư Chư Hiệp nhớ tới một bộ điện ảnh, nói là chế tạo sinh hóa máu lạnh chiến sĩ, nhưng không cẩn thận chế tạo ra một cái nhiệt huyết ái dân chiến sĩ ra tới, cuối cùng này chiến sĩ đem máu lạnh chiến sĩ tiền trạm đội đánh bại, bảo hộ nào đó tinh cầu. Nhạc nguyệt đừng tốt đều không có học đi vào, ngược lại bị cải tạo thành. Có thể cải tạo thành cái gì đâu? Chư chư hiệp trình độ nhất định tán thành diệp hàng cùng hứa khai đối đái nhạc nguyệt thái độ, nàng quan điểm cũng cho rằng nhạc nguyệt xã hội sinh tồn vĩnh sinh năng lực không đủ. Không phải nói nàng ết, inh hoạt không đi xuống, mà là vứt bỏ lý đại hải này một tầng thân phận tới nói, nàng trước mắt không có năng lực xử sinh hoạt càng đẹp hảo. Có đôi khi, cũng không cần ngươi thực nỗ lực, nhưng ngươi phải có cái hào tra, quân không thấy, Trung Hoa tứ đại danh tra huy trấn toàn cầu. Không có danh tra làm sao bây giờ? Hiện tại cơ hội liền ở trước mắt Hai cái dựa vào chính mình nỗ lực lấy được nhất định thành công người nguyện ý trợ giúp ngươi. Chư Chư Hiệp cho rằng này đối nhạc Nguyệt tới nói, xác thật là một lần khó được thay đổi cơ hội. Người chơi vừa động, bọn quái vật toàn động. Sứ giả vô nghĩa hết bài này đến bài khác ha ha cười, các ngươi là không có khả năng ngăn cản ta. Hác ám sắc bao phủ thế giới tỉnh lược thiếu tấu một vạn 9.000 nghìn tự. Phó bản là cùng liệp ma hai cái thế giới hiểu hay không. Diệp hàng trước đột, hứa khai theo sau. Chư Chư Hiệp cũng nhạc Nguyệt lại kéo sau Hai nàng bắt đầu bắn tỉa kéo quái, quái bất quá tới, các nàng liền một đường đổi giết. Thức mau, 30 chỉ sinh vật liền chạy về phía hai nàng. Chư Chư hiệp cùng Nhạc nguyện cách khe hở bắt đầu xạ kích, biên xạ kích biên đi. Bên này khe hở chín khúc 18 cong. Có chút địa phương chỉ có không đủ 30 cm tiểu đạo. Chư Chư hiệp tiểu tâm hoạt động bước chân, một không cẩn thận, chính là tan xương nát thịt. Địa hình đồng dạng áp dụng cùng quái vật. Hai chỉ gấu bắc cực đường nhỏ thượng đồng thời một tễ, tác dụng lực hạ Bọn họ tả hữu rơi xuống Chư chư hiệp chiều tiếp theo xem Chỉ thấy hai điểm điểm trắng chiều vực sâu xa xuất hạ Trong lòng sợ hãi ba phần Dưới chân càng thêm cận Thật Chương 331 Phá thư hoạ Hứa khai thuận lợi lôi đi hai chỉ nham thạch người khổng lồ Diệp hàng cưới ngựa điên thứ soát khởi một mảnh huyết hoa Đem còn thừa quái vật gần 60 chỉ toàn bộ kéo đến cựu hận Tạm thời còn vô pháp đối ss xuống tay Nhân thủ không đủ Diệp Hang khống chế ám ảnh trong khe nước thoáng nhảy mạo hiểm độ không thua gì mấy năm trước một cái cao nhân ở trên sân thượng chơi mạo hiểm xe đạp kỹ thuật lái xe. Trên thế giới liền có người như vậy, càng sợ hiểm càng hăng hái, bọn họ trời sinh chính là vì mạo hiểm. Nguy hiểm kích thích bọn họ ạ diện liền bay lên mang đến khoái cảm. Diệp Hang liền thuộc về này loại người, chọn thương, xung phong, nhảy lên, tả hữu lôi kéo ở mạng nhện giống nhau cái khe chung hoàn thành, liền không xa xem hứa khai đều niết đem mồ hôi lạnh. Hứa Khai cũng liền nhết một phen mồ hôi lạnh thời gian, bởi vì nham thạch người khổng lồ quá cường đại. Người khổng lồ giáp nắm lên một con một sừng thú ném tới. Hứa Khai tường đá khởi, một sừng thú nện ở tường đá thượng, ở tường đá sợ độn không sợ thứ đặc điểm hạ, tường đá trực tiếp bị đánh nát. Đương nhiên, một sừng thú cũng bởi vì tự do vật rơi chiều dưới vực sâu rơi xuống. Người khổng lồ ở hai tay nhất cử, lớn tiếng rít gạo xong quyền tạp mặt đất, một viên tivi lớn nhỏ hình tròn cục đá nơi tay, chiếu cái khe đối diện Hứa Khai vứt đầu lại đây. Hứa khai tái khởi tường đá. Lại không tưởng này cục đá so với chính mình tưởng tượng phải cứng hãn, không chỉ có xuyên phá tường đá, rồi sau đó dư lực chưa hết, nền ở hứa khai trên người. Hứa khai rất huyết 38, bị đánh lui 5 m Hứa khai bị đâm suất đạo lộ đến một cái cái khe trên không. Chỉ cần không có bị đánh vượng, làm một cái chuyển tống người, hứa khai không phải điểm này thủ đoạn nhỏ có thể giết chết, một cái chuyển tống liền về tới trên vách núi. Người khổng lồ giáp bắt đầu đường vòng tiếp cận. Người khổng lồ đem một con truy kích diệp hàng viêm ma túm ở trong tay, đem viêm ma chiều ngầm một tạp, viêm ma thạch hóa. Người khổng lồ giống như ném mạnh môn ném đĩa giống nhau, đem viêm ma ném tới. Cơ hồ ở đồng thời, người khổng lồ giáp hai tay một tạp mặt đất, phủ cận 30 mét phạm vi chấn động kịch liệt. Hứa khai không nghĩ tới nhân ra có chiêu thức ấy, dưới chân đánh cái lào đảo, nhưng tố chất tâm lý thật tốt hắn lập tức dùng tới một cái khác truyền thống. Thạch hóa viêm ma phá không tử hứa khai biến mất địa phương mà qua Dừng ở trên vách núi buôn nhảy vài cái, cục đá sắc ngoài vỡ ra. Viêm ma sinh long hoặc hổ tìm kiếm khoảng cách nó gần nhất trừ trừ hiệp đi. Diệp hàng bất mãn hô, ngươi nhưng thật ra động thủ A Tuy rằng chính mình có kỹ thuật, chơi thật sự vui vẻ, nhưng như vậy cao áp hạ chơi mạo hiểm động tác, sớm hay muộn muốn xong đời. Ta dùng cái gì động thủ? Hứa khai hỏi lại. Cái này Diệp hàng bị hỏi trụ. Hứa khai không phải không gì làm không được. Hứa khai công kích thủ đoạn liền bấy dập cùng U Linh kiếm Bấy dập không cần phải nói, nhân ra nhiều là chơi viễn trình ném mạnh công kích. Mà U Linh Kiếm tuy rằng bà cấp, nhưng chủ yếu là vật lý công kích, nhân ra lại chủ phòng vật lý công kích. Tuy rằng hứa khai phụ ra hay không tinh thương tổn, bất quá là đối tiểu S.S. huyết lượng tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông. Còn nữa U Linh Kiếm yêu cầu không bờ hở dẫn đường thời gian, không sự tình gì đều khả năng phát sinh. Diệp hàng chết đạo hữu bất tử bẩn đạo, dùng Bảo Dương. Người điên rồi. Bảo Dương dùng sau. Chính mình cùng nham thạch người khổng lồ cùng nhau phi 20 mễ. Không đối Nga, nhân ra đều viễn trình công kích, chỉ có chính mình sẽ bay đi 20 mễ. Chết tiểu quỷ ngươi muốn bảo Dương liền nói rõ, không cần thiết tưởng như vậy siêu chủ ý đương nhiên, ngươi nói rõ ta cũng không cho ngươi. Hứa khai tả hữu vừa thấy, giống như mọi người đều rất bận. Tả hữu nhảy một hồi miễn cưỡng kiên trì trụ, chờ truyền tống làm lạnh sau, triệu hồi ra một quyển hủy diệt chi thư. Nhạc nguyệt thanh âm truy kích mà nói, đi bộ, ngươi muốn chết ch Ta ác chi thư đều suýt nữa đoàn diệt, lần này ngươi còn chỉnh hủy diệt cấp. Bị ngươi phát hiện. Hứa khai xấu hổ. Dựa theo trình thám, ra đơn buồn hủy diệt chi thư, chính mình có song truyền tông dưới tình huống, tỷ lệ tử vong vẫn là tương đối thấp. Lại thấy hủy diệt chi thư đỉnh khởi một cái cùng nham thạch người giống nhau lớn nhỏ quang cầu, quang cầu chậm rãi dâng lên đến giữa không trung. Hứa khai thấp phòng bất an xem ra hỏa này, không biết hắn muốn làm gì. Hai giây sau, quang cầu nổ mạnh, phát ra một trận chói hai thanh âm. Hứa Khai trước mặt một mảnh trắng xóa. Hệ thống nhắc nhở, bị tụ năng quang đạn công kích, mù 1 phần 20 giây. Chết đi bộ. Chư chư hiệp, Nhạc Nguyệt khiển trách đồng thanh tới. Các nàng khoảng cách khá xa, một cái 15 giây, một cái 13 giây. Ai nha. Diệp Hàng vị trí kêu thảm thiết một tiếng, Hứa Khai nghe thấy mã than khóc tiếng đánh, cùng ngựa liên tục tê kêu rơi xuống thanh. Nếu không có đoán sai nói, ám ảnh ngại vực. Diệp Hàng kinh đội ngũ giống, Hứa Khai, ta và ngươi một mình đấu. Hô lên hứa khai chân thật tên, diệp hàng chi phẫn nộ thật sự là quá phẫn nộ rồi. Từ điểm đó cũng có thể phỏng đoán ra tới, ám ảnh là đi xuống, diệp hàng lưu tại mặt trên. Vấn đề này a ta nói hiểu lầm các ngươi khẳng định không tin. Hứa khai quỷ trên mặt đất, một bên sở mà một bên đi tới. Muốn mệnh đây là...